Ta, ta cũng không tín nhiệm ngươi, ở bên nhau chỉ biết đồ tăng hiểu lầm, không bằng như vậy đừng quá đi." Dứt lời, nàng lập tức hướng ngoài cửa đi đến. "Cùng ta đi quân khu như thế nào?" Lạc Hiên nói, "Đông Hải thị ngoại ô thành phố chính là Nam An quân khu, nơi đó hẳn là thực an toàn. Ta còn muốn đi tìm bằng hữu, liền không phiền thoái. Giang Đồng không chút do dự cự tuyệt, đại hạo kiếp tiến đến là lúc, bởi vì Nam An quân khu tư lệnh nhát gan sợ chiến, lại lung tung chỉ huy, bị một số lớn hoàng bỉ quái phá tan phòng tuyến hiện tại đã sớm thành quái vật hoành hành địa ngục. bất quá Nam An quân khu trong vòng có một chi đội ngũ trốn thoát, chi đội ngũ này thành chiến thần lạc hiên dòng chính bộ đội, dựa vào này chi bộ đội cùng Nam An quân khu chuẩn bị chiến đấu của cải. hắn nhanh chóng quát khởi. với anh. Đông nhiên một tiếng vang lớn, chỉnh đông lâu, không, toàn bộ thành thị đều ở kịch liệt mà run rẩy, giang đồng cả kinh. từ bên cửa sổ nhìn ra đi, tức khắc thay đổi sắc mặt. ở tây bắc phương hướng, một đóa mây nấm chậm rãi dâng lên ở trên bầu trời nhanh chóng lan tràn khai, lóa mắt màu đỏ đem toàn bộ không trung đều nhuộm thành khủng bố huyết hồng. Hồng trung mang kim quang mang một tầng một tầng, từ mây nấm phía trên vẫn luôn chiều bay lên. Mây nấm rất xa, phi thường xa, phỏng trừng ở mấy trăm km ở ngoài, nhưng kia hồng quang chấn động, vẫn là làm người cả người rén run, như truy đập băng. Đừng nhìn. Lạc Hiên bước nhanh đi tới, một phen kéo lên bước màn, nghiêm túc mà nói, hạch bạo tạc quang sẽ tổn thương đôi mắt cùng làn da, ngươi không muốn sống nữa sao? Giang đồng như mày, nàng nhưng thật ra đã quên điểm này, chúc cơ kỳ thân thể còn vô pháp chống đỡ như vậy cường quang phóng sạ. Kia tựa hồ là đông khê thị phương hướng. Giang đồng sắc mặt có chút khó coi, sách sử thượng cũng không có ghi lại lần này hoặc bạo, nhưng là sách sử vốn dĩ cũng chỉ là hậu nhân sáng tác. Trong đó để sót, hoặc là cố ý giấu giếm sự tình quá nhiều quá nhiều. Cẩn thận nghĩ đến, sách sử chung ghi lại lạc thị căn cứ thời điểm, nhắc tới quá trung quanh thành thị người sống sót đều ngàn dặm xa sôi lại đây đầu nhập vào. Duy độc không có ghi lại dân cư nhiều nhất Đông Khê Thị, nguyên lai like ở Đại hạo Kiếp bắt đầu là lúc liền bị hủy bởi hải bạo. Này viên hoạch đạn hẳn là 13.000 tấn đương lượng, cùng năm đó phù tang quốc triệu kia một viên không sai biệt lắm. Đông Khê thành khoảng cách Đông Hải Thị có mấy trăm km. Phóng xạ ảnh hưởng không đến chúng ta, nhưng vẫn là phải chú ý, gần nhất đều không cần ra cửa. Lạc Hiên nói, ta chứa đựng rất nhiều đồ ăn nước uống, tạm thời sẽ không có đồ ăn nguy cơ. Người liền không lo lắng sao. Giang Đồng sắc mặt u ám nói: "Kia viên hoạch đạn từ đâu mà đến? Bọn họ có thể hay không cũng nhắm hướng Đông Hải thị tới một viên." Lạc Hiên sắc mặt dừng một chút, nếu một tòa thành thị biến dị người quá nhiều, cơ hồ không có người sống sót, lại hoặc là nơi đó xuất hiện cường đại vô cùng quái vật. Quân đội rất có khả năng liền sẽ đối kia tòa thành thị hoàn toàn tiêu độc. Giang Đồng trầm mặc, có lẽ hắn sớm đã liệu đến sẽ có hôm nay. Thậm chí, hắn đã làm tốt liền Đông Hải thị cũng bị tiêu độc chuẩn bị. Giang Đồng muốn rời đi, Nhưng nàng biết hiện tại không phải tốt nhất thời cơ. Trúc cơ kỳ thân thể còn không thể chống đỡ bức xạ hạt nhân, tuy nói trở về lúc sau ăn một hai viên chữa thương đan dược là có thể giải quyết vấn đề, nhưng dưới mặt đất đấu trường nội. Bất luận cái gì đối thân thể tổn thương đều đủ để ảnh hưởng thành bại, đến lúc đó, bọn họ không nhất định có thể tồn tại trở về. Hùng chi tiểu cố bọn họ nhất định cũng sẽ tìm địa phương ẩn nấp lên, ở kế tiếp 1-2 tháng nội, phóng xạ vật chất sẽ theo dòng khí đảo qua Đông Hải Thị Tuy nói thương tổn tính không có như vậy cường, nhưng đối với đã ở trong kẻ hở tham sống sợ chết nhân loại tới nói, lại là thật lớn thai nạn. Sinh tồn, sẽ càng thêm gian nan. Nàng nhìn về phía lạc hiên, lúc này hắn khẳng định không có đoán trước đến, ở 10 năm lúc sau, toàn bộ địa cầu đều sẽ nên đón một lần hoạch. Chiến, là nhãn hiệu lâu đời người thống trị vì đối phó dị năng tân quý nhóm một hồi nhân loại nội. Chiến, tạo thành khó có thể đếm hết thật lớn thương vong. Hoa hạ quốc là dị năng nhân số nhiều nhất. Lực lượng cũng mạnh nhất quốc gia, lần này hoạch chiến chung, Hoa Hạ nền tảng lập quốc tới là trọng điểm đả kích đối tượng, lại bởi vì dị năng giả nhóm liên hợp lại, lấy lực lượng cường đại cắn nuốt đại bộ phận hoạch đạn năng lượng, ngược lại là may mắn còn tồn tại nhân số nhiều nhất, hoàn cảnh bảo tồn tốt nhất quốc gia. Mấy ngày kế tiếp, Giang Đồng vẫn luôn tránh ở trong phòng tu luyện, trúc cơ sơ kỳ còn không thể tích tốc, nhưng nàng không muốn ăn Lạc Hiên sở làm đồ ăn, mỗi lần đều chờ Lạc Hiên ăn xong rồi, nàng mới chính mình đi phòng bếp nấu ăn. Lạc Hiên sụn mặt làm nàng không cần lãng phí khí than, vì thế nàng liền dùng ngự hỏa thuật nấu cơm. Lạc Hiên kia trương lạnh như băng trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần kinh ngạc, cũng không hỏi cái nguyên nhân, liền từ nàng đi. Như vậy nhật tử liên tiếp qua năm ngày, Giang Đồng kéo ra bức màn nhìn nhìn bên ngoài, sắc trời sám xịt, mây đen che trời, vẫn luôn nhìn không thấy Thái Dương, không chung có màu trắng bùi bằng không ngừng mà rơi xuống, di động lại xứng với rách nát nhà lầu cùng đầy đất vết máu, quả thực tựa như trước kia sở xem qua khủng bố điện ảnh. Thích, thích thích Thanh Thúy tiếng đập cửa vang lên, Giang Đồng cùng Lạc Hiên đều là chấn động. Thúc thúc, A-di, các ngươi ở sao? Ngoài cửa vang lên tiểu nữ hài mềm mại thanh âm, sợ hãi, làm người vừa nghe liền tâm sinh thương tiếp. Ta là ở tại lầu 6-600 Linh một hộ gia đình. Ta, ta đã hai ngày không ăn cái gì, cầu xin các ngươi, cho ta một chút ăn đi. Giang Đồng cùng Lạc Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện. Tiểu nữ hài tiếp tục gõ cửa, trong thanh âm mang theo vài phần khóc nước nở. Chú thúc, thúc Gazi, cầu xin các người, ta ba ba mấy ngày phía trước nói muốn đi ra ngoài tìm ăn, vừa đi liền không có trở về, trong nhà chỉ có ta cùng ta mụ mụ hai người, mụ mụ đã đói đến liền lộ đều đi không đặng, thật sự nếu không ăn một chút gì, khẳng định căng bất quá đi, cầu xin các ngươi xin thương xót, liền bố thí chúng ta một chút đi. Lạc Hiên trầm mặc một trận, đứng lên phòng nghỉ môn đi đến, giang đồng khoanh tay trước ngực, lẳng lặng mà nhìn, nàng nhưng không cho rằng hắn là cái đồng tình tâm tràn lan lạn người tốt. Lạc Hiên mở ra môn Ngoài cửa là một cái trên mặt dơ hề hề tiểu nữ hài, kia tiểu nữ hài lớn lên cũng không tính đáng yêu, có chút béo, trên mặt mang theo nước mắt, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, thúc thúc, ngươi, ngươi nguyện ý cho ta ăn sao. Lạc Hiên đi phía trước một bước, đi vào tiểu nữ hài trước mặt, không đợi nàng phản ứng lại đây, hắn bỗng nhiên ra tay, một quả phi tiêu chiều hành lang một bên bắn tới. a tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, một cái trên trán cắm phi tiêu nam nhân từ cách vách kia phiến trong môn đổ ra tới. Em đi. Kia trong phòng phát ra một tiếng nam nhân mắng thành, tiếp theo bốn cái tráng hán vọt ra, bọn họ trong đó một cái trong tay cư nhiên có thương, kia thương là 95 thước, cảnh sát nhất thường dùng súng lục. Điểm tử đâm tay, nổ súng đánh hắn nha. Kia tráng hán giơ lên thương, Lạc Hiên nhìn thoáng qua kia thương, ánh mắt khẽ biến, thủ đoạn vừa lật, tam cái phi tiêu bắn ra, một quả đâm trúng hắn lấy thương tay, một quả đâm trúng hắn hai chân đầu gối, hắn kêu thảm thiết một tiếng, súng lục rời tay mà bay, hai đầu gối mềm lún, ngã xuống trên mặt đất ôm chính mình chân không ngừng lan lộn. 662, Giang Đồng cứu người. ở béo nữ hải hoảng sợ trong ánh mắt. lạc hiên ở bốn cái tráng hán chi gian đi qua, trong tay dao găm bay múa, người khác còn không có phản ứng lại đây, kia bốn cái tráng hán đều bị đâm trúng trái tim, một đám ngã xuống, máu tươi rằng rùa, run rẩy hai hạ liền bất động. giết bốn người, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia béo nữ hải, nàng sụp thành một đoàn, ngồi ở đường đi trong một góc, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cả người đều ở run bần bật. Hắn cái kia ánh mắt thực bình đạm, bình đạm đến không có nửa điểm tình cảm, nhưng béo nữ Hải lại sợ tới mức không nhẹ, ở nàng trong mắt, kia quả thực so ma quỷ ánh mắt càng đáng sợ. "Không, đừng giết ta." Béo nữ Hải đã có chút nói năng lộn xộn, "Ta, ta không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, đều là, đều là bọn họ làm, là bọn họ bức ta, bức ta đi dụ dỗ cái kia cảnh sát, người là bọn họ giết, thương cũng là bọn họ đoạt, cùng, cùng ta không có quan hệ." Ách nàng câu nói kế tiếp không có nói ra, cũng rốt cuộc vô pháp nói ra. Lạc Hiên giao găm đâm vào nàng lít hầu, đột nhiên rút ra, máu tươi vẩy ra, lại liền một giọt cũng chưa có thể bắn đến hắn trên người. Béo nữ hài hoảng sợ mạc danh mà nhìn hắn bóng dáng, che lại chính mình lít hầu chậm rãi ngã xuống, mà Lạc Hiên không còn có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, hắn chậm rãi đi vào cái kia hai chân cắm phi tiêu trắng hắn trước mặt, trắng hắn sợ tới mức mặt xám như cho tàn, dùng tay chống sau này lui, trong miệng không ngừng xin khoan dung. Lạc Hiên ở trước mặt hắn chậm rãi ngồi sụm xuống, xuống, bình tĩnh mà nhìn hắn hai mắt, nhặt lên trên mặt đất kia khẩu súng, bắt được hắn trước mặt, cây súng này là từ một cái cảnh sát trong tay cướp được, cái kia cảnh sát đã chết. Tráng hắn đã sợ tới mức mồm miệng không rõ, lắp bắp mà nói, không, không, không liên quan ta sự, đều là bọn họ, là bọn họ hắn chỉ vào trên mặt đất những cái đó thi thể, tất cả đều là bọn họ làm, ta không, không có động thủ, ta còn ngăn cản bọn họ, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi biết không? Cây súng này có cái đánh dấu. Hắn đem súng lục lật qua tới, ở bảng súng thượng. Thinh linh có một cái chữ thập khắc ngân. Cây súng này ta đã từng dùng quá, là ta dùng để nhất khẩu súng, với ta mà nói có quan trọng ý nghĩa. Này ký hiệu là ta 5 năm trước khắc lên đi, lúc sau ta liền đem nó đưa cho ta biểu đệ. Ta cái này biểu đệ cũng là cái quật cường người. Hắn rõ ràng xuất thân danh môn, lại tinh thần trọng nghĩa bạo lề Muốn đi làm cảnh sát, người nhà của hắn đều phản đối. Chỉ có ta duy trì hắn. Rốt cuộc người trẻ tuổi có mộng tưởng là một kiện thực lệnh người hâm mộ sự tình. Tráng hắn đã hoàn toàn dọa lên người, đúng quần trô ướt một mảnh, trong không khí tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn nước tiểu tao vị. Cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Lạc Hiên ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Người rốt cuộc là như thế nào giết chết hắn. Ta ta ta tráng hắn nói, ta đã quên. Yên tâm, ta sẽ làm người nhớ tới. Lạc Hiên rơ lên dao găm. Đâm vào hắn cẳng chân chân bụng, hắn hét lên một tiếng. Ta nói. Ta nói, hắn lắp bắp mà đem sự tình trải qua nói một lần. Bọn họ này mấy cái vốn dĩ chính là vùng này nổi danh du thủ du thực, khinh nam bà nữ sự tình không thiếu làm, đại hạo kiếp buông xuống lúc sau, bọn họ tránh ở số 6 lâu lầu 2 một gian trong phòng, may mắn mà tránh thoát hoàng bị quái đệ nhất sóng công kích. Kêu béo nữ hải vốn là lầu 2 kia ra hải tử, bọn họ giết cha mẹ nàng, đem nàng nhà ở chiếm, ở trong phòng đãi mấy ngày, có thể ăn đều đã ăn sạch, bọn họ muốn đi ra ngoài tìm ăn nhưng là trong tay không có xương tay vũ khí, ai cũng không dám. Ngày hôm qua giữa trưa, bọn họ đột nhiên phát hiện trong viện tới cái cảnh sát, trong tay hắn cầm thương, bả vai tựa hồ bị thương. Mấy người trong lòng vui vẻ, liền buộc béo nữ hài hướng đi cảnh sát cầu cứu, đem cái kia cảnh sát dẫn tới trong nhà tới, sau đó đem hắn giết chết, đoạt đi rồi thương. Các ngươi giết hắn? Lạc Hiên chậm rãi lặp lại, bình đạm không có gì lạ ngư khí, ngược lại làm kia tráng hắn dọa, run đến như run rẩy. Lạc Hiên bỗng nhiên tướng quân thứ đâm vào hắn bụng nhỏ, lại làm một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, hắn tiếp tục hỏi, thi thể ở nơi nào? Hắn giống sách tiểu kê giống nhau đem tráng hắn sách lên, lập tức hướng ra ngoài đi đến, giang đồng yên lặng đi theo hắn phía sau, xuyên qua khắp trung đỉnh. Nay tòa tiểu khu chiếm địa diện tích thực quảng, có thượng trăm mẫu, phân mấy cái vườn, số 6 lâu ở một cái khác trong vườn, bọn họ đi vào số 6 lâu mặt sau, phát hiện một cái ăn mặc cảnh phục tuổi trẻ nam tử ghé vào cửa sổ phía dưới mặt nhào vào một mảnh vũng máu giữa. Hắn gái hốt thượng có một đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương, phỏng chừng là vào nhà thời điểm bị gõ buồn rạch. Lạc Hiên cả người khí chất đều thay đổi, hắn đem tráng hán sách lên tới, nặng nề màn nện ở bên cạnh một cây trên đại thụ. Sau đó từ sau eo rút ra một phen truy thủ, ở trên mặt hắn một hoa, một miếng thịt đã bị cắt xuống dưới. Aa. Tráng hắn kêu thẳng thiết, Lạc Hiên bình tĩnh mà nói, ngươi giết ta biểu đệ, ta đem trên người của ngươi thịt từng mảnh từng mảnh phiến xôn dưới. Ngươi xem, coi thế nào? Không cần, không cần. Tráng Hán thất thanh kêu to, cầu xin ngươi tha ta đi. Hắn thật không phải ta giết ta, a hắn bên kia mặt lại bị cắt một dao. Lạc Hiên nói, ngươi yên tâm, ở đem trên người của ngươi lát thịt xong phía trước, ta sẽ không làm ngươi chết. Tráng Hán hối hận, thật sự hối hận. Hắn lúc ấy vì cái gì sẽ bị ma quỷ ám ảnh giết cái kia cảnh sát? Giết cũng liền giết, vì cái gì bọn họ tùy tiện đi đoạt lấy một hộ nhà, là có thể gặp được kia cảnh sát thân thích. Này. Thực sự có như vậy xảo sự Chẳng lẽ Đây là ý trời Lạc Hiên cắt ra hắn quần áo Đang định đem ngực hắn lát thịt xuống dưới Lại nghe thấy Giang Đồng nói Hắn còn sống Lạc Hiên cả người chấn động Quay đầu lại nhìn về phía nàng Người nói cái gì Giang Đồng ngồi sổn tuổi trẻ cảnh sát bên cạnh Đem hắn quay cuồng lại đây Cho hắn đem cái mạch Còn có tim đợp Tuy rằng thực mỏng manh Nhưng hắn đích sắc còn sống Lạc Hiên ném xuống cái kia trắng hán Chạy như bay lại đây Ở hắn trên mặt Giang Đồng cư nhiên thấy kinh hỉ cùng khẩn trương. Hắn cùng hắn biểu đệ quan hệ tựa hồ thực hảo. Lạc Hiên hỏi, ngươi có thể trị hảo hắn sao? Giang Đồng có chút kỳ quái, vì cái gì hắn vì cho rằng chính mình có thể trị hảo hắn. Nhưng nàng cũng không có thâm tưởng, gật đầu nói, ta có thể thử xem. Cái này cảnh sát cùng Lạc Hiên là thân thích quan hệ, nàng vốn gì không nghĩ cứu, nhưng hắn với mặt thế bên trong vẫn như cũ tận trung cương vị công tác, mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng muốn cứu người. Loại này hành vi ở cái này hai nạn hành hành đại hạo kiếp chung, đặc biệt đáng quý. Có tinh thần trọng nghĩa người đã không nhiều lắm, dù sao chẳng qua là ảo cảnh mà thôi, liền cứu cứu hắn, đổi cái tâm ăn đi. Giang đồng lập tức ở trên người hắn mấy cái đại huyệt trụ một chút, ngừng hắn huyết, giúp ta đem hắn nâng vào nhà đi. Lạc Hiên thực nhẹ nhàng mà đem hắn bế lên, đi vào lầu 2, đem hắn nhẹ nhàng đặt ở giường đệm thượng, hiện tại hắn yêu cầu châm cứu, nhưng nàng túi cản khôn mở không ra, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nàng đem kiếm khí hóa thành tinh tế một đường, sau đó chui vào ngực huyệt vị. 663, Lạc Hiên Ôn Nhu Ngày hôm qua hai chương đều là buổi sáng cùng nhau phát đi lên, thiết chí đúng giờ tuyên bố, cả buổi chiều mộng mộng đều ở đuổi bàn thảo, buổi tối lại ở xe lửa thượng, về đến nhà sau lại vẫn luôn ở ôn tập, mộng mộng tuần sau mạt khảo thí, đến 11 giờ đa tài đi lên, phát hiện lặp lại sự tình, đã lập tức sửa đổi tới, thỉnh thân nhóm đổi mới một chút, là có thể nhìn đến sửa đổi sau nội dung. Dùng di động bản cài đặt thân nhóm, nếu phát hiện lặp lại trường, nhớ rõ nhất định phải điểm tiến mục lục bên trong đi, một lần nữa điểm đánh 661 cùng 662 hai chương đạo loạt, lại đổi mới một chút Nga, bằng không sửa chữa sau chương nội dung là sẽ không tự động xuất hiện, đại gia tấn có thể yên tâm, một lần nữa đau loạt mua sắm sau trường, là sẽ không lặp lại thu phí đắt Lại lần nữa quỷ tạ tha thứ mộng mộng tiểu mơ hồ đi, mộng mộng lệ mục cầu tha thứ. Sách sử thượng cũng không có quá nhiều về này, đó chiến thần kỹ càng tỉ mỉ tình huống ghi lại, chiến thần nhóm sinh hoạt cá nhân là cái mê, trừ phi hắn nguyện ý làm người biết, nếu không ai có can đảm ở sách sử chung ghi lại này đó. Đương nhiên, dân gian có không ít chiến thần nhóm thai tiếng cùng tiểu đạo tin tức, những cái đó đều là ven đường xa suy đoán, không thể coi là thật. Chiến thần Lạc Hiên, là năm đó 10 đại chiến thần trung thần bí nhất nhân vật, nàng đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Còn thất thần làm gì? Lạc Hiên lạnh như băng mà nói, Trên người hắn còn chắc châm, Giang Đồng lấy lại bình tĩnh. Thấy kia cảnh sát tình huống không sai biệt lắm, vung tay lên, những cái đó từ linh khí ngưng tụ thành tế châm tiêu tán ở trong không khí, cảnh sát hô hấp trở nên vững vàng lên, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Hắn yêu cầu ăn một chút gì, bổ bổ nguyên khí. Giang Đồng nói, tốt nhất là có thể uống điểm cháo. Ta đi làm." Lạc Hiên xoay người đi vào phòng bếp. Không đến nửa giờ liền bưng một chén thanh cháo ra tới. Thật cẩn thận mà cấp cái kia cảnh sát uy hạ. Giang Đồng đánh giá hắn, không nghĩ tới trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh mặt lệnh tu la Lạc Hiên, cư nhiên cũng sẽ có như vậy ôn nhu thời điểm. Cho nên, những cái đó giã sử suy đoán hắn có ghét nữ chứng, yêu thích nam sắc, cũng là có đạo lý đi. Nàng đang ở chửi thầm, Lạc Hiên bỗng nhiên quay đầu lại xem. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Đồng lập tức đem ánh mắt rời đi. Âm thầm mắng chính mình vô dụng, ở trong lòng nói nhân ra nói bậy, cư nhiên cũng sẽ trột dạ. Tình huống của hắn như thế nào? Lạc Hiên hỏi, đã không có đáng ngại. Giang Đồng nói, trong đầu máu bầm đã bị đánh sơ xác, kinh mạch cũng đã khơi thông, phòng trừng đêm nay là có thể tỉnh lại. Vậy là tốt rồi. Lạc Hiên khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một đạo như chút được gánh nặng tươi cười. Giang Đồng lại lần nữa chân kinh rồi, hắn cư nhiên sẽ cười. Cảm ơn ngươi. Giang Đồng cả kinh tròng mắt đều mau rất ra tới, hắn cư nhiên cảm ơn nàng. Hắn tức khắc cảm thấy thế giới này huyền huyễn, mặt trời mọc từ hướng tây. Hắn là, ngươi biểu đệ. Giang Đồng hỏi, Lạc Hiên nhìn kia Trương Tuấn Mị khuôn mặt, chậm rãi nói, hắn theo Đường Yến Thanh là ta dì Nhi Tử, từ nhỏ liền thích đi theo ta mặt sau nơi nơi chạy, hắn không chịu làm chính trị, phải làm cảnh sát, làm cả nhà đều giàu thối ruột, nhưng hắn khăng khăng như thế, ai đều ngăn không được, sau lại ở cái này khu đương hình cảnh, nghe nói ở bên này mua một chỗ bất động sản, không nghĩ tới liền ở chỗ này, hắn vì hắn dịch dịch tràn, xoay người nói, chúng ta đi thôi. Giang Đồng sửng sốt một chút. Ngươi đem hắn một người ném ở chỗ này Ta đã thông chi người trong nhà Bọn họ thực mau liền sẽ lại đây Giang đồng những mày Khó hiểu nói Nếu nhà ngươi người muốn lại đây Vì cái gì ngươi không theo chân bọn họ cùng nhau trở về Ta còn có chuyện quan trọng phải làm Lạc Hiên nhìn nhìn ngoài cửa sổ Bên ngoài đống nhiên vang lên một tiếng sấm sét, Thực mau mưa to tầm ta mà xuống Hạt mưa đánh vào trên cửa sổ Phát ra bạch bạch bạch vang nhỏ Trận này vũ tới thực kịp thời Lạc Hiên nói Không trung phập phiền phóng xạ bùi bẩm sẽ bị tách ra, đợi mưa cạnh, chúng ta là có thể rời đi. Nhưng là nguồn nước cũng sẽ bị ô nhiễm. Giang đồng thở dài, như là đông nhiên nghĩ tới cái gì, từ từ, ngươi nói chúng ta rời đi là có ý tứ gì. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Lạc Hiên nghiêm túc mà nói, ngươi y lý thuật rất cao minh, đến lúc đó có lẽ dùng được với. Nếu ta cự tuyệt đâu? Giang đồng trao phúng mà cười cười, đó là chính ngươi nhiệm vụ, cùng ta có quan hệ gì đâu ta muốn đi giết một người. Lạc Hiên nói, đi lấy về hắn trộm đi một kiện đồ vật. kia thì thế nào? Giang Đồng không chút để ý mà nhún vai, ta rất bận, không rảnh giúp ngươi. Lạc Hiên mặt tâm trầm, nói, ta tìm hắn mau ba năm, hắn là cái tiếng tam lửng lây sát thủ, ở sát thủ giới, hắn có cái hưởng dự thế giới danh hảo, đêm tiêu. hắn giết người vô số, trên tay dính đầy huyết tinh, nhưng hắn chủ yếu là ở Hoa Kỳ quốc hoạt động, bởi vậy quốc gia của ta cũng không có đem hắn liệt vào tội phạm bị truy nã. Nhưng ba năm trước đây, hắn bỗng nhiên bí mật tiềm nhập quốc gia của ta. Đó là cái đêm hè, hắn ở một nhà cờ tờ vơ giết một người, không, sắc thực nói, là hai người. Giang đồng vốn dĩ thực không kiên nhẫn nghe đi xuống, chính là nghe đến đó, nàng tâm lại lập tức lệnh. Nàng phảng phất lại về tới cái kia ban đêm, nàng uống say rượu, từ thuê phòng ra tới, nhưng ngả lảo đảo mà xông vào vết đúc cờ, lại thấy hai cái nam nhân, trong đó một cái cười ở một cái khác trên người, dùng tinh tế sởi tơ thít chặt hắn biết hầu. Đó là một cái thực anh Tuấn nam nhân, phi thường anh Tuấn, nàng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp người, nhưng là hắn không chỉ có giết nam nhân kia, còn thuận tay giết nàng, giết người diệt khẩu. Đúng là bởi vì lần đó giết chóc, nàng mới có thể chuyển thế tái sinh, xuyên qua đến tinh tế thời đại. Ký ức quá khắc sâu, cho dù nàng tưởng quên cũng quên không được. Lúc ấy hắn giết hai người, trong đó một cái là cái nữ hài, nàng cũng không phải hắn mục tiêu, chỉ là nàng quá xui xẻo, vừa lúc gặp được đêm tiêu giết người, bị giết người diệt khẩu. Đem tiêu chân chính mục tiêu là nam nhân kia, hắn là quốc nội nổi danh địa chất học gia, 5 năm trước, hắn ở tây bắc một tòa núi sâu bên trong tìm được rồi một khối thần kỳ cục đá, ở nghiên cứu 2 năm lúc sau, hắn quyết định đem nó giao cho quốc gia. Quốc gia đối kia tảng đá phi thường coi trọng, phái ra vài tên hảo thủ bảo hộ hắn, nhưng vẫn là thất bại, kia tảng đá cũng không biết tung tích. Giang Đồng nghe được kinh hồn tăng đảm, kia tảng đá còn không phải là tinh tế thương trường sao? kiếp trước nàng là An Tắc Văn Minh huyết duệ, lây dính nàng huyết mới có thể mở ra tinh tế thương trường. Ngày đó nàng trời xui đất khiến vào kia gian về đúc cờ, kia thiên địa chất học giả vì tránh né đuổi giết trốn tiến kia gian về đúc cờ, hết thể đều thực trùng hợp, trùng hợp đến đáng sợ. Ý trời, đây là ý trời. Mấy ngày phía trước, chúng ta rốt cuộc được đến hắn tin tức. Lạc Hiên nhìn nàng nói, mặt trên ra lệnh, cần thiết bắt lấy hắn, tìm về kia tảng đá. Hiện tại đã là tận thế. Giang Đồng châm chọc nói, cho ngươi hạ mệnh lệnh mặt trên có lẽ đã không còn nữa. Lạc Hiên đứng lên vài bước đi vào nàng trước mặt nghiêm túc mà nói cho dù quốc gia đều đã diệt vong nhiệm vụ này đều cần thiết hoàn thành kia tảng đá so cái gì đều quan trọng phải không giang đồng núa bay một khi đã như vậy ta liền không ngại ngại ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền từ biệt ở đây dứt lời nàng lập tức hướng ngoài cửa đi đến không thể lại để lại nàng hiện tại có thể kết luận lạc hiên đã bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng nàng tuyệt đối không thể làm hắn nhìn ra manh mối lần này lạc hiên không có cản nàng Nàng đội vàng rời đi kia tòa tiểu khu, mưa to tầm tã, toàn bộ thành thị đều bao phủ ở một mảnh mưa bụi bên trong, hạt mưa đánh đến người không mở ra được đôi mắt. Giang Đồng chỉ phải nắm thật chặt quần áo, đi vào bên đường thương trường bên trong trốn Vũ. Thương trưởng nội có một đám hoàng bị quái, vừa thấy đến nàng liền hung thần ác sát mà phát đi lên, Giang Đồng không phi chuyện gì liền đem chúng nó thu thập sạch sẽ, đem thi thể đều dùng ú cổ thánh hỏa cấp tiêu cái tinh quang. Chưa xong con tiếp. 664, kinh người trận tướng. Có lẽ là bởi vì có này đàn hoàng bị quái tọa chấn, thương trưởng trong vòng một cái người sống đều không có, Giang Đồng đến tiệm quần áo thay đổi một thân sạch sẽ lưu loát quần áo, an vài thứ, Dùng Ngọc khí trong tiệm Ngọc Thạch ở cửa hàng ra cụ trung quanh bảy một cái phòng ngự trận pháp, liền bắt đầu ở phô thật dày đệm chăn trên giường lớn đã tọa, tiến vào tu luyện. Tu luyện một ngày một đêm, ngày hôm sau rạng sáng, nàng đỗng nhiên nghe được tiếng súng, nhận thấy được có người chạy vào thương trường. liền lập tức mở mắt, lén lút trốn vào tủ quần áo. Phức tạp tiếng bước chân từ xa tới gần vọt vào tầng lầu này. Đây là một đám ăn mặc áo ngụy trang quân nhân. Dẫn đầu cái kia trên vai sở khiên hoa là thượng úy. Cho ta cẩn thận lục soát. Cái kia thượng úy cảnh giác mà nhìn bốn phía, nhất định phải đem hắn tìm ra. Giang đồng khe như mày từ trong túi lấy ra mấy khối ngọc thạch ở tủ quần áo bảy cái mê hồn trận pháp. Một sĩ binh kéo ra tủ quần áo môn. Giang đồng cùng hắn mặt đối mặt đứng, hắn lại như là cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau. chiều tủ quần áo nhìn kỹ xem, nói. Bên này không có. Bên này cũng không có. Bên này cũng không có. Người không có tìm được, thượng ý sắc mặt thật không đẹp, hắn bị thương, hẳn là chạy không được rất xa, chúng ta lại đến địa phương khác đi lục soát. Đều cho ta cơ linh điểm, đánh lên 12 vạn phần tinh thần, đừng quên, trong tay hắn đổ vật đối chúng ta tới nói rất quan trọng. Quân nhân nhóm nhẫn mại tính tình đem cả tòa thương nghiệp lâu đều giống lược tóc giống nhau tinh tế mà lược một lần, không có tìm được người, chỉ phải chạy nhanh rời đi, đi địa phương khác tiếp tục tìm tòi. Giang Đồng tránh ở trong ngăn tủ vẫn không lúc đích, không đến 10 phút, đám kia quân nhân lại về rồi, thấy vẫn là không có gì động tĩnh, lúc này mới đã chết tâm. Mang theo người chân chính rời đi. Đại quân nhân nhóm đi rồi, Giang Đồng từ trong ngăn tủ ra tới, ánh mắt ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng, cong cong khỏe miệng, cao giọng nói, nếu đều tới, liền không cần che che giấu giấu, xuất hiện đi. Trầm mặt một trận, đồng nhiên một cái bóng đen vô thanh vô tức mà xuất hiện ở nàng phía sau. Một cây tinh tế dây thép ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong hướng tới nàng cổ con tới Giang Đồng ra đầu tê dần thân thể trước một bước làm ra phản ứng nàng một đạo kiếm khí ném văng ra đánh vào dây thép thượng phát ra lưới mát giao kích tiếng động dây thép mềm mại mà rũ xuống tới bị đối phương thu trở về Giang Đồng ngẩng đầu nhìn về phía kia hắc ảnh khuôn mặt hắn mang một trương màu đen thiết diện cụ đem thượng nửa khuôn mặt che cái kín mít chỉ có thể thấy một đôi đen nhánh đôi mắt nhưng là đã vậy là đủ rồi. Nhìn đến cặp mắt kia, Giang Đồng cũng đã xác định, hắn chính là năm đó giết chết hắn kẻ thù. Đêm Tiêu, hắn có lẽ là luyện qua xương quai xanh công phu, phía trước những cái đó quân nhân tìm tòi thời điểm. Hắn liền tránh ở góc một con nửa người cao bình hoa, kia bình hoa chỉ có tiểu hài tử mới có thể tàng đến đi vào. Bởi vậy quân nhân nhóm cũng không có cẩn thận tìm tòi. Giang Đồng lạnh lùng mà nhìn hắn, mấy đạo kiếm khi đã ngưng tụ ở lòng bàn tay bên trong, người là Đêm Tiêu. Đêm Tiêu hiếp hiếp mắt trong tay dây thép ở hổ khẩu chỗ chậm rãi xe qua ngươi cũng là tới đoạt kia tảng đá giang đồng cong cong khoẹt miệng trong thân thể mỗi một giọt máu đều ở sôi trào hơn hai ngàn năm nàng rốt cuộc có thể báo năm đó một mũi tên chi thủ ta đối kia cái gì cục đá không có bất luận cái gì hứng thú giang đồng chậm rãi nâng lên tay lòng bàn tay bên trong kiếm khí lượn lờ ta chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú nga đêm tiêu cả người cơ bắp căng chặt tựa như một đầu tùy thời đều sẽ bảo khởi nào hướng con ngồi lưỡi báo Ngươi cùng ta có thủ án. Huyết hải thâm thủ. Giang đồng nói. Ta giết qua ngươi thân nhân. Đêm tiêu vai bay đầu? Không, ngươi giết qua người Giang đồng đống nhiên ra tay, kiếm khí rời tay mà ra, là ta. Đêm tiêu kinh hãi, trong tay dây thép lôi kéo, đang mà một tiếng ròn vang. Tiêu đạo kiếm khi đánh vào dây thép phía trên, lực đánh vào bức cho đêm tiêu sau này trượt vài mễ. Giang đồng sắc mặt tâm trầm, đi như bay, đôi tay ở không chung kết cái phát ấn, chín đạo kiếm khi rời tay mà ra ở không trung tạo thành một đạo kiếm trận từ bốn phương tám hướng hướng tới đêm tiêu treo cổ mà đi đêm tiêu liền tính công phu lại hảo rốt cuộc chỉ là kẻ hèn một người bình thường hắn tuy rằng nhìn không thấy kiếm khí nhưng kia kiếm khí nơi đi qua thương trường sở quải trang trí phẩm tất cả đều bị cắt thành mảnh nhỏ hắn trực tiếp không chống cự xoay người liền chạy kia chín đạo kiếm khí một đường truy kích mang theo sắc bén phong trong lúc nhất thời trang trí phẩm mảnh nhỏ bay loạn toàn bộ thế giới đều phảng phất bao phủ ở đủ mọi màu sắc bên trong Đêm tiêu tốc độ lại mau, làm sao có thể nhanh hơn được kiếm khí, vô hình kiếm từ hắn trong thân thể xuyên qua, hắn còn vẫn duy trì chạy vội, lại phát hiện chạy ra đi chỉ có chính mình hai chân. Bởi vì quán tính, hắn thượng thân đi phía trước khuynh đảo, thân thể tức khắt chia năm xe bảy, quăng ngã thành vài khối. Giang đồng ở đủ mọi màu sắc tùy tiện trung chậm rãi đi tới, đem hắn đầu dơ lên, xúc lên trên mặt hắn mặt nạ. Gương mặt này cùng trong trí nhớ kia trương hung ác tàn nhẫn khuôn mặt trùng hợp lên. Trên mặt hắn còn mang theo không dám tin tưởng cùng không cam lòng, một đôi mắt thẳng ngơ ngác mà trừng mắt không trùng, trong mắt đều lồi ra tới. Ngươi cũng có hôm nay. Giang đồng đống nhiên nở nụ cười, qua hơn 2.000 năm, ta vẫn luôn ở ngậm tưởng có thể có như vậy một ngày, tự mình đem đầu của ngươi cắt bỏ, cũng làm ngươi nếm thử bẻ gãy cổ thống khổ. Thật là đáng tiếc ca, ta vẫn luôn thật đáng tiếc, ngươi không có sống đến tinh tế thời đại, không nghĩ tới cư nhiên dưới mặt đất đấu trường ảo cảnh bên trong được như ước nguyện Nói tới đây, Nàng tựa hồ đống nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt tươi cười dần dần rút đi, khuôn mặt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Này, có phải hay không quá trùng hợp? Nàng tinh tế hồi tưởng ở hảo cảnh chung gặp được sở hữu sự tình, từ nhìn thấy lạc hiên bắt đầu, không có lúc nào là không ra một cái xảo tự. Ngầm đấu trường an bài cái này hảo cảnh, đến tuột cùng có cái gì mục đích? Chỉ sợ không phải mê hoặc nàng đơn giản như vậy đi. Còn có lạc hiên, hán. Giang đồng đống nhiên chịu khẩu khí lạnh. Nàng đông nhiên nghĩ tới một cái khả năng tính, một loại khủng bố cảm giác giống như dây đằng thực vật, ở nàng huyết nhục bên trong lan tràn, lệnh nàng phía sau lưng lạnh cả người, ngực rẽ run, làn da thượng toát ra từng viên rẩm rạp nổi da gà. Chẳng lẽ, Giang Đồng, quen thuộc tiếng nói từ phía sau chuyển đến, Giang Đồng nắm chặt nắm tay, chậm rãi quay đầu lại đi, thấy Lạc Hiên đang đứng ở sau người, ánh mắt lạnh lùng như đau, người chính là Giang Đồng, năm đó cái kia bộ mặt đáng ghê tởm nữ nhân. Giang Đồng Tay không thể tự mình mà run rẩy lên. Lạc Hiên bỗng nhiên động, Giang Đồng Cơ hồ không có thấy rõ hắn động tác, hắn liền tới tới rồi nàng trước mặt, một phen bóp lấy nàng cổ, đem nàng hung hăng mà ấn ở trên tường. Giang Đồng căn bản vô pháp từ hắn trong tay chạy thoát, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, dần dần mà lại bởi vì thiếu oxy mà trở nên xanh mét. Nàng cắn chặt khớp hàm, không rên một tiếng. Lạc Hiên hơi hơi híp híp mắt, đem nàng hung hăng quán trên mặt đất. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi dễ dàng như vậy mà chết đi? Ngươi quá ngây thơ rồi. 665, đáng sợ Lạc Hiên. Giang đồng quỳ dạp trên mặt đất một trận ho khan, sau đó nở nụ cười, cười ha ha, cười không ngừng đến khỏe mắt tràn ra hai giọt nước mắt, ta thật là quá xuẩn, cư nhiên vẫn luôn đều không có phát hiện. Lạc Hiên, chiến thần Lạc Hiên, cái này ngầm đấu trường hết thể đều là giả, chỉ có ngươi. Nàng ngâng lên thân mình, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hắn nói, chỉ có ngươi, Lạc Hiên, là thật sự. Nàng như thể hồ quán đỉnh. Trước kia như thế nào đều không nghĩ ra, hiện giờ tất cả đều nghĩ thông suốt. Đây là một cái cục, từ nhỏ cố bị ném vào khe hở thời không bắt đầu, đây là một cái tỉ mỉ bố trí cục, dẫn dụ nàng từng bước một đi vào hắn sở thiết hạ bây giờ. Cái này lạc hiên thật là phi thường đáng sợ, hắn không chỉ có có thâm trầm tâm cơ, còn có người khác khó có thể tưởng tượng cường đại lực lượng, tự nhiên có thể xây dựng ra như vậy chân thật ảo cảnh, áp chế nàng tu vi, thậm chí thao túng nàng ý tưởng. Chẳng lẽ hắn cũng có không gian thần thạch? Lạc Hiên ngẩng đầu, bán cái văn chỉ, bang mà một tiếng, trung quanh cảnh sắc nhanh chóng rút đi, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi, không hề là đại hạo kiếp thời kỳ siêu thị, mà là một cái trống không phòng, thoạt nhìn tựa như một tòa nhà tù. "Ta không rõ." Giang Đồng nhìn hắn đôi mắt nói, "Nếu ngươi muốn biết ta rốt cuộc có phải hay không năm đó cái kia Giang Đồng, vì cái gì không làm ra mẫu thân của ta? Có ta mẫu thân ở, có lẽ ngươi sớm mấy ngày liền xác định ta thân phận thật sự." Lạc Hiên chậm rãi đi vào nàng trước mặt lạnh lùng mà nhìn nàng đôi mắt, gàn từng chữ một, dùng tàn nhẫn vô cùng khẩu khi nói, ta như thế nào sẽ cho ngươi cơ hội chỗ tội. Giang Đồng Như bị xét đánh, song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay bên trong, huyết trâu nhanh chóng bừng lên. Nếu nói nàng có cái gì hối hận sự tình, đó là vô pháp ở đại hạo kiếp bên trong bảo hộ mẫu thân, nếu nàng có thể ở hảo cảnh trung cứu vớt mâu thân. Làm nàng bình an mà sống sót, nàng khúc mắc là có thể cải bỏ, đến nay sau tu hành cũng vô cùng hữu ích. Mà Lạc Hiên, Căn bản không cho nàng cơ hội này. Hảo thâm trầm tâm cơ, hảo ác độc tâm tư. Ta không rõ ràng đồng hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, ngươi hoa nhiều như vậy tâm tư. Bày ra lớn như vậy cục. Liên vì xác định ta thân phận. Nàng đống nhiên cười nhẹ hai tiếng, ta đây thật đúng là vinh hoạnh, cư nhiên làm đường đường chiến thần vì ta như thế đại phí khổ tâm. Lạc Hiên rỗi tay méo nàng cằm. Lạnh lùng nói, thân phận của ngươi ta sáng sớm cũng đã xác định, ta chỉ là muốn xem ngươi thống khổ mà thôi. Giang đồng cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi liền như vậy hận ta sao? Liền vì năm đó kia sự kiện. Ngươi dựa vào cái gì đem kia sự kiện sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho ta? Đừng quên, ta cũng là người bị hại. Ta biết. Lạc Hiên ngón tay chậm rãi lướt qua nàng gương mặt. Khiến cho nàng thân thể một trận run rẩy sau đó nâng lên nàng mặt. Ta biết ngươi cũng là người bị hại, thì tính sao? Thương tổn quá ta người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi biết. Năm đó hãm hại ta mấy người kia hiện tại thế nào sao? Giang Đồng đương nhiên biết. Hắn đem bọn họ đều làm thành đầu người tiêu bản, treo ở mật thất bên trong. Lạc Hiên lại bắn một cái văn chỉ, trong phòng cảnh tượng lại thay đổi. Lần này biến thành một gian mật thất, trên vách tường theo thứ tự treo vải viên đầu người. Những cái đó khuôn mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, tái nhợt đến đáng sợ. Người xem, bọn họ đều ở chỗ này. Lạc Hiên nói, tất cả đều ở, một cái cũng chưa có thể chạy trốn. Giang Đồng cười khổ một tiếng, chỉ có ta chạy mất, cho nên ngươi hao hết tâm lực cũng muốn đem ta trảo trở về, làm thành tiêu bản, cùng bọn họ treo ở cùng nhau, đúng không? Ai nói ta muốn đem ngươi làm thành tiêu bản? Lạc Hiên nhìn hắn khuôn mặt, giang đồng từ hắn hai tròng mắt bên trong nhìn đến chính là mãnh liệt hủy diệt dục. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Lạc Hiên thanh âm thanh thiện, ta muốn giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem ngươi này trường sinh đẹp mặt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là ta không thể làm như vậy, từ lần đó lúc sau Ta rốt cuộc vô pháp đụng vào nữ nhân, chỉ cần một đụng tới bọn họ ra thịt, ta liền sẽ nhớ tới ngươi kia trương xấu xí đến cực điểm mặt, làm ta ghê tởm. Ngươi xem qua sách sử đi, những cái đó hôn đảng ký lục giả nói ta không hảo nữ sắc hảo nam phong, đó là bôi nhọ. ta vốn là thích nữ nhân, nhưng ngươi làm ta mất đi thích nữ nhân năng lực, mà ta đối nam nhân không có bất luận cái gì hứng thú. Chính là nhìn đến ngươi thời điểm, ta lại bỗng nhiên có cảm giác. Lạc Hiên ngón trỏ từ nàng gương mặt vẫn luôn đi xuống đến nàng cổ. Ta phát hiện ta lại có thể đụng vào nữ nhân, ta không hề lâm vào người kia trương đáng sợ xấu mặt bên trong. Hơn nữa, ta tựa hồ thực thích loại cảm giác này. Giang Đồng sau này lui một chút, né tránh hắn tay, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn ngươi bồi ở ta bên người. Lạc Hiên lại lần nữa bóp chặt nàng cổ, chỉ là không có như vậy dùng sức, thẳng đến ta hoàn toàn giải trừ khúc mắc, chứng đạo thành thần, cử Hà Phi thăng. Nếu ta cự tuyệt đâu? Giang Đồng cắn răng nói. Lạc Hiên biểu tình chưa biến, ánh mắt lại trở nên thâm thúy. Giống như một phen sắc bén lạnh lẽo đao, cái kêu kêu Cố Bác Nguyên là người hái nhân. Giang Đồng chấn động, ngươi tưởng đối tiểu Cố làm cái gì? Ngươi không muốn biết, hắn vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này sao? Giang Đồng kinh giận phi thường, bắt lấy hắn vào áo, giận dữ hét, ngươi đối hắn làm cái gì? Không cần kích động. Lạc Hiên đệ lại tay nàng, hắn nên cảm tạ ta, ta hướng hắn trong thân thể loại đồ vật, làm hắn thực lực tăng nhiều, bằng không hắn đã sớm chết ở thời không cái hở. Dứt lời, hắn vung tay lên, Một đạo màn hình xuất hiện ở hai người trước mặt, màn hình bên trong là nào đó đấu trường, cố bác nguyên chính độc thân chiến đấu. Sáu bảy cái cao thủ đối diện hắn vây công, mặt khác mấy cái Giang Đồng không quen biết, nhưng vây công người của hắn chung, cư nhiên có hồng Loan cùng lóc kia, thực thi quỷ đám người. Giang Đồng không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, bọn họ không phải tiểu cố đồng đội sao? Như thế nào sẽ công kích tiểu cố? 500 năm trước, ta tình cờ gặp gỡ, đi tới này tòa ngầm đấu trường, được đến ngầm đấu trường thừa nhận trở thành nó chi phối giả. Dưới mặt đất đấu trường trung ta chính là tuyệt đối chúa thể, ta có thể tùy ý thay đổi chiến đấu bối cảnh, cũng có thể tùy ý thay đổi chiến đấu quy tắc, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, Hồng Loan là người của ta, từ 500 năm trước bắt đầu là được. Giang Đồng gắt gao nhìn chăm chằm hình ảnh, tiểu cố tu vi rất mạnh, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, ở 6 7 cái cao thủ vây công hạ dần dần chống đỡ hết nổi, trên người che kín huyết nục mơ hồ miệng vết thương, có vẻ đặc biệt đáng sợ, nhìn thấy người. Hồng Loan nhất kiếm đâm vào cố Bác Nguyên cánh tay phải, Cố Bác Nguyên lộ ra vẻ mặt thống khổ, Giang Đồng trong lòng đau xót, cắn chặt khớp hàm, thân thể không ngừng phát run. Người tốt nhất chạy nhanh làm quyết định. Lạc Hiên nói, hắn căng không được bao lâu. Giang Đồng xoay người, dùng phẫn nộ ánh mắt hung hăng mà trừng mắt hắn, "Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái anh hùng, liền tính tính cách quá dị cũng là cái anh hùng, nhưng ngươi hôm nay hành động, căn bản chính là cái hỗn đản, một cái triệt triệt để để hỗn đảng. 666, Cố Bác Nguyên đã trở lại Ta là cái cái dạng gì người, không cần ngươi tới đánh giá. Lạc Hiên chút nào không dao động, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể đem hắn trong thân thể đồ vật lấy ra. Kia đồ vật tên là Thông Linh Thần Châu, cấy vào tu sĩ trong cơ thể, sẽ nhanh chóng tăng lên tu sĩ thực lực, khai quật ra hắn lớn nhất tiềm năng. Tác dụng phụ cũng gần chỉ là làm hắn tính cách đại biến cùng mất trí nhớ mà thôi. Nếu không phải vì ngươi, ta căn bản sẽ không đem nó cấy vào hắn trong cơ thể, chỉ là vì làm hắn ở khe hở thời không bên trong sống lâu trong chốc lát. Nếu ngươi hận ta, ngươi hẳn là trực tiếp tới tìm ta, muốn sắt muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi không nên đối hắn đậu thủ. Giang Đồng hung tợn mà nói, chúng ta chi gian thù hận đã cũng đủ nhiều, vì cái gì còn phải làm ra loại chuyện này, làm chúng ta càng thêm ván hận. Lạc Hiên túi đầu nhìn về phía nàng, cùng rất nhiều người so sánh với, ta đã cũng đủ nhân tử. Giang Đồng không lời gì để nói, nếu là thay đổi khác độ kiếp kỳ tu sĩ, nếu tưởng được đến một người, đã sớm giết nàng ái nhân, trực tiếp xuống tay cấp đoạt. Đây là tu sĩ thế giới à, cá lớn nuốt cá bé, tu vi cao thâm, là có thể đủ muốn làm gì thì làm. Hận chỉ hận, nàng tu vi không đủ cường. Nghĩ kỹ rồi sao? Lạc Hiên tăng thêm ngữ khí, cố bác Nguyên đã chịu đựng không nổi. Ta giang đồng cắn cắn môi, ta có thể. Không cần đáp ứng hắn. Giang đồng cả người chấn động, không dám tin tưởng mà quay đầu lại, thấy kia giả thuyết màn hình cư nhiên bị ngạnh sinh sinh mà xé rách, tựa như từ một trường giấy trung gian xé mở một cái khẩu tử. Cố Bác Nguyên liền từ kia khẩu tử chui ra tới. Lúc này liền lạc Hiên đều kinh ngạc, hắn cặp kia hẹp dài mà đẹp con ngươi chết xả ra hiếm thấy khiếp sợ. Cố Bác Nguyên cả người tắm máu, trong tay xách theo một nữ nhân, nữ nhân màu đỏ tóc dài kéo trên mặt đất, giống một cái bút bê vải rách nát. Đây là người cậu. Hắn đem hồng loan ném tới Lạc Hiên dưới chân. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường, ta đều sẽ không cho ngươi cơ hội dùng ta tới uy hiếp ta nữ nhân. Hắn tiến lên một bước, kiên định mà nói. Tiểu đồng là của ta, ta tuyệt đối sẽ không đem nàng nhường cho ngươi. Tiểu cố. Giang đồng tiến lên đỡ lấy hắn. Lo lắng mà nói. Ngươi bị thương thực trọng, Đều là bị thương ngoài ra, không cần lo lắng. Cố bác Nguyên đem nàng kéo đến phía sau, ta sẽ bảo hộ ngươi. Giang đồng hít sâu một hơi, tiểu cố. Ta không phải cái loại này yêu cầu nam nhân tới bảo hộ nữ nhân. Nàng tiến lên một bước, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Ta nói rồi, mặc kệ gặp cái gì khó khăn, chúng ta đều hẳn là cùng nhau đối mặt. Hai người bốn mắt tương đối, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt kiên định. Cố Bác Nguyên che kín máu tươi trên mặt lộ ra vài phần ý cười, quay đầu nhìn về phía Lạc Hiên, "Ta mặc kệ ngươi cùng Tiểu Đồng trước kia có cái gì ân oán, cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào, chỉ cần ngươi dám can đảm thương tổn Tiểu Đồng, ta liền cùng ngươi không chết không ngừng." Lạc Hiên trên người có một cổ lệnh người sợ hãi sát ý lan tràn ra tới, độ kiếp kỳ tu sĩ sát ý tùy vô hình vô sắc, cũng đã có thể giết người với vô hình, hắn sát khí nơi đi qua, Thiên cùng địa đều phản phất nhiễm một tầng màu đen. Phẫn nộ cùng ghen ghét. Lạc Hiên không nghĩ tới chính mình tu hành hơn 2.000 năm. Cư nhiên còn sẽ có như vậy mãnh liệt cảm xúc. Hắn ghen ghét cái này tiểu tử túi, ghen ghét đến hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cố bác Nguyên cùng Giang Đồng như lâm đại địch. Bọn họ biết, lấy bọn họ hiện tại tu vi, đối thượng Lạc Hiên như vậy nửa bức thần tiên cao thủ. Đoạn không có một tia sinh cơ, nhưng là bọn họ cần thiết chiến, bọn họ phía sau, không có đường lui. chính là làm bọn hắn không thể tưởng được biến cố đã xảy ra, những cái đó sát y ở bốn phía tràn ngập một trận, dống nhiên bị Lạc Hiên thu trở về, hắn nâng lên tay, chỉ hướng Cố Bác Nguyên, Cố Bác Nguyên sắc mặt trắng nhận, lộ ra vẻ mặt thống khổ, chậm rãi quỳ xuống. Giang Đồng kinh hãi, dống nhiên đem trong tay từ hồng ngông mây tía cùng thần lực ngưng tụ thành quang cầu chiều hắn ném ra, hắn vung tay lên, quang cầu vỡ vụn, Giang Đồng cũng bay đi ra ngoài. Cố Bác Nguyên thân mình chậm rãi cũng khởi, trên mặt thống khổ càng ngày càng dày đặc, Lạc Hiên bộ mặt lạnh băng thủ đoạn đông nhiên vừa chuyển, cố bác nguyên hét lớn một tiếng, ngực một đỉnh, từ bên trong bay ra một viên màu đỏ cục đá, rơi vào lạc hiên trong tay. kia cục đá bóng loáng chất lượng, có chút giống kim loại, lại có chút giống đá quý, di động một tầng nhợt nhạt hương quang. cố bác nguyên phảng phất dùng hết toàn thân sức lực, thân mình mềm nũng, ngã xuống trên mặt đất. giang đồng bất chấp đau đớn, vội vàng nhào qua đi đem hắn ôm lấy, tiểu cố, ngươi thế nào? cố bác nguyên sắc mặt trắng bệnh, đã hôn mê bất tỉnh, nàng vội vàng cho hắn đem mạch bạch tượng thực mỏng manh, nhưng thực vững vàng, không có sinh mệnh chi ưu, chẳng qua thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, cả người đều thoát lực. Giang đồng phẫn nộ mà ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Hiên, Lạc Hiên bình tĩnh mà đem thông linh thần châu bỏ vào trong túi, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kia bình tĩnh đến giống như nước lạng, lại lệnh nàng trong lòng mánh run một chút. Này hơn 2.000 năm năm tháng đối với nàng tới nói bất quá là làm một hồi quá ngắn ngộng, mắt một nhắm một mở liền xuyên qua trọng sinh, mà đối với Lạc Hiên tới nói lại là dài lâu mà vô tận năm tháng. Năm đó sự tình, là hắn ma chướng, hắn tâm lý cũng bởi vậy xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, lương đeo như vậy trầm trọng tay ngải sống nhiều năm như vậy, hắn sợ trải qua thống khổ, chỉ sợ so nàng còn muốn trầm trọng. Lạc Hiên chậm rãi đi vào nàng trước mặt, giang đồng cảnh giác mà ôm cố bác nguyên sau này lui lui, hắn thật sâu mà nhìn nàng khuôn mặt, trong mắt có trong nháy mắt mê chướng, cầm lòng không đậu vươn tay đi, muốn vuốt ve nàng gương mặt. Nhưng là hắn tay sắp chạm vào nàng da thịt là lúc, lại đột nhiên dừng lại. Lại chậm dài thu trở về. Hắn đứng lên, ở giang đồng kỳ quái trong ánh mắt đi nhanh đi phía trước đi, trong hư không đông nhiên sóng gợn trật lóe, hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giang đồng có chút sững sở, lạc hiên liền như vậy đi rồi. Liền như vậy buông tha bọn họ. Vẫn là, hắn lại có cái gì khác cấm mưu. Lúc này, nàng đông nhiên phát hiện chính mình trên người thực lực áp chế biến mất, trong lòng đại hỷ vội vàng từ trong túi cẩn khôn tìm kiếm ra một viên bát phẩm bổ sung nguyên khí cùng sinh mệnh lực đan dược cấp cố bác nguyên ăn vào bát phẩm đan dược quả nhiên không giống bình thường mới vừa vừa xuống bụng cố bác nguyên sắc mặt liền trở nên hồng nhuận lên hắn thật dài mà phun ra một hơi mở to mắt giang đồng đè lại hắn đến bả vai chứ không cần nói chuyện đã tọa đem đan dược dược lực tất cả đều hấp thu lại nói cố bác nguyên gật gật đầu vận hành trong cơ thể linh lực đem dược lực cuốn lên ở toàn thân kinh mạch bên trong du tẩu ở dược lực dục sinh dưới Trong cơ thể Nguyên khí cuộn cuộn không ngừng mà trào ra tới, tu bổ hắn ra thịt miệng vết thương, đan điển cũng dần dần ngưng thở. Thật lâu sau, hắn mở mắt ra, Giang Đồng vội hỏi, thế nào? Tiểu Cố, sự tình trước kia ngươi đều nhớ ra rồi sao? Cố bác Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng, lộ ra một đạo ôn nhu tươi cười, Tiểu Đồng. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ này một cái tươi cười, Giang Đồng liền biết, trước kia cố bác Nguyên đã trở lại. 667, Nhất phẩm tiên đan. Cố bác Nguyên sắc mặt lại ám, ám. Nói, thực lực của ta cũng ngã đi trở về, cùng trước kia không có khác biệt, Nguyên Anh đại viên mãn. Giang Đồng An ủi nói, chỉ cần không có việc gì liền hảo, đến nỗi tu vi, tương lai còn sợ đột phá không được hóa thần sao. Đúng rồi. Cố bác Nguyên Tựa Hồ nhớ tới cái gì, từ trong túi cản khôn lấy ra một con màu đen hộ, vương vực lớn bằng bàn tay, cũng không biết là dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành, đây là ta đánh bại đối thủ khen thưởng. Cư nhiên thật sự có khen thưởng. Giang Đồng tiếp nhận tới. Dung dám bảo chi mắt nhìn lướt qua, chịu khẩu khí lạnh. Nàng trong miệng niệm tụng ra một đoạn chú ngữ, bàn tay ở hắc hộp thượng nhẹ nhàng nuốt ve, kim sắc ánh sáng theo mặt trên hoa văn chạy xuôi, đương mỗi một cây đường cong đều bị nhuộn thành kim sắc, kim quang bỗng nhiên đại tác phẩm, nắp hộp ở kim quang bao phủ trung chậm rãi mở khai, bên trong cư nhiên là một quả thánh tiên đan, thánh linh đan, là nguyên anh đột phá hóa thần, tiến giai vũ khí sắc bén, có rất nhiều cao cấp đan dược có thể trợ giúp tu sĩ đột phá hóa thần. Nhưng chỉ có thánh Linh Đan là không hề độc tác dụng vụ, có thể bài trừ ma trướng, trực tiếp thăng cấp, thăng cấp lúc sau cũng không có gì căn cơ không song tình huống, cùng chính mình đột phá không hề khác nhau. Dùng đan dược đột phá hóa thần không khó, khó chính là không lay được căn cơ. Bởi vậy, nó không phải Linh Đan, mà là Tiên Đan, nhất phẩm Tiên Đan. Linh Đan tổng cộng có cửu phẩm, mà cửu phẩm Linh Đan phía trên, chính là Tiên Đan, ở mênh mông bể sở nhân loại văn minh bên trong, cũng chỉ có cực kỳ cường đại văn minh Thì như thần tộc văn minh cùng an tắt văn minh linh tinh mới xuất hiện quá có thể luyện chế tiên đan tiên đan sư. Hơn nữa mỗi vị tiên đan sư cả đời cũng chỉ có thể luyện chế kẻ hèn số cái. Bởi vì tiên đan cũng không phải thế giới này sở hẳn là có đồ vật. Đó là thuộc về tiên giới, từ các tiên nhân hưởng dụng tiên linh dược. Mỗi lần tiên đan xuất thế, đều sẽ khiến cho điên cuồng tranh đoạn. Tiên đan. Cố bác Nguyên cũng là hiểu công việc. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhưng mày thực mau lại nhữ lại, đem hát hộp đắp lên nói Ngầm đấu trường chịu lạc hiên chi phối, hắn sao có thể cho chúng ta thứ tốt, chỉ sợ là bấy giờ Không phải bấy dập phía sau truyền đến khàn khàn giọng nữ, giang đồng ngầm đầu. Thấy hồng loan cố hết sức mà từ trên mặt đất bỏ dậy. Nhưng trên người nàng xương cốt cơ hồ tất cả đều chặt đức, dãy rùa hai hạ, lại quăng ngã trở về. Ngầm đấu trường tuy rằng chịu cố bác nguyên chi phối, nhưng hắn cũng chỉ có thể thao túng thi đấu quy tắc, phần thưởng hắn quản không được, kia đều là thiên đạo quy tắc phát. Người cư nhiên còn sống. mệnh thật đại Cố bác Nguyên cười lạnh nói. Hồng Loan cong cong khoẹn miệng, cười khổ nói, cảm ơn ngươi. thủ hạ lưu tình. Không cần cảm tạ ta. Cố bác Nguyên nói, ta bất quá là trả lại ngươi nhân tình, là ngươi trước giúp ta chăn tráng hùng kia một dịu. Hồng Loan khụ hai tiếng, khụ ra một ngụm máu tươi. Nàng dùng trên người hồng y rìa xoa xoa, cười nói, các ngươi đi thôi, rời đi nơi này. Hồi nên trở về địa phương đi. Nói tới đây, nàng chiều giang đồng thật sâu mà nhìn thoáng qua. Ngươi tiểu tử này. Thực sự có diễm phúc, đem cô nương này xem trọng, ngàn vạn đừng làm cho nàng bay. Đây là đương nhiên. Cố bác Nguyên một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đắc ý mà hơi hơi nâng cầm lên. Giang đồng đầy đầu hắt tuyến. Đầu bỉ tiểu cố rốt cuộc lại về rồi. Hai người từ ngầm đấu trường ra tới, trở lại phía trước sở trụ lữ quán. Nam nữ lập tức đón đi lên, trên mặt tràn đầy vui sướng. Chủ nhân, ngài an toàn đã trở lại, thật sự là quá tốt. Giang đồng gật gật đầu, nói muốn nghỉ ngơi trong chốc lát đội vàng vào chính mình phòng, bày ra phòng ngự cùng che chắn trận pháp, tiến vào tinh tế thương trường. Mỹ lệ chủ nhân, ngài rốt cuộc tới. Lâm Phong Vũ vẫn như cũ như vậy cao lớn đĩnh bạc, nho nhã lễ độ mà chiều nàng hành lễ, nói, ngài nhiều như vậy mặt trời lặng có tiến vào, ta còn tưởng rằng ngài đem ta cấp đã quên đâu. Giang Đồng nổi lên một thân nổi da gà, lời này nghe như thế nào lớn như vậy đoán phụ hương vị. Phong Vũ, ta tìm ngươi có đứng đắn sự. Giang Đồng đem kia chỉ hộp lấy ra tới. Lâm Phong Vũ ánh mắt sáng lên, tiên đan. Thánh tiên đan. Giang Đồng đem hắc hộp đưa cho hắn, đem tiền căn hậu quả thô thô nói một lần, ngươi thả trước nhìn xem, này cái đan dược có hay không vấn đề. Ta tuy rằng thô thông luyện đan, nhưng đối với tiên đan lại là lần đầu tiên thấy. Lâm Phong Vũ nhìn nhìn thánh tiên đan, cười cười, nói, xin lỗi, chủ nhân, ta sở trường không ở luyện đan luyện dược một đường, bởi vậy này tiên đan có hay không vấn đề, ta cũng nhìn không ra tới. Giang Đồng nhíu mày. Có hay không cái gì biện pháp khác? Lâm Phong Vũ cong cong khỏe miệng, chủ nhân, ngài quên mất, nơi này là tinh tế thương trường, không chỗ nào không có tinh tế thương trường, chỉ có ngài không thể tưởng được, không có ngài mua không được. Xin theo ta tới. Hắn mang theo giang đồng đi vào lầu 4, này một tầng bán tất cả đều là màu cam vật phẩm. Ở vòng tròn hình hành lang trong một góc, có một nhà rất nhỏ mặt tiền cửa hàng, giống loại này mặt tiền cửa hàng, giống nhau ở thương trường đều là bán điểm tiểu vật phẩm trang sức cùng với linh tinh tiểu phục sức nhà này tiểu điếm bán đều là một ít tạo hình đặc biệt kỳ quái đồ vật, có thuật nhìn giống hoa hạ cổ đại cơ quan, có thuật nhìn như là victoria ạ thời đại phát minh loại nhỏ máy móc. Lâm Phong Vũ lập tức đi vào cửa hàng, cầm lấy một con hộp, kia hộp chế tác thật sự xinh đẹp, giống tiểu cũ hộp nhạc, mở ra nắp hộp, cư nhiên thật sự có âm nhạc bay ra, kia làn điệu thập phần cổ xưa xa xưa, nghe tới giống như là người nguyên thủy âm nhạc dường như đây là đan dược phân biệt khí. Lâm Phong Vũ nói, máy móc văn minh sản vật chí nhất. Nó có thể phân biệt nhất đến cựu phẩm linh đan cùng nhất phẩm tiên đan, lại hướng lên trên liền phân biệt không được. Cũng may ngài này viên thánh linh đan đúng là tiên đan nhất phẩm, có thể thử xem. Giang Đồng kinh ngạc, vũ trụ to lớn việc lạ gì cũng có, cư nhiên còn có người phát minh đan dược phân biệt khí, đây là có bao nhiêu nhàn a. Bất quá nghĩ đến cũng có đạo lý, luyện đan sư nếu muốn giết người thật sự quá đơn giản, chỉ cần hướng đan dược bên trong thêm như vậy một chút gia vị, linh đan nháy mắt biến độc đan. Nếu đối luyện đan sư không tín nhiệm, Như vậy cái này bảo vật liền rất cần thiết. Chủ nhân, thỉnh đem tiên đan đặt ở nơi này. Lâm Phong Vũ chỉ chỉ phân biệt khí một cái tiểu khay, vừa lúc có thể buông một cái đan dược. Giang Đồng thật cẩn thận mà đem tiên đan lấy ra tới, thả đi lên, nắp hộp băng mà một tiếng đắp lên, âm nhạc tiếng nổ lớn. Giang Đồng cả kinh, tiên đan sẽ không có việc gì sao. Kia chính là tiên đan A, khả ngộ bất khả cầu tiên đan A. Yên tâm đi, cái này bảo vật người chế tạo cũng không phải là muốn dùng nó tới thai họa chân quý đan dược. Lâm Phong Vũ cho nàng một cái trấn an tươi cười, hoa ước chừng 5 phút, âm nhạc rốt cuộc đình chỉ, nắp hộp tự động mở ra, kia viên tiên đan vẫn như cũ mượt mà no đủ. Hộp nhảy ra một chương màu lam màn hình. Nhất phẩm thánh tiên đan, dược hiệu hoàn hảo, không độc tác dụng phụ, nhưng yên tâm dùng an. Nay liền xong rồi." Giang Đồng nói, "Ta còn tưởng rằng sẽ có kỹ càng tỉ mỉ thành phần." Lâm Phong Vũ mỉm cười, "Chủ nhân, cái này không phải dùng để trộn người khác đan phương." 668 Tiểu Cố Tình Yêu Giang Đồng đem đan dược thu hồi, cho hắn một cái bất mạng ánh mắt, ngươi vẫn là như vậy tranh chua, phong vũ. Lâm phong vũ mặt mang mỉm cười, ngài dùng cái này từ tới hình dung ta thật là làm ta thương tâm, ta mỹ lệ chủ nhân, ta chính là cái thân sĩ. Giang Đồng cho hắn một cái xem thường, thu hồi thánh tiên đan, này phân biệt khí bán thế nào. Lâm phong vũ chỉ chỉ quầy thượng nhãn, Giang Đồng vừa thấy, sắc mặt lập tức liền suy sụp. Đây là ta không muốn thưởng tới nguyên nhân. Giang Đồng thở dài nơi này đổ vật ta đều mua không nổi, mua nổi cấp bậc lại quá thấp, cho nên ngài không cần không làm việc đàng hoàng, chạy nhanh nhiều làm nhiệm vụ đi. Lâm Phong Vũ thừa cơ khuyên đủ, ta sẽ suy xét. Giang Đồng đáp ứng một tiếng, từ tinh tế thương trường ra tới, xoay người liền gõ khai cố bác Nguyên môn, người tín nhiệm ta sao? Nàng trực tiếp hỏi. đương nhiên. cố bác Nguyên không chút do dự trả lời, Giang Đồng đem màu đen hộp dơ lên hắn trước mặt, vậy đem nó ăn. cố bác Nguyên sửng sốt một chút. Triều Tiên đang nhìn thoáng qua, trực tiếp cầm lấy tới nuốt vào trong miệng. Giang Đồng ngực cấm áp, lộ ra một đạo nhu hòa động lòng người tươi cười. Cố Bác Nguyên nhìn kia tươi cười, cảm thấy trong lòng một vạn đóa đào hoa đều khai, khuynh quốc khinh thành, hương thơm động lòng người. Ngươi yêu cầu bế quan tu luyện. Giang Đồng nói, dược lực thực mau liền phải phát tác. ở khe hở thời không bên trong đột phá, tạm thời sẽ không giáng xuống lôi kiếp, có cũng đủ thời gian làm ngươi tu vi củng cố. đến lúc đó nên đón lôi kiếp, xác suất thành công sẽ càng cao ta hiểu được. cố bác nguyên nói, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. hắn tiến lên đỡ lấy nàng sau cổ, ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, chờ ta. giang đồng tươi cười như hoa, ngẩng đầu, ở hắn trên cằm hồi hôn một cái, tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói, ta nhất định sẽ chờ ngươi. cố bác nguyên đích xác không có làm nàng thất vọng. dựa tiên đang cùng kinh người thiên phú, chỉ dùng nửa tháng liền thành công đột phá hóa thần, tiến giai hóa thần sơ kỳ, lại dùng một tháng, làm tu vi hoàn toàn ổn định xuống dưới. Vạn sự đã chuẩn bị. Là thời điểm rời đi khe hở thời không. Giang đồng lấy ra kia viên thời không định vị châu, Nó ở chiêu hoa động phủ trong vòng ôn dưỡng lâu như vậy, lại lần nữa nở rộ ra lóa mắt quan mang. Nhưng là, một viên thời không định vị châu, Chỉ đủ làm hai người xuyên qua. Năm nữ mắt rưng rưng, lưu luyến không rời mà nhìn giang đồng. Giang đồng thở dài một tiếng, nắm lấy cả cá, cá tay, ta sau khi đi. Người muốn mang theo các nàng hảo hảo sinh hoạt, nơi này nữ nhân sinh tồn không dễ. Nhất định phải đoàn kết, tuyệt đối không thể nội chiến, minh bạch sao? Cá cá hai mắt đỏ bừng, hàm chứa nước mắt nói, là Chủ nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các nàng Chủ nhân, á đường đi lên trước tới, lôi kéo nàng tay áo Nói, ngài nếu có cơ hội, phải về tới xem chúng ta a. Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực đề cao tu vi Chờ ngài đã trở lại, chúng ta có thể bảo hộ ngài, có thể cùng đi đánh quái bạo trang bị Lục phát thiếu nữ xa la nghẹn ngào nói. Đi theo Giang Đồng bên người lâu rồi, cũng học không ít thế kỷ 21 từ ngữ, tỉ như cái này đánh quái bạo trang bị. Lúc ấy Giang Đồng nói ra thời điểm, năm nữ đều cảm thấy thật sự là quá tinh chuẩn. Giang Đồng ánh mắt ở 5 người trên mặt chậm rãi đảo qua, các nàng bi thương như vậy chân thành tha thiết, không có nửa phần giả dối, lệnh nàng cũng đi theo không dễ chịu. Bảo trọng. Giang Đồng lui về phía sau một bước, đi vào cố bác nguyên bên người, đem linh lực đưa vào không gian định vị châu nội. Tức khắc quang mang đại thịnh. Chủ nhân. Năm nữ khóc lóc chạy tới, kia quang mang lại bỗng nhiên vừa thu lại, lại nhìn lên giang đồng hai người sớm đã biến mất vô tung. đương hai người lại lần nữa mở to mắt là lúc, đã về tới cô bác nguyên phòng, hắn nhìn chung quanh bốn phía, nhìn đến trên tường sở treo đồ cổ đồng hồ treo tường, cư nhiên mới qua nửa tháng, ta còn tưởng rằng qua rất nhiều năm. Khe hở thời không thời gian là hỗn loạn, có đôi khi ở bên trong một năm, bên ngoài đã qua một ngàn năm, có đôi khi ở bên trong vài thập niên Bên ngoài cũng bất quá mới kẻ hèn mấy ngày. Tiểu đồng. Cố bác Nguyên bỗng nhiên từ sau lưng ôm vòng lấy nàng bả vai, cầm nhẹ nhàng mà đặt ở nàng trên vai, môi tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, không buông tay ta. Nếu đổi một người khác, một khi bị ném vào khe hở thời không, cha mẹ hắn ái nhân khẳng định đều từ bỏ, cho dù thực lực lại cường, cũng không nhất định có cái kia can đảm sông vào khe hở thời không cứu người. Giang đồng nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, hắn tay ấm áp mềm mại, Lòng bàn tay nhiệt độ làm nàng trong lòng kích động ấm áp, nếu ta lâm vào khe hở thời không bên trong, ngươi cũng nhất định sẽ đến cứu ta. Tiểu Đồng Cố bác Nguyên đem nàng thân mình vặn lại đây, nâng lên nàng gương mặt, bốn mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt muôn vàn hòa khai. Thời gian đều phản phất tiến lặng, bọn họ chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tim đập, nhất thời động tình, hai người môi đụng phải cùng nhau, tiểu cố môi ấm áp, là hắn chưa từng có qua ô nhu. Hắn chẳng chọc nhấm nháp nàng ngôi phảng phất đó là trên đời mỹ diệu nhất mỹ vị. Nụ hôn này, mang theo vô tận tình yêu cùng thành kính, hai người đều lấy hành hương giống nhau tâm tình ôm lẫn nhau, phản phất muốn đem lẫn nhau đều xoa tiến trong thân thể đi. Thật lâu sau, thẳng đến hai người đều không thể hô hấp mới tách ra, không ngừng thở dốc Thật mỹ vị, cố bác Nguyên sở sở chính mình đến ngôi, lại sờ sờ nàng ngôi, đây là ta sở ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Tiểu đồng, về sau làm ta mỗi ngày ăn có được hay không? Giang đồng mặt lập tức liền đỏ, rồi nói Nói liệu nói vượn cái gì? Cố Bác Nguyên vẫn là lần đầu tiên thấy nàng này thẹn thùng biểu tình, xấu hổ chung mang cười, Khoe mắt hàng Xuân, Khoe miệng ngậm một mạt tiếu lệ động lòng người ý cười, nói không nên lời mỹ diễm. Tiểu Đồng, Tình đến đúng chỗ, Cố Bác Nguyên nhịn không được vươn tay đi giải nàng ngực nút thắt, lần này Tiểu Đồng không có cự tuyệt, hắn liên tiếp giải hai viên, ở giải đệ tam viên thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vang, phòng mảnh liệt mà run rẩy. Lôi kiếp. Cố Bác Nguyên sắc mặt trầm xuống. Từ từ. Giang Đồng đè lại hắn, tạm thời đừng nóng nảy, không phải lôi kiếp, đảo như là Hai người đem thần thức thả ra đi, phát hiện hai mươi mấy con tiên tiến nhất chiến cơ ở Cố gia nhà cũ trên không xoay quanh, Cố gia ngoài cửa trong 3 tầng ngoài 3 tầng cư nhiên vây quanh thượng vạn quân nhân, Cố gia nơi đỉnh núi dưới càng là vây quanh gần 10 vạn quân đội, mỗi cái giao thông yếu đạo đều có 1000 vạn tấn đương lượng năng lượng pháo đống giữ, tùy thời có thể đem Cố gia nhà cũ bắn cho thành phế tích. Cố Bác Nguyên sắc mặt trầm xuống, trên người sát ý vội hiện thật to gan, ta mới không ở mấy ngày, những người này liền phải tạo phản, lại là một trận nổ vang, kia hai mươi mấy con chiến cơ bắt đầu đồng thời chiều cố bắc nguyên phòng đánh kích, từng viên chớp động thái dương hàng tinh giống nhau quang mang năng lượng đạn ở không trung vẽ ra từng đạo hoàn mỹ đường cong, đồng thời dừng ở kiến trúc đỉnh đầu. nguyên bản giang đồng ở phòng trung quanh bày ra thiên thủy không gian đại trận, cả tòa kiến trúc đều phản phất từ này phiến không gian chốc, chỉ còn lại có trống rỗng. nhưng là hai người sẽ mở không gian, từ khe hở thời không trở về. Bởi vì không gian cùng không gian chi gian năng lượng đánh sâu vào, kiến trúc lại xuất hiện, những người đó ở chỗ này thủ mấy ngày, liền vì chờ cơ hội này, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. 669. Cố ra nguy cơ. Đừng lo lắng. Giang đồng đẻ lại cánh tay hắn, khoe miệng gợi lên một mặt như có như không ý cười, ta thiên thủy không gian đại trận còn không có bị phá, chỉ bằng điểm này năng lượng đạn, còn không gây thương tổn ta trận pháp. hai mươi mấy viên năng lượng đạn đánh vào kia đống tinh mỹ lại yêu ớt kiến trúc thượng lại bỗng nhiên biến mất, Sở Hưu chú ý tình hình chiến đấu người đều ngây người một chút, lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Đã xảy ra chuyện gì? Những cái đó năng lượng đạt đâu? Giang Đồng xoay người, mở ra cố bác nguyên quầy rượu, trong ngăn tủ chỉnh tề mà sắp hàng một chi chi cực phẩm rượu vang đỏ, tay nàng chỉ ở từng con thủ công tinh mỹ, minh khắc tộc huy nắp bình thượng sẽ qua. Tinh tế thời đại rượu vang đỏ, đều là viên viên nông nghiệp tinh cầu sản xuất, này đó tinh cầu phần lớn đều thuộc về một ít thế lực cường đại gia tộc. Bọn họ đem gia tộc của chính mình tộc huy minh khắc ở kỳ hạ tốt nhất rượu vang đỏ nắp bình thượng, không cần có nhãn hiệu, tộc huy chính là tốt nhất nhãn hiệu. Hành cân giống nhau ngón trỏ ở trong đó một chi rượu vang đỏ thượng dừng lại, đem này rút ra, nhìn bình nổi kia màu rượu đỏ chất lỏng, cười nói, đây là tạm đặc gia tộc rượu vang đỏ. 4.144 năm sản xuất tạp đặc rượu vang đỏ. Cố bác Nguyên Tử nàng trong tay tiếp nhận tới, lại tìm ra hai chỉ cao chân pha lê ly, đem nắp bình mở ra. Đem huyết giống nhau tươi đẹp chất lỏng ngã vào ly chung. 4.144 năm tạp đặc rượu vang đỏ. Giang Đồng bưng lên cái ly, nhẹ nhàng đông đưa ly nội chất lỏng, nghe nói tốt nhất tháng bán đấu giá giới là 1.200 vạn bạch tinh tệ. Miễn cưỡng có thể nhập khẩu thôi. Cố bác Nguyên cũng lắc lư một chút cái ly, nói, rượu đã tỉnh, uống đi. Hai người nhàn nhãm mà uống rượu, phản phất bên ngoài sôi nổi hỗn loạn đều chỉ là một hồi tuần, mà bọn họ, bất quá là xem diễn người thôi làm cho bọn họ lăn lộn đi thôi. Giang đồng một bên phẩm rượu một bên cười nói, ta đảo muốn nhìn, bọn họ có thể chơi ra cái dạng gì đa dạng tới. Lại một vòng năng lượng đạn xuống dưới, sắp nổ mạnh là lúc lại tất cả đều biến mất. Những cái đó chiến cơ nôn nóng mà ở cố ra trên bầu trời xoay quanh, sau lại tựa hồ nhận được cái gì mệnh lệnh, sôi nổi lui khai đi. Bất quá một giờ, đông nhiên một đạo quang điểm xuất hiện ở phía chân trời, kia quang điểm gần mới phát hiện cư nhiên là một cái dáng người đĩnh bạt trung niên nam nhân. Hắn dưới chân giẫm lên một trương tấm chắn, trên người ăn mặc một kiện phục cổ trường bào, trên người tràn ngập cường giả hơi thở. Hắn nơi đi qua, tất cả mọi người sẽ không tự chủ được mà cúi đầu. Trên người phảng phất đè nặng ngàn cân cự thạch. Nga. Giang đồng con con môi, tới cái cao thủ. Cố bác nguyên hử lệnh, cao thủ. Bất quá là cái tương đương với nguyên anh hậu kỳ cao cấp võ tôn thôi. Khiến cho chúng ta nhìn xem, hắn có thể phiên khởi cái gì sóng to tới? Kia trung niên nam nhân thừa tấm chắn bay đến cô ra trên không túi đầu nhìn nhìn phía dưới trận pháp, hơi hơi nheo nheo mắt. hắn đôi tay vừa lật, một đạo màu xanh lục quang đoàn đánh vào cố ra ngoài cửa phía đông nam, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, chỉnh đóng tòa nhà lại lần nữa kịch liệt run rẩy. Giang đồng uống rượu động tác một đốn, có ý tứ. thế nhưng là cái hiểu trận pháp, hắn vừa rồi sở công kích vị trí, đúng là trận trụ chi sở tại, kia một chỗ trận trụ đã bị hắn đánh ra một đạo vết rách. nếu là hắn toàn lực công kích, kia cùng trận trụ tất nhiên vỡ vụn. Cái này thiên thủy không gian trận pháp liền phá. Cố bác Nguyên đem chén rượu bông đứng lên nói, một khi đã như vậy, ta liền không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Hắn ánh mắt châm xuống, trong mắt hung quang hiện ra, quấy giày ta cùng tiểu đồng uống rượu, thật là không thể tha thứ. Kia trung niên nam nhân đầy mặt khí phách ăn hái, đôi tay bàn tay tương đối, hai trưởng chi gian ngưng ra một đạo màu xanh lục quang đoàn. Kia màu xanh lục quang đoàn sở tản mát ra năng lượng làm chung quanh mấy thức trong vòng không gian đều đã xảy ra chấn động. Này một kích đi xuống kia trận trụ tất nhiên đường trường vỡ vụn, hắn âm độc cười, thầm nghĩ trong lòng, đường đường tinh tế đệ nhất thế ra, hôm nay liền phải hủy diệt ở ta dưới trường. sau này này thủ đô tinh đều đem là ta thiên hạ, liền ở hắn mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, duỗi tay bóp lấy hắn cái gái. không tốt, hắn còn không kịp phản ứng, đầu liền băng mà một tiếng nổ tung, biến hóa phát sinh đến quá nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Những cái đó ở nơi xa dùng máy bay không người lái cùng vệ tinh giám thị người chỉ nhìn đến màn hình ở trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết hồng. Kia huyết sắc trong khoảnh khắc tối lui, trên màn hình xuất hiện một đạo đĩnh bạt cao gầy thân ảnh, hắn ăn mặc vít to di ạ thời kỳ lưu hành màu trắng áo hành tô, nổi tại trong hư không, trên tay sách theo thừa thuận trung niên nhân vô đầu thi thể. Hắn bộ mặt anh tuấn vô cùng, nhìn qua tựa như cái từ cổ họa thượng đi xuống tới quý tộc thân sĩ, nhưng là xứng với kia cổ thi thể, hắn liền biến thành hung ác tàn bạo ám dạ tu la. Cố bác Nguyên ánh mắt chậm rãi nhìn chung quanh bốn phía, nơi đi qua, vô luận người nào, đều lưng như kim trích, sôi nổi túi đầu, không dám cùng chi đối diện, thậm chí liền hắn mặt, cũng không dám xem một cái. Cố bác Nguyên mở miệng, thanh âm không lớn, lại bẻ gãy nghiền nát giống nhau chui vào mỗi người lô thai, chấn đến trong đầu mọi người đau đớn không thôi. Ta đã trở về. Cố thanh võ lao lệ tung hành. Lúc này hắn ngồi ở cố gia nhà cũ nghị sự trong đại sảnh, đại sảnh trang hoàng sa hoa, nơi này mỗi một viên cái đinh. Mỗi một khối đầu gỗ đều tỏ rõ cố ra 8 ngày phú quý. Nghị sự đại sảnh ở giữa là một cái hình chứng gỗ nam bàn dài, ngày thường gia tộc Nguyên Lào nhóm liền tụ ở chỗ này nghị sự. Mà lúc này, to như vậy trong đại sảnh chỉ có cố thanh võ một người, bên người thậm chí liền một cái bảo tiêu đều không có. Từ cố bác Nguyên mất tích lúc sau, hắn liền biết, cố ra ngày lành liền sắp đến cùng. Tuy nói giang đồng đuổi theo qua đi, chính là hắn cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc đó là khe hở thời không chưa từng có nghe nói qua vào khe hở thời không người còn có thể ra tới. Lần này nhân loại thực lực đại bay vào chung, Cố Gia được đến chỗ tốt ít nhất, chỉ có Cố Bác Nguyên một cao thủ chống, chỉ cần Cố Bác Nguyên ở, Cố Gia liền sẽ không đảo, ngược lại, nếu Cố Bác Nguyên không còn nữa. Hắn hạ nghiêm lệnh, không được đem Cố Bác Nguyên mất tích một chuyện truyền ra đi, nhưng Cố Gia gia nội quỷ, vẫn là trung tâm nhân viên trung gia nội quỷ, này tin tức trong vòng một ngày liền truyền đi ra ngoài, lúc sau hai nạn liền theo nhau mà đến lấy tân tấn Đinh Gia cầm đầu một cổ thế lực bắt đầu từ các lĩnh vực tiêu diệt sát cố gia. Từ lạc gia đổ lúc sau, nguyên bản nhị lưu gia tộc Đinh Gia trở thành lớn nhất người thắng, nhảy trở thành năm đại đỉnh cấp gia tộc chi nhất, vừa rồi cái kia thửa thuẫn chung nhân nhân, đó là Đinh Gia tộc Lao Chi nhất, là Đinh Gia chủ cột. Đinh Gia cùng Hạ Gia luôn luôn đi được rất gần, lần này bao vây tiếu trừ cố gia, Hạ Gia tuy rằng không có đi đến bên ngoài đi lên, nhưng kỳ thật hai đều có thể đoán được, Đinh Gia mặt sau có Hạ dáng Không có hạ ra cái này nhãn hiệu lâu đời gia tộc duy trì, đinh ra căn bản phiên không dậy nổi lớn như vậy lãng. Lần này giao phong bên trong, đã không có cô bác nguyên cái này trụ cột, cơ hồ không có gia tộc nguyện ý trợ giúp cố gia, liên lạc ra đều khoanh tay đứng nhìn, chỉ có lạc kỳ, an lan đám người lấy cá nhân danh nghĩa ra mặt, giúp không ít bội. 670, so với ta ác hơn. Mà Phượng Hoàng Tinh bên kia nhật tử cũng không hảo quá, giang đồng mất tích, đạm đài dám một người muốn khởi động một viên tinh cầu. Đối mặt như vậy nhiều như hổ rình mối mơ ước ánh mắt, đã là kiệt sức, muốn hỗ trợ, thật sự là khó càng thêm khó. Cố gia tổn thất thảm trọng. Nhưng là, cố gia dù sao cũng là đỉnh cấp gia tộc đứng đầu, thật sự là quá khổng lồ, cho dù muốn ăn, một ngụm cũng ăn không vô, không khỏi đêm dài lắm ngộng. Hai ngày phía trước, đinh ra tìm cái buồn cười lấy cớ, liền phái quân đội vây đổ cố gia nhà cũ, muốn đem cố gia hoàn toàn san thành bình địa, Chỉ cần cố gia nhà cũ hủy hoại, cố thanh vọ đã chết. Cố gia dòng chính dòng bên nhóm liền sẽ lập tức bắt đầu nội chiến, lâm vào nội chiến Cố gia, giống như là một khối mỹ vị thịt xương đầu, mà thủ nó mánh quyển đã chết. Không thể không nói, đinh ra cái này bản tính đánh thật sự vang, thời cơ cũng tuyển rất khá, thừa Cố gia lão tổ tông bế tử quan đột phá, Cố gia mấy cái thực lực cường đại tộc lão lại ra ngoài xử lý sự vụ, Cố gia nhà cũ đúng là thực lực nhất bạc nhược thời điểm. Cố gia chỉ có Cố Bác Tinh một người có điểm thực lực. Nhưng vây đổ ngày đầu tiên hắn đã bị đinh ra cái kia trung niên nam nhân đánh thành trọng thương, hiện giờ còn nằm ở trên giường, bất tỉnh nhân sự. cố Thanh Võ cho rằng, chính mình đã tới rồi Sơn cùng Thủy tận lúc. Hắn úi đầu nhìn thoáng qua trước mặt sở phóng một phen năng lượng súng lục, hắn nguyên bản tính toán, chỉ cần đinh ra quân đội công phá cố cô ra, hắn liền dơ súng tự sát, lấy thân tuân tộc. Không nghĩ tới A, ở cuối cùng một khắc, cố Bác Nguyên đã trở lại. Đứa nhỏ này, cái này hắn vẫn luôn bỏ qua, vẫn luôn lợi dụng hài tử. Lại một lần cứu hắn mệnh. Ý trời, thật là ý trời. Cố thanh võ lần đầu tiên cảm giác được mọi mệnh, hắn vô vô dưới thân này đem ghế dựa, đây là dùng tơ vàng gỗ nam tĩnh tâm chế tạo mà thành. Từ tiến vào tinh tế thời đại lúc sau, mọi người ở mặt khác tinh cầu tìm được rồi rất nhiều trên địa cầu giống loài, cũng thành công loại sống rất nhiều. Nhưng là chỉ có tơ vàng gỗ nam, liền một cây cũng chưa có thể loại sống. Vì thế, từ địa cầu mang ra tới tơ vàng gỗ nam thành tuyệt phẩm, có thể dùng tơ vàng gỗ nam làm ghế dựa. Tuyệt đối chỉ có cô gia như vậy gia tộc mới có danh tác. Này đem ghế rửa, là cố gia đời đời tương truyền gia chủ chi vị, chỉ có gia chủ mới có thể ngồi. Xem ra, hắn là thời điểm đem này đem ghế rửa nhường cho con hắn. Hắn thật dài mà thở dài, trầm giọng nói, xuất hiện đi, ta biết ngươi đã đến, đến rồi. Một cái ăn mặc màu trắng váy mỹ lệ nữ nhân đẩy cửa đi đến. Nàng váy thực to rộng, nhưng vẫn cứ có thể rõ ràng mà thấy nàng hơi đột bụng. Gia chủ, chúc mừng ngươi nữ nhân ngữ khí lạnh như băng, cố bác nguyên đã trở lại, cố gia được cứu rồi. tiểu di, cố thanh võ quay đầu lại, nhìn về phía nàng bụng, thở dài nói, ngươi liền như vậy hận ta sao? nữ nhân này, đúng là xài di, xài di là cố bác nguyên mẫu thân nhà mẹ đẻ, xài ra duy nhất may mắn còn tồn tại nữ nhi, xài ra đúng là hủy ở cố thanh võ trong tay. ở thiên tầm tinh khi, xài di lẻ loi một mình đi ám sát cố thanh võ, bị cố thanh võ bắt, cố thanh võ không chỉ có không có sát nàng. Ngược lại đem nàng lưu tại bên người. Làm bên người thị nữ. Ta không nên hận ngươi sao. Sai Di ánh mắt như đau. Đừng quên, ta lưu tại bên cạnh ngươi. Chính là vì giết ngươi. Cho nên ngươi trăm phương nghìn kế mà đem cố ra bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Cố thanh võ cắn răng nói. Đừng quên, ngươi hỏi cố ra loại. Nếu cố ra hủy hoại, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao. Sai Di sắc mặt đạm nhiên. Tiếng nói chung mang theo một tiêu huyết. từ ta quyết định lưu tại bên cạnh ngươi kia một khắc bắt đầu ta chính là người chết rồi." Cố Thanh Võ thật sâu mà hít vào một hơi, xoay người sang chỗ khác, vô lực mà nói, "Ngươi đi đi, ta không giết ngươi, nhưng cũng không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Ngươi già rồi." Sai Di nhìn hắn bóng dáng nói, "Nếu thay đổi trước kia ngươi, ngươi sẽ không chút do dự đem ta cùng ta trong bụng hài tử cùng nhau giết chết. Năm đó, ngươi còn không phải là như vậy đối đãi Cố Bác Nguyên mâu thân sao?" Cố Thanh Võ tựa hồ bị nói chúng tâm sự, trên mặt hiện lên một mặt hoài niệm cùng bi thương, thở dài nói, Có lẽ ta thật là già rồi, đã xem không được trí thân người tử vong. Năm đó ta thực xin lỗi thiểu âm, hiện tại không nghĩ thực xin lỗi ngươi, ngươi đi đi. Sai Di cắn răng, từ trong lòng móc ra một con năng lượng súng lục nhắm ngay hắn cái gái. Cố thanh võ vẫn như cũ không có quay đầu lại, bình tĩnh mà nói, nếu ngươi cảm thấy giết ta có thể làm ngươi dễ chịu chút, ngươi liền động thủ đi, chết ở ngươi trong tay, ta cũng coi như cầu nhân đắc nhân. Sai Di tay ở run nhẹ nhẹ, này rất nhiều thời gian tới nay nàng đi theo cố thanh võ bên người, cố thanh võ vẫn luôn đối hắn chiếu cố có thêm. Bằng lương tâm nói, hắn đối nàng thật sự thực hảo. xài di đỏ hốc mắt, nước mắt theo trắng tinh gương mặt chảy xuôi xuống dưới, nàng hẳn là hận hắn, hận không thể giết chết hắn, chính là, nàng không hạ thủ được. nàng dù sao cũng là nàng hải tử phụ thân. cố thanh võ chậm rãi xoay người lại, cầm nàng lấy thương tay, tiểu di, động thủ đi, giết ta, chấm dứt hết thể ơn oán. xài di thân thể run đến càng thêm lợi hại, ta, ta. Động thủ A. Cố thanh võ cao giọng nói. Sai Di buông ra thường, lui về phía sau một bước, nước mắt như suối phun, che lại chính mình mặt nói, ta làm không được. Làm không được. Cố thanh võ sắc mặt lạnh lùng, dơ lên thương, nhưng là ta có thể làm được. Năng lượng viên đạn từ họng súng chung bắn ra, xuyên thấu Sai Di cái chán, đến cuối cùng nàng vẫn cứ không thể tin được cái này. Đối nàng sủng ái có thêm nam nhân cư nhiên thật sự bỏ được nổ súng đánh chết nàng, huống chi nàng trong bụng còn có mang hắn hài tử nàng mở to hai mắt nhìn, chậm rãi nga xuống, cố thanh võ trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, sắc mặt lạnh băng, dùng thương đỉnh đỉnh nàng gương mặt, nữ nhân à, chính là như vậy thiên chân, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ thả ngươi đi? hắn cắn răng hung hăng nói, ngươi thiếu chút nữa hủy hoại cố gia, ta như thế nào sẽ cho phép ngươi tồn tại? ngươi đáng chết, ngươi cùng ngươi trong bụng con hoang đều đáng chết. dứt lời, lại rơi xuống chiều nàng bụng khai hai thương, nàng bụng một mảnh huyết nhục mơ hồ, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn. Thanh lãnh giọng nam truyền đến, cố thanh võ cả kinh, quay đầu lại, thấy cô bác nguyên đứng ở cửa, dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn, tựa như đang xem một cái người xa lạ. Cố thanh võ bình tĩnh mà đem thương thu hồi, nhìn về phía chính mình nhi tử, ngươi nên thấy rõ ràng. Nhi tử, hắn vô vô kia trương tơ vàng gỗ nam ghế dựa, nói, vị trí này, sớm hay muộn đều sẽ từ ngươi tới ngồi, ngươi phải nhớ kỹ, người làm đại sự, trí thân cũng như sát. Cố bác nguyên lãnh đạm nói, ta không cần ngươi tới dạy ta. Cái kia vị trí, ngươi vẫn là làm tưởng ngồi người đi ngồi đi. Dứt lời, xoay người liền đi, cố thanh Võ đối với hắn bóng dáng hô. A Nguyên, ngươi so với ta càng thêm rõ ràng, đây là thế gia hảo môn hành sự phương thức. Ngươi trong thân thể lưu chính là cố gia huyết, là ta huyết, ngươi tàn nhẫn khởi tâm tới, sẽ so với ta ác hơn. Cố bác Nguyên không có quay đầu lại, nhưng hắn biết, hắn là đúng. 671, huyết tinh tàn sát. Lúc này đinh ra nhà cũ đang ở cử hành long trọng hôn lễ. Đinh Gia Gia chủ đích trưởng tử nên thu đến từ kim nhu tinh vực Phùng Gia đích trưởng nữ. Phùng Gia là kim nhu tinh vực địa đầu xà, nắm giữ kim nhu tinh vực một phần ba kim loại khoáng sản, có thể được đến Phùng Gia duy trì. Đinh Gia ở Nam Đại đỉnh cấp gia tộc vị trí thượng, sẽ ngồi đến càng vững chắc. Đinh Gia Gia chủ đầy mặt không khí vui mừng, cao cao mà ngồi ở chủ vị thượng. Hôm nay cái này Nhật Tử là hắn cố tình ăn bài, hắn muốn đem cô gia bị hủy diệt tin tức làm như kết hôn lễ vật đưa cho chính mình thương yêu nhất đích trưởng tử. Hắn đã nhận định. Cố gia quá không được hôm nay. Tiến hội trường hợp náo nhiệt phi phàm, thủ đô tinh tân quý nhóm rất nhiều đều tới. Đinh gia mắt thấy liền phải quật khởi, bọn họ còn không thượng vội vàng tới quy liếm, càng đại khi nào? Đinh gia gia chủ túi đầu nhìn nhìn trên cổ tay sở mang cổ tay thức trí não, không khỏi nhựu như mày. Đinh hàm bên kia là chuyện như thế nào, như thế nào còn không có tin tức. Đinh hàm là lần này vây công cố gia hành động tổng chỉ huy quan, theo đạo lý nói, liền cao cấp võ tôn đinh nguyên tộc lão đều đi trợ trận. Hẳn là đã sớm đem cô gia san thành bình địa a. Hắn nghiêng đầu đối bên người người hầu trưởng nói, đi hỏi một chút tình huống thế nào. Đinh nguyên tộc lão còn phải về tới cấp húc nhi chủ trì hôn lễ đâu. Đúng vậy người hầu trưởng cung kính mà lui đi ra ngoài. Đinh gia gia tộc trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười cùng mấy cái đi lên Hàn Huyền nhị tam lưu gia tộc tộc trưởng nói giỡn. Đinh gia chủ ngài lần này tiêu diệt cố gia này đỉnh cấp thế gia thủ tịch vị trí ngài là hoàn toàn xứng đáng a. Một cái gia chủ thiện mặt vớt mông ngựa không dám không dám. Đinh ra chủ vây vây tay, chúng ta đinh ra dù sao cũng là mới phát thế ra, cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế ra không thể so. Như thế nào không thể so? Một cái khác gia chủ cười nói, muốn nói chúng ta không thể so, ta đây tin. Muốn nói ngài đinh ra không thể so, ta nhưng không tin. Toàn bộ thủ đô tình, ai không biết đinh ra là nhất số một tân quý. Đúng vậy, chính cái gọi là trường giang sóng sau đẹ sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế ra rốt cuộc già rồi. Đinh gia chủ tươi cười đầy mặt, nói không nên lời đắc ý trong miệng lại còn ở khách khí, các vị nói quá lời. Ta Đinh gia chỉ cần có thể ở thủ đô tinh có cái một vị trí nhỏ cũng đã thực thỏa mãn. Thực đáng tiếc, ngươi sẽ không có như vậy cơ hội. Lời con chưa dứt, một cái lạnh băng thanh âm bỗng nhiên phá không mà đến, tùy theo mà đến, là một cái cầu hình hấp ảnh. Mấy người cả kinh, còn tưởng rằng đó là cái gì lợi hại vũ khí? Nhanh chóng tối lui. Chờ kia đồ vật rơi xuống đất. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện thế nhưng là một viên máu chảy đầm địa đầu người. Đinh ra ra chủ sắc mặt đại biến, cả kinh nói, đinh hàm. Trầm trọng tiếng bước chân phảng phất đạp lên mỗi người trong lòng, ở đây khách khứa đều đồng thời quay đầu tới. Thấy một đạo cao dài thân ảnh tản bộ mà đến, hàn tuấn mị khuôn mặt nhiễm một tầng huyết tinh, sát khí như có thực chất. Cách hắn gần người đều cảm giác chính mình trên người phản phất bị vô hình đau ở cắt, sôi nổi lui về phía sau. Đinh ra ra chủ thấy rõ người nọ khuôn mặt, sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Cố bác Nguyên, cư nhiên là cố bác Nguyên. Hắn không phải bị kẻ thần bí ném vào khe hở thời không bên trong sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn tử khe hở thời không đã trở lại? Sao có thể? Từ trước tới nay, chưa từng nghe nói qua người nào có thể từ khe hở thời không chạy ra tới, trước nay đều không có. Khách hứa chung không ít người đều gặp qua cố bác Nguyên, đều hoảng sợ mà hướng đám người bên trong toàn. Nôn nóng mà khắp nơi nhìn xung quanh, xem có hay không cửa sau có thể đào tẩu. Cố Bác Nguyên từng bước một, giống như sát thần giống nhau đi tới, sát khí làm hắn tóc ngắn hơi hơi trôi nổi, phảng phất từ địa ngục bên trong bỏ ra tới ác quỷ, các ngươi cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, vũ trụ chi thần không giúp các ngươi, ta đã trở về. Dứt lời, hắn bước chân một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên đã già ngốc tuổi trẻ phu thê, bọn họ ăn mặc vui mừng hôn phủ, tinh xảo khuôn mặt nhân sợ hãi mà vặn mèo. Cố Bác Nguyên vung tay lên, tuổi trẻ phu thê đầu liền giống như pháo hoa giống nhau nổ mạnh. Húc Nhi, Đinh Gia Gia chủ nhai tí đều Đức Cố Bác Nguyên, ngươi cho rằng ngươi có thể ở thủ đô tinh vô pháp vô thiên sao? Cố Bác Nguyên lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia tựa như đang xem một cái người chết. Đinh Nguyên đã bị ta giết, các ngươi Đinh Gia không phải còn có cái Đinh Hủ sao? Đem hắn kêu ra tới, ta cùng nhau giải quyết. Ngươi, ngươi. Đinh Gia Gia chủ kinh sợ mặt danh, Đinh Nguyên tộc lão cư nhiên bị hắn cấp giết. Tộc lao chính là cao cấp võ tôn à, cùng cố bác nguyên thực lực tương đương, cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị hắn cấp giết. Cố bác nguyên tùy tay xách một cái đinh ra hậu bối ở trong tay, vẻ gãy cổ hắn, cao giọng nói, ta hôm nay chỉ vì đinh ra mà đến, những người khác đều cút cho ta. Các khách nhân như được đại xá, phía sau tiếp trước mà hướng phía ngoài chạy đi, cố bác nguyên bỗng nhiên đánh ra một trường, hướng trong đám người đánh đi. Trong đó một người bị một trưởng đánh trúng, bay đi ra ngoài, đánh vào trên tường rơi xuống đất khi đã là huyết nhục mơ hồ một mảnh, liền cá nhân dạng đều không có. Đinh gia người muốn đục nước béo cò đào tẩu, lập chết. Cố Bác Nguyên thanh âm phảng phất ma chú, mọi người nơm nớp lo sợ, sắc mặt tái nhợt, phía sau lại truyền đến Cố Bác Nguyên cảnh cáo, nếu làm ta biết hai cùng lần này sự tình có quan hệ, bất luận kẻ nào, đều đừng nghĩ chạy thoát. Mọi người cả người run lên, chạy trốn càng mau, khi bọn hắn lao ra đinh gia là lúc, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thật là đáng sợ. Cái kia cố đại thiếu thật sự là thật là đáng sợ, quả thực chính là ma quỷ, là ma quỷ. Những cái đó cùng đinh gia tương đối thân cận các thế gia mỗi người cảm thấy bất an, vội vàng bước lên xe bay, hướng gia tộc nhà cũ chạy như bay. Bọn họ cần thiết lập tức đem việc này đăng báo gia tộc, cân nhắc đối sách, cố gia nhưng khó đối phó. Thực hảo, cố bác nguyên nhìn yến hội đại sảnh bên trong còn giữ hơn trăm người, khỏe miệng tán câu, tất cả ở chỗ này liều mạng với ngươi. Đinh gia người chung, cũng không thiếu cao thủ giống giận chiều hắn nào tới, cố bác nguyên đứng ở tại chỗ, liên động đều không có động một chút, trong cơ thể năng lượng thả ra, một đạo công kích dập dờn đồng bình ra một đạo màu trắng mờ sóng gợn, hướng tơi bốn phương tám hướng quét tới, xông lên người bị kêu công kích sóng đảo qua, tiêu thảm thiết một tiếng, đồng thời sau này bay đi, ngã xuống trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, nội bụng hoàn toàn sụp đổ đi xuống, nội tạng đã bị đánh thành bột. bị, cố bác nguyên, đinh gia gia chủ giống giận, ta đinh gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập Cố bác nguyên lệnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, không còn có Đinh gia. Đinh gia gia chủ hai mắt huyết hồng, đừng quên, chúng ta Đinh gia còn có một cái cao cấp võ tôn, chờ Đinh Hủ tộc lao tới rồi, ta xem ngươi chết như thế nào. Lời còn chưa dứt, người hầu trường liền nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào. Gia, gia chủ, Đinh Hủ tộc lão, tộc lao không thấy. Cái gì? Đinh gia gia chủ sắc mặt lập tức trở nên không hề huyết sắc, như, như thế nào khả năng? đều đi tìm sao? còn dùng tìm sao. Cố bác Nguyên châm chọc mà cười nói, hắn văn phòng mà chạy. 672, Đinh Gia chung kết. Đinh Gia gia chủ cả người run lên, hắn biết, cố bác Nguyên không có nói sai, lấy Đinh Hủ làm người, tuyệt đối là chạy. Ngươi, ngươi đừng đắc ý. Đinh Gia gia chủ đã không có tự tin, Đinh Hủ tộc lao sớm hay muộn sẽ trở về, cho chúng ta báo thủ. Cố bác Nguyên cười lạnh, ngươi cho rằng, ta sẽ làm hắn chạy thoát sao. Một cài ăn mặc đạm lục sắc đồ thể dục tuổi trẻ nam nhân đang ở rừng cây bên trong chạy như bay, đinh ra nhà cũ ở trong núi, đây là xuống núi nhanh nhất nhất hiểm một cái lộ. Đinh hủ tộc lão, ngươi cứ như vậy cấp, là nghĩ đến đâu đi a. Thanh thúy tiếng nói chuyển đến, đinh hủ bước chân một đốn, cảnh giác mà nhìn chung quanh bốn phía, ai? Một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tư thái tuyệt đẹp, tại đây yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy côn trùng kêu vang rừng rậm bên trong, tựa như sách cổ thượng theo như lời Mỹ lệ tinh linh. Đinh Hủ cảnh giác mà lui về phía sau một bước, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, cánh tay giấu ở phía sau, đầu ngón tay âm thầm ngưng tụ khởi một đạo năng lượng, một khi đối phương có điều dị động, hắn lập tức là có thể đem nàng tức thành mảnh nhỏ. Người là người nào? Đinh Hủ hỏi. Kia tuổi trẻ nữ nhân cười, nàng lớn lên cực Mỹ, cười rộ lên càng thêm vài phần kiêu mị, lệnh Đinh Hủ đôi mắt có chút hoa. Nhưng hắn cũng không phải đồ háo sắc, lập tức ổn định tâm thần, uông đến, lập tức cút ngay cho ta. Đừng chắn con đường của ta, ta có thể tha cho ngươi bất tử." Tuổi trẻ nữ nhân cười đến càng hoan, "Đinh Hủ, ngươi thân là Đinh gia tộc lão, cao cấp võ tôn, cư nhiên không biết ta là ai?" Thật khó lấy tưởng tượng, giống ngươi như vậy nhát như chuột, đối đầu kẻ địch mạnh, lại vứt bỏ tộc nhân của mình hốt hoảng chạy trốn người, đến tột cùng là như thế nào đột phá võ tôn. Nói tới đây, nàng sắc mặt đỗng nhiên trầm xuống, trong mắt sát khí tràn ngập, thật là cho chúng ta tu sĩ mất mặt. Đinh Hủ tựa hồ nghĩ tới cái gì, Sắc mặt tức khắc trở nên tái nhận, lui về phía sau một bước. Chỉ vào nàng nói, ngươi, ngươi là Giang Đồng. Giang Đồng gợi lên khỏe môi, rốt cuộc nghĩ tới. Cũng hảo, đỡ phải ta tự giới thiệu, cũng làm ngươi có thể chết đến minh bạch. Đinh hủ cắn răng, ngoài mạnh trong yếu mà ngẩn đầu lên, hung hăng mà trường hướng nàng, cao giọng nói, đừng quên. Ngươi cũng chỉ bất quá là cái võ tôn. Ngươi ta nếu là giao thủ, ta chưa chắc liền sẽ thua. Giang Đồng đôi tay ôm ngực, rất có hứng thú mà nhìn hắn. Một khi đã như vậy, ngươi có thể thử xem. Đinh Hủ đi phía trước đạp một bước, ánh mắt hung ác nham hiểm, giống như hung ác xả. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời. Hắn chợt ra tay, trong tay năng lượng sóng giống như thất thải quan hoàn. Giống như giải lụa giống nhau, ở giang đồng trên đỉnh đầu xoay quanh, hình thành một đạo mật mật võng, chiều nàng vào đầu trao tới. Nga. Có điểm ý tứ. Giang đồng sơ sơ chính mình cảm, đang muốn ra tay, lại thấy Đinh Hủ xoay người liền chạy. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Giang Đồng đầy đầu hát tuyến. Người này chẳng lẽ liền không có một đinh điểm cảm thấy thẹn chi tâm sao? Đinh hủ một bên chạy trốn một bên tưởng, cảm thấy thẹn chi tâm tính cái gì? Có thể ăn sao ăn ngon sao? Hắn có thể đột phá võ tôn không dễ dàng, chỉ cần có thể sống sót, làm hắn quỷ liếm cường giả đều được. Giang Đồng hư lạnh một tiếng, đôi tay kết cái pháp ấn, sau đó đi phía trước đánh ra một trường. Kim sắc ánh sáng giống như giải lụa giống nhau từ nàng trong cơ thể trào ra, hướng tới những cái đó bảy màu quang mang truyền qua đi, ầm ầm ầm anh. Tuy rằng chỉ là vì hiểm hộ chính mình chạy trốn, nhưng này nhất chiêu Đinh Hủ vẫn cứ dùng hết toàn lực, hai loại năng lượng va chạm phát ra ra thật lớn tiếng nổ mạnh truyền ra đi thật xa, toàn bộ đỉnh núi đều bị kinh động, từng bầy thật lớn chim bay bay lên trời, kinh hoàng thất thố mà nhào hướng trời xanh mây trắng bên trong. Đinh Hủ chạy trốn thực mau, tốc độ cơ hồ vượt qua gấp 3 vận tốc âm thanh. Đây là hắn bảo mệnh thủ đoạn, nhẹ nhàng rồng bay. Nay vẫn là hắn ở thiên thạch buông xuống bên trong ngẫu nhiên được đến một bộ khinh công công pháp, này bổn công pháp cấp bậc rất cao, là màu tím tam cấp. Từ hắn học xong nhẹ nhàng rồng bay lúc sau, khác không nói, này chạy trốn bản lĩnh, đã xuất thần nhập hóa. Đống nhiên hắn nghe thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng bình đạm nữ âm, nhậm ngữ như thế nào chạy trốn, vẫn cư trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn. Lời còn chưa dứt, một con thật lớn tay liền từ trên trời ra xuống. Hắn còn không có có thể phục hồi tinh thần lại, kia bàn tay khổng lồ ngón trỏ biên ấn ở hắn trên đầu, tựa như ấn chết một con con kiến giống nhau, đem hắn đầu ấn đến nát nhừ. Thân là cao cấp võ tôn Đinh Hủ, cư nhiên bị Giang Đồng một kích nháy mắt hạ gục. Đây là cấp bậc tuyệt đối áp chế, kém một cái tiểu giai, thực lực đều là khác nhau như trời với đất, huống chi Giang Đồng lực lượng so với hắn cấp bậc càng cao, chẳng sợ đồng dạng là tương đương với hóa thần trung kỳ trung cấp võ hoàng, nàng đều có tin tưởng đem này đánh chết. Đinh Hủ như vậy một cái tiểu nhân vật Ở nàng trong mắt, bất quá con kiến mà thôi. Giết đinh hủ lúc sau, Giang Đồng đem tu di giới chỉ từ hắn ngón tay thượng loát xuống dưới. Tu di giới chỉ không thể so túi càng khôn, nó là một loại khoa học kỹ thuật vật phẩm, hơn nữa không có mật mã tòa định, trực tiếp mở ra liền có thể sử dụng. Giang Đồng nhìn nhìn đinh hủ đồ cất giữ, có không ít thứ tốt, nàng đầy mặt tươi cười mà đem chiến lợi phẩm tất cả đều thu vào túi càng khôn, chặn đường cướp bóc quả nhiên là vô buồn vạn lợi sinh ý. Nếu là có thể nhiều mấy cái loại này chính mình tìm chết võ tôn thì tốt rồi. Hướng thi thể trên người ném một đoàn màu đen đu cốc thánh hỏa, thủy thi di tích, vừa mới làm xong, lại nghe thấy một tiếng tiếng sấm. Nàng trong lòng đột nhiên run lên. Kia tiếng sấm cùng bình thường lôi điện bất đồng, phản phất trực tiếp đánh vào nàng trên đỉnh đầu dường như, vang lớn trực tiếp rót tiếng lô hai, chấn đến nàng đầu một trận có rút đau đớn. Nàng ngẩng đầu, thấy trên bầu trời mây đen răng đầy, dày như tầng tầng lớp lớp ô thanh bông đoàn. Cơ hồ đem Thái Dương hằng tình quang mang hoàn toàn che khuất, toàn bộ thành thị đều bao phủ ở một mảnh âm u bên trong. Kia mây đen bên trong, có tia chớp bùm bùm mà đánh, phản phất từng điều kim sắt long. Không tốt. Giang Đồng sắc mặt đột biến, xoay người nhanh chóng chiều Đinh Gia nhà cũ chạy như bay mà đi. Bọn họ thiên kiếp liền phải tới. Đương nàng đuổi tới Đinh Gia thời điểm, Đinh Gia nơi toàn bộ đỉnh núi đã không có một bóng người, Đinh Gia đại môn nhắm chặt, bên trong một mảnh tĩnh mịch. Nàng đang muốn tiến lên đẩy cửa, muôn lại chính mình khai Cố bác Nguyên bước đi ra tới, thần sắc bình tĩnh, phảng phất chẳng qua là vừa rồi đến bằng hưu trong nhà làm khách mà thôi. Chỉ có hắn trên má kia một giọt tàn lưu máu tươi, tỏ rõ hắn vừa mới đã trải qua một hồi cỡ nào tàn khốc chiến đấu. Giang đồng triều đinh ra đại môn nội nhìn thoáng qua, bên trong một cái biển máu, tựa như quỷ vực. Nàng biết, loại này huyết tinh tàn sát là cần thiết, hiện giờ chính trực loạn thế, rất nhiều mới phát ra tộc quật khởi, bọn họ đối với cũ quý tộc trong tay sở năm có tài nguyên cùng quyền thế như ngồi. Một khi cũ quý tộc xuất hiện chẳng sợ một đinh điểm sơ hở, bọn họ liền sẽ giống thực nhân ngư giống nhau phát lại đây, cắn xé gầm thực, thẳng đến nuốt rất cuối cùng một khối huyết đủ. Tân các quý tộc huyết tinh điên cuồng, ở cố gia lần này sự kiện bên trong có thể thấy được một chút. Cố bác nguyên tàn sát là một loại kinh sợ, hắn yêu cầu giết gà đoạt khỉ, làm toàn hệ ngân hà người đều biết, cố gia quyền uy không dung kinh nhẫn, ai nếu là có cái tiêu can đảm dám đối với cố gia động thủ, ai liền phải có liên lụy chính tộc, bị tàn sát mãn môn giác ngộ. 673, lôi kiếp đã đến. Hào Môn cùng Hào Môn Chi dàn tranh đấu gay gắt, so chiến trường còn muốn tàn khốc, nếu là lần này cố ra bại, đến lúc đó kết cục sẽ càng thêm đáng sợ. Giang Đồng đón nhận đi, sắc mặt nghiêm trọng, "Tiểu Cố, đi mau, thiên kiếp mau tới rồi, chúng ta hai người thiên kiếp cùng nhau đã đến, năng lượng sẽ phiên bội." Cố Bác Nguyên ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, gật gật đầu, "Cùng ta tới." Hai người ở khe hở thời không bên trong thăng cấp, bởi vì khe hở thời không thiên đạo quy tắc cùng ngoại giới bất đồng. Sẽ không dẫn động lôi kiếp, nhưng chỉ cần bọn họ ra cái khe, thiên kiếp thực mau liền sẽ đã đến. Đáng sợ nhất chính là, hai người lôi kiếp sẽ cùng giang xuống. nay cũng liền thôi, giang đồng lần này từ Nguyên Anh hậu kỳ vẫn luôn tiêu lên tới hóa thần trung kỳ, liền thăng tam cấp. Như vậy này tam cấp lôi kiếp đều sẽ cùng nhau giang xuống. Nguyên Anh kỳ là ba đạo thiên lôi, hóa thần kỳ là lục đạo thiên lôi, thêm ở bên nhau chính là mười lăm đạo thiên lôi. Nếu là lại thêm cố bác nguyên lục đạo thiên lôi, chính là hai mươi Suốt 21 đạo thiên lôi. Phải biết rằng, độ kiếp kỳ phi thăng thành tiên thiên lôi, cũng bất quá 18 nói mà thôi. Đương nhiên, này 21 đạo thiên lôi lực lượng cũng không có độ kiếp kỳ 18 đạo thiên lôi cường, nhưng là, kia rủ sao cũng là thiên lôi a 21 đạo thiên lôi ra xuống, lực phá hoại kinh người, chỉ sợ liền chỉnh viên tinh cầu đều sẽ tạo hương, bọn họ cần thiết lập tức rời đi thủ đô tinh, đến một cái không người tinh cầu độ kiếp. Cố bác Nguyên sớm đã chuẩn bị tốt tinh hạng liên ngừng ở cố gia tư nhân sân bay nội, hai người bằng mau tốc độ chạy tới sân bay, bước lên tinh hạng, khai đủ mã lực nhằm phía tầng mây. Giang Đồng cầm dương ngọn bút ở tinh hạng khoang thể thượng vẽ trận pháp, nàng cắt ra chính mình cánh tay thượng da thịt, dùng dương ngọn bút chấm no rồi chính mình huyết, một bút một bút nhanh chóng mà vẽ, một cái lại một cái trận đồ xuất hiện, mỗi một bút mỗi một hoa đều tinh chuẩn vô cùng, không có bất luận cái gì bại lộ. Thức mau, khoang thể đã bị họa đến rầm rạp, nhìn qua giống như là gỗ thịt lâu đài cửa kính giống nhau che kín phức tạp duy mỹ đồ hình, nay đó đồ hình thuật nhìn như là tùy ý luân hoạ, nhưng nếu là hiểu trận pháp người liền biết, mỗi một cái đồ hình đều trải qua chính xác tính toán, không có một chút in lệch lạc. trận đồ họa thành là lúc, tinh hạm chung quanh xuất hiện tám tầng vô hình vô sắc cái chắn, đem tinh hạm tầng tầng bao vây lại. đây là thất phẩm phòng ngự trận pháp, bắt quái ngự lôi trận. loại này trận pháp là chuyên môn dùng ở đối phó lôi kiếp thượng, có cực đại lực phòng ngự, đồng thời hao phí linh khí cũng sẽ phiền bội. Nàng có chút thoát lực. Lui về phía sau hai bước ngồi ở trên sofa, từ trong lòng móc ra một con bình ngọc, đem bên trong đan dược toàn bộ tất cả đều rót tiến chính mình trong miệng. Cẩn thận! Cố bác Nguyên ngồi ở trên ghế điều khiển, quay đầu đối nàng nói. Lập tức liền phải tiến vào tầng mây. Giang đồng gật gật đầu, thủ đoạn vừa chuyển. Đem quang minh nữ thần chi thứ cầm trong tay, này căn pháp trưởng đi theo bên người nàng lâu như vậy, tựa hồ khôi phục một kia năm đó thần quang, tạo hình như cũ một mạc nhưng lại làm người trong bất chi bất giác đối nó sinh ra một loại khó lòng giải thích kính sợ. Nàng đem pháp trượng giơ lên trước mặt, đôi tay bàn tay giao nhau, lấy ngón tay cái bắt lấy pháp trượng, đem trên pháp trượng đá quý màu đỏ dán ở chính mình trên chán, một chuôi chú, chú ngự từ nàng trong miệng than nhẹ mà ra. Phảng phất ở ngâm sướng đến từ chính viễn cổ cổ xưa ca dao. Hồng bảo thạch tức khắc hồng quang đại tác phẩm, hóa thành một đạo màu đỏ trong suốt màn hình, đem toàn bộ phòng điều khiển bao phủ lên. Ầm vang. Một tiếng vang lớn Liên ở tinh hạm vọt vào mây đen tầng mây bên trong thời điểm, đạo thứ nhất lôi kiếp tới rồi, giống như một cái kim long, đón đầu chính diện đánh vào trên tinh hạm. Giang đồng rõ ràng cảm giác một trận kịch liệt mà đông đưa, dâm một tiếng, phản phất pha lê giống nhau, bao vây ở tinh hạm chung quanh tầng thứ nhất trong suốt cái chắn nát. Giang đồng sắc mặt không có chút nào thả lỏng, bởi vì nàng biết, mỗi một đạo lôi kiếp đều so thượng một đạo càng cường. Đạo thứ hai lôi kiếp nối góp tới, lần này, tầng thứ hai cái chắn ở vỡ vụ đồng thời Tầng thứ ba cái chắn cũng xuất hiện vết rách, sau đó là đạo thứ ba, hai tầng cái chắn đồng thời vỡ vụn. Mau, tiểu cố. Giang Đồng cao giọng nói, bắt quái ngự lôi trận căng không được bao lâu, chạy nhanh lao ra tầng mây. Cố bác Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, đôi tay ở trung khống đài trên màn hình nhanh chóng hoạt động, tốc độ đã đạt tới nhanh nhất, lại mau liền phải rơi tan. Với anh. Lại một đạo thiên lôi, đây là đạo thứ sáu, tám tầng cái chắn tất cả đều nát. Giang Đồng cắn chặt răng, lấy ra dương ngõ bút. Ở trung khống trên đài nhanh chóng vẽ một đạo ra tốc đùa chú. Loại này ra tốc đùa chú dùng ở xe bay phía trên còn hảo, dùng ở tinh hạm lớn như vậy đồ vật thượng cũng không biết hiệu quả như thế nào, nhưng hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Đùa chú họa thành là lúc, tinh hạm mãnh liệt mà run rẩy một chút, Cố Bác Nguyên lộ ra một phân vui mừng, tốc độ đề cao hai tiết. Tiểu Đồng, đứng vững vàng, liền phải lao ra tầng mây. Giang Đồng một cái thiên cân truy đứng vững, trong tay pháp trượng địa phương một tiếng sử tại mặt đất, cơ hồ cùng lúc đó Đạo thứ bảy thiên lôi tới rồi. Tiếng cảnh báo thanh thanh như nội trống, phảng phất đòi mạng phù, lôi điện điện lưu ở tinh hạm phía trên nhanh chóng du tẩu, nơi đi qua, hết thảy vật chất đều biến thành một mảnh cháy đen. Rầm. Thân tàu tan thành từng mảnh, tán thành vô số mảnh nhỏ, mà lúc này tinh hạm chạy ra khỏi tầng mây, tiến vào tầng bình lưu. Tinh hạm đã sụp đổ, mảnh nhỏ đi xuống rơi xuống, chỉ có một tiểu khối như cũ hướng tới ngoài không gian bay nhanh. Đó là tinh hạm khoang điều khiển. Giang Đồng sắc mặt tái nhợt, trên chán tràn đầy mồ hôi, Cố Bác Nguyên sở thiết kế này còn tinh hạng, khoang điều khiển bản thân chính là một cái khoang cứu nạn, cho dù tinh hạng bị đánh trầm, khoang điều khiển cũng có thể thoát ly khoang thể chạy trốn. Mà Giang Đồng cuối cùng dùng Quang Minh Nữ thần chi thứ bỏ thêm một tầng phòng ngự ở khoang điều khiển chung quanh, vừa lúc triệt tiêu một bộ phận lôi điện chi lực. Thế giới tạm thời an tĩnh lại, nhưng hai người thần sắc đều không có chút nào thả lỏng, Lôi Kiếp mới gần đi qua bảy đạo, còn có 14 nói. Nay 14 nói, bọn họ chỉ có nghịch kháng. Giang Đồng lại hướng trong miệng đổ một lọ bổ sung linh khí đan dược. ở người thường trong mắt phi thường chân quý tứ phẩm đan dược, cư nhiên bị nàng đương đường hoàn ăn. Khoang điều khiển xuyên qua tinh quỹ, thực mau liền xử vào vũ trụ bên trong. Giang Đồng đống nhiên cảm giác được một tiên nguy cơ, sắc mặt biến đổi, đống nhiên hết lớn, không tốt. Tiểu Cố, mau tránh ra. Cố Bác Nguyên phản ứng cực nhanh, thân thể sau này nhảy, nhanh chóng nhảy ly ghế điều khiển, không đến nửa giây, ghế điều khiển liền chính diện thừa nhận rồi đạo thứ 8 sấm đánh, trực tiếp nổ mạnh nổ mạnh lực lượng hơn nữa lôi kiếp chí lực, quang minh nữ thần chi thứ phòng ngự cũng chịu đựng không nổi, khoang điều khiển giải thể, hai người giống như hai viên viên đạn, từ khoang nội bắn ra mà ra, khoang điều khiển nở rộ ra một đóa thật lớn pháo hoa, ở đen nhánh vũ trụ bên trong, mỹ đến, đến giống như một hồi mơ ngộng. Nhưng là đối với Giang Đồng hai người tới nói, kia lại là một hồi ác mộng. Ở bọn họ trước mặt, di động một viên cầu trạng tia chớp, màu tím lôi điện dây dưa ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn cầu hình, từ xa nhìn lại tựa như một viên loại nhỏ màu tím tinh cầu. 674, biến phế vì bảo. Hai người đều cảm thấy sau so sống lưng lạnh cả người, cả người phản phất ngâm mình ở ngàn năm hàn băng bên trong. Thứ lạc, cầu trạng kia chấp đông nhiên nhanh chóng la lộn, màu tím lôi điện từ trong đó buộc phát ra tới, hóa thành vô số đạo, chiều hai người đập mà đến. Lần này không còn có cái gì cái chán, hai người tuy rằng đều có chứa phòng ngự phát bảo, nhưng tại như vậy nhiều trọng lôi kiếp bên trong, cũng không có cái gì tác dụng cần thiết rửa chính bọn họ dùng huyết nhục chi thân ngạnh kháng Liêu mạng giang đồng đem quang minh nữ thần chi thứ cao cao dơ lên cố bác nguyên trong tay cũng nhiều một phen kim sắc tập thiên cung đến đây đi nhìn xem là ngươi lôi điện cường vẫn là lực lượng của ta càng cường màu tím lôi điện thô đến tựa như một cái cự long giang đồng đem linh khí rót vào pháp trượng bên trong hồng quang mở ra ngăn trở đạo lôi điện kia nhưng nàng chắn thật sự cố hết sức phảng phất khiên một ngọn núi nhạ ép tới thân thể của nàng đều mau bẻ gãy a Nàng phát ra gầm lên giận dữ, đem toàn thân sở hữu linh khí đều tụ tập ở hồng bảo thạch trung, hồng quang tựa như thác nước giống nhau lưu động, hướng tới đạo lôi điện kia bao vây qua đi, khoảnh khắc chi gian liền đem này tách ra. Nhưng là, không đợi nàng xuyên khẩu khí, tiếp theo đạo lôi kiếp lại đến. Thượng một đạo lôi kiếp đã dùng hết nàng linh khí, nàng còn không có tới kịp hướng trong miệng đảo đan dược, này đạo lôi điện liền vững chắc mà bổ vào nàng trên người. Thân thể nháy mắt chết lặng. Lôi điện xuyên thấu trên người nàng mỗi một đạo kinh mạch, đau Tê tâm liệt phế đau. Không, nàng không thể thua. Nàng dãy rủa, run rẩy, liều mạng bắt mấy bình bổ sung linh khí đan dược, cũng mặc kệ là mấy phẩm, trực tiếp hướng trong miệng tác. Ở dược lực thuốc dục dưới, linh khí quần quần không dứt mà từ trong đan điền trào ra, tụ tập hồng ngông mây tía cùng thần lực, hình thành một đạo không thể bỏ qua lực lượng. Vọt vào kinh mạch, chống đỡ lôi điện chi lực công kích. Đây là một hồi đánh giằng co, lôi điện chi lực cùng linh khí giống ở kéo co, ở vào giằng co trạng thái. Nhưng Giang Đồng trong lòng lại có chút nôn nóng, bởi vì tiếp theo đạo lôi điện liền sắp tới rồi, đến lúc đó, cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. năng lực lượng căn bản vô pháp chống lại. 21 đạo thiên lôi, tựa như một đạo không thể vượt qua lạch trời, từ xưa đến nay. Còn không có người nào đồng thời chịu đựng nhiều như vậy thiên kiếp tồn tại xuống dưới. Tại như vậy đoạn thời gian trong vòng thăng một bậc đều là nghịch thiên, huống chi là liền thăng tăng cấp, như thế nghịch thiên hành trình, thiên đạo lại như thế nào sẽ không giận. Cho dù nàng là thiên đạo thân nữ nhi Lần này cũng muốn chết Không, ta không thể chết được Giang đồng đột nhiên mở to mắt Ở trong lòng đối mênh mông vũ trụ hò hét Ta Giang đồng, chính là muốn nghịch thiên mà đi Ta đảo muốn nhìn Ngươi có phải hay không có thể giết ta Tín niệm cường một phân Giang đồng lực lượng lại phản phất cường một phân liền ở ngay lúc này, nàng đống nhiên phát hiện Lôi điện chi lực cùng chính mình Linh khí tiếp xúc địa phương Cư nhiên có một đường dung hợp Nàng sợ hãi cả kinh Cư nhiên dung hợp, nàng lực lượng, cư nhiên có thể dung hợp lôi kiếp chi lực sao. Nàng do dự một lát, đem chính mình linh khí rút ra một sợi, vói vào lôi điện chi lực trùng cuốn lên một tiểu đoàn, chậm rãi như tầm ăn lên, lệnh nàng kinh dị chính là, lôi điện chi lực, cư nhiên bị nàng linh khí đồng hóa. đống nhiên chi gian, như thể hồ quán đỉnh, giang đồng đem chính mình sở hữu linh khí tất cả đều tặng ra, làm lôi kiếp chi lực tiến vào chính mình kinh mạch bên trong, sau đó dùng chính mình linh khí dẫn đường lôi kiếp chi lực ở du tẩu trong quá trình, cư nhiên dần dần mà bị dung hợp đồng hóa. lôi kiếp lôi đỉnh chi lực từ trước đến nay đều làm độ kiếp các tu sĩ sợ hãi không thôi, không biết nhiều ít thực lực cao cường tu sĩ hủy ở lôi kiếp bên trong, thương tiếc mà chết. chính là đáng sợ lôi đỉnh chi lực, tới rồi giang đồng nơi này, cư nhiên thành chất dinh dưỡng. giang đồng đại hỉ lập tức một đạo lôi kiếp đã đến là lúc, nàng hoàn toàn không có chống cự, trực tiếp đem lôi đỉnh chi lực hấp thu, không ngừng mà rèn luyện thân thể của nàng lớn mạnh nàng trong đan điền Nguyên Anh. Tiểu Cố, Giang Đồng thấy Cố Bác Nguyên còn ở đau khổ chống đỡ, cao giọng nói, không cần chống cự, dùng ngươi linh lực dung hợp lôi điện chi lực. Cố Bác Nguyên kiểu gì thông minh, nhất thời liền minh bạch nàng ý tứ, mở ra đôi tay, đem tiếp theo nói bổ tới lôi điện dẫn vào kinh mạch bên trong. Lôi điện chi lực hội tụ ở đan điền trong vòng, mỗi một đạo lôi điện xuống dưới, Nguyên Anh liền càng lớn mạnh ngưng thật một phân, trong cơ thể lực lượng liền càng cường đại một phân. Dần dần mà Hai người đều ngại 21 đạo thiên lôi thật sự là quá ít, nên tới 210 đạo thiên lôi mới có lời. Nghĩ lại phía trước lãng phí kêu 78 đạo thiên lôi, thật là hối đến tâm can nhi đều đau. Nếu là khác người tu hành biết hai người ý tưởng, thế nào cũng phải tức chết không thể. Ai mà không sợ thiên lôi sợ đến muốn chết, mỗi lần thiên lôi buông xuống thời điểm ai mà không như lâm đại địch. Ai không hy vọng thiên lôi số lần thiếu một chút, gặp qua ngại nhiều, còn chưa từng gặp qua chê ít. Hai người cũng không biết có thể dung hợp thiên lôi chi lực, từ xưa đến nay đều không có mấy người, đầu tiên cần thiết có thần tộc huyết thống, tiếp theo cần thiết là tam đại thượng cổ Linh Căn, từ sáng thế đến nay, đồng thời có này hai điều kiện vạn giảm không một, cho dù là thần tộc thời đại, có thượng cổ Linh Căn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Đồng cùng cố bác Nguyên vừa lúc một cái là hồng mông Linh Căn, một cái là hôn nguyên Linh Căn, vừa lúc phù hợp này hai điều kiện, hỏa kêu biết đâu sau này lại là Phúc, Phúc kêu biết đâu chính là mầm thai họa, Hai người cho rằng đồng thời đối mặt 21 đạo thiên lôi, cựu tử vô sinh, không nghĩ tới lại tìm lối tắt, ngược lại tăng cường thực lực. Đại 21 đạo thiên lôi toàn bộ phách xong, cầu trạng kia chấp lập tức tiêu tán ở trên hư không bên trong, liền một chút ít điện lưu đều không có lưu lại. Giang đồng cùng cố bác nguyên hai người toàn thân đen nhánh, quả thực như là mới từ mỏ than bỏ ra tới giống nhau, nhưng hai người đều đầy mặt vui mừng. Thiên lôi đối bọn họ thân thể tiến hành rồi đại quy mô cải tạo, ra thịt phía một tầng nhàn nhạt kim loại ánh sáng mà trong cơ thể kinh mạch cũng so trước kia lớn gấp đôi, đang điền nội nguyên anh quả thực thành em bé to xác. Bọn họ cấp bậc cũng không có đề cao, nhưng là lấy bọn họ thân thể cường hãn trình độ, thực lực tăng nhiều, đủ để càng hai cấp, thậm chí tam cấp khiêu chiến, hợp thể dưới, đều không phải là bọn họ đối thủ, cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ, bọn họ đều có một trận chiến chi lực. Hai người tâm tình rất tốt, xoay người hướng thủ đô tinh bay đi. Khoảng cách thủ đô tinh như vậy gần địa phương đã xảy ra lớn như vậy năng lượng dao động, Thủ đô tinh các thế lực lớn đều phát hiện, nhưng kỳ quái chính là, bọn họ sở hữu dụng cụ đều không thể quay chụp đến cầu trạng kia chớp chung quanh 100 km hình ảnh. Ở radar trên màn hình, kia một miếng đất khu là một mảnh hắc ám, cái gì đều kiểm tra đo lường không đến. Năng lượng dao động quá cường, không có bất luận cái gì tinh hạm dám tới gần, chỉ có thủ đô tinh thượng cư dân nhóm, có thể sử dụng mắt thường nhìn đến kia sáng lạn như pháo hoa động lòng người kia chấp đoàn. Thủ đô tinh thượng các cao thủ trong lòng đồng thời hiện lên một ý niệm. Có người ở độ kiếp, kia cầu trạng kia chấp vừa thấy đó là lôi kiếp, nhưng lợi hại như vậy lôi kiếp, bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng không cầm đá đá, này rốt cuộc là cỡ nào cường đại cao thủ? Võ Hoàng, Võ Đế, thậm chí là Võ Thánh. Thủ đô tinh khi nào có cường đại như vậy cao thủ? Nếu không phải thủ đô tinh người, hắn tới thủ đô tinh có ý đồ gì? 675, Cố Bác Nguyên tức giận. Lúc ấy, vô số cao thủ đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng cái kia độ kiếp cao thủ đã chết ở lôi kiếp bên trong. Cầu trạng kia chấp một biến mất, thủ đô tinh đóng quân cùng với rất nhiều cao thủ tư nhân quân đội đều sôi nổi sự hướng miếng đất kia vượt xem xét, mà Giang Đồng cùng cố bác Nguyên sớm đã bước lên tính quỹ. Hai người không có về cố ra, mà là đi Giang Đồng Kim Sa Cao Úc, vừa ở vào cửa, hai người liền vọt vào phòng tắm đại tẩy đặc tẩy, ước chừng giặt sạch gần hai cái giờ mới ra tới, ăn mặc cao tắm hai người ra thịt trắng non non mịn, chút nào nhìn không ra xét đánh qua đi cháy đen. Tắm gội qua đi giang đồng tóc đẹp áo choàng hơi hơi có chút ướt tóc đen đem nàng khuôn mặt phụ trợ đến càng thêm duy mỹ, cố bác Nguyên một mở cửa liền thấy được như vậy đẹp mắt cảnh tượng, trong lòng động tình, trong lúc nhất thời nhịn không được, liền từ phía sau ôm lấy nàng eo. Tiểu đồng, hắn tiến đến nàng sau cổ chỗ, hôn môi nàng sau cổ chỗ như ngọc da thịt, hô hấp có chút ruồn rập, nỉ non nói, tiểu đồng, chúng ta, cùng nhau lâu như vậy, cho ta được không? Giang đồng trái tim run rẩy cũng có vài phần động tình. Nàng nắm lấy hắn vòng lấy nàng vòng eo tay, bị hắn thân đến ánh mắt có chút tăng dã, ta, ta. Phía dưới nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe thấy ngoài cửa vang lên Diệp Tuấn cung kính lại vui sướng thanh âm. Sư phụ, ngài đã trở lại sao? Thật sự là thật tốt quá, ngài không ở này đoạn thời gian, kim sa nhà đấu giá ra điểm sự. Cố bác Nguyên nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Hắn xoay người một trưởng bổ ra môn, trong nháy mắt người liền đến Diệp Tuấn trước mặt, bóp chặt cổ hắn, đem hắn cấp cử lên. Diệp Tuấn lúc này đã đột phá Kim Đan Kỳ, cũng là cái vang dội võ vương. Nhưng ở Cố Bác Nguyên trong tay, hắn liền một đinh điểm phản kháng đường sống đều không có, sắc mặt tức khắc từ bạch chuyển hồng, từ hồng chuyển thanh, hai mắt trong mắt đột ra, mắt thấy muốn tắt thở. Tiểu Cố, Giang Đồng cao giọng nói, vung ra hắn, hắn dù sao cũng là ta đệ tử. Cố Bác Nguyên hơi hơi sườn nghiêng đầu, hư lạnh một tiếng, đem hắn còn tại trên mặt đất, bước nhanh đi trở về Giang Đồng bên người, ôm lấy nàng bà vai tiếng nói cũng trở nên nhu hòa lên tiểu đồng ngươi đương hắn là đệ tử nhưng hắn chưa chắc cũng nghĩ như vậy giang đồng trầm mặc một lát nói ta sẽ xử lý cố bác nguyên triều trên mặt đất diệp tuấn nhìn thoáng qua thực không cam lòng lại biết việc này không thể liều lĩnh liền chấp khởi giang đồng tay ở nàng ngu bàn tay thượng nhẹ nhàng hôn một cái nói tiểu đồng chờ ngươi xử lý xong rồi sự vụ ta lại đến tìm ngươi đừng quên chúng ta nói tốt lữ hành giang đồng gật gật đầu nói yên tâm đi Cố bác nguyên được tin chính xác nhi, trong lòng lúc này mới cao hứng vài phần, chờ hắn thân ảnh biến mất ở hành lang cuối. Giang đồng mặt lập tức liền bản xuống dưới. Diệp Tuấn, ngươi rùa củ. Giang đồng lạnh lùng nói. Diệp Tuấn hai đầu gối một khúc, quỳ dạp xuống nàng dưới chân. Sư phụ, ta thật sự có chuyện quan trọng bẩm báo. Giang đồng ở trên sofa ngồi xuống, thân mình sau khinh, dựa vào chỗ tựa lưng thượng, nhàn nhạt nói, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư sao? Diệp Tuấn phủ phục trên mặt đất, phần lương run nhẹ nhẹ một chút, sư phụ, ta. Giang Đồng nhẹ nhàng phất phất tay, nói, không cần nói nữa, loại chuyện này ta đã chịu đựng ngươi rất nhiều lần, ta không hy vọng có lần sau. Nếu lại có lần sau nói tới đây, nàng tăng thêm ngữ khí, lạnh lùng nói, ngươi liền không hề là đệ tử của ta. Diệp Tuấn kinh hãi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, sư phụ, ta, ta sẽ không tái phạm, thỉnh ngài không cần đuổi ta đi. Giang Đồng nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, tóm lại. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta không ở thời điểm đã xảy ra chuyện gì. Nói đến nghe một chút. Diệp Tuấn tiếp tục phủ phục trên mặt đất. Sư phụ, ngài không ở khi, thỉnh thoảng lại có người tới tìm chúng ta kim sa nhà đấu giá phiên thoái. Nhưng cái đó đều không phải đại sự. Ta cùng với Lục Nguyệt đều xử lý. Không có lưu lại cái gì hậu hoạn. Chỉ là năm ngày trước. Từ từ, Giang Đồng đánh gây hắn. Ngươi nói thỉnh thoảng có người tới tìm phiên thoái. Rốt cuộc có người nào, đều là này đó gia tộc. Ngươi trong lòng hiểu rõ không có. Diệp Tuấn gật đầu nói, sư phụ yên tâm, ta đều hiểu rõ, nếu sư phụ yêu cầu, ta thực mong là có thể liệt ra một cái danh sách tới. Thực hảo. Giang Đồng gật gật đầu, tiếp tục nói đi, ra chuyện gì. Năm ngày phía trước, một cái khất cái tới rồi chúng ta kim sa cao ốc, yêu cầu bán cho chúng ta một kiện đồ vật. Kim sa nhà đấu giá không tiếp thu ủy thác bán đấu giá, nhưng là sẽ thu người khác đưa tới cửa tới đồ vật, nếu làm kim sa nhà đấu giá để mắt. Giá tuyệt đối sẽ không so bán đấu giá thấp. Bởi vậy không ít nhà thám hiểm đều nguyện ý đem chính mình tìm được thứ tốt bán được kim sa tới. Mấy năm nay kim sa cũng thu không ít thứ tốt. Đương nhiên, cũng liền khiến cho không ít người mơ ước cùng ghen ghét, ghét. Giang đồng nâng nâng mí mắt, thứ gì? Là một con túi. Túi. Giang đồng nhíu mày, cái dạng gì túi? Diệp Tuấn Tử chính mình trong túi càng khôn lấy ra kia chỉ túi, cung kính mà phủng đến nàng trước mặt, nàng tiếp nhận tới, phát hiện đó là một con lại bình thường bất quá ba bố. Tiếp trước thế kỷ 21 thời điểm, thường xuyên có người dùng loại này túi trăng mễ, trong nhà nàng cũng từng có một con. Từ từ, nàng đông nhiên phát hiện không đúng, đây chính là tinh tế thời đại, sớm đã không phải địa cầu, thời đại này không có người sẽ dùng vải bố làm túi, thậm chí vải bố đều đã bị đào thải rất nhiều năm. Nay túi là màu trắng gạo, nhìn qua thực tân, hẳn là không phải đồ cổ, kim sa nhà đấu giá cũng không thu bình thường đồ cổ. Giang Đồng nói, ngươi nói xem, vì cái gì nhận lấy thứ này? Diệp Tuấn dừng một chút, nói, không biết, không biết. Giang Đồng nhướng nhướng mày, Diệp Tuấn ở quản lý kim sa nhà đấu giá sự tình thượng, vẫn luôn thực khôn khéo, là nàng trợ thủ đắc lực, không có khả năng sẽ vô duyên vô cơ thu một kiện không thể hiểu được đồ vật, cẩn thận nói nói. Diệp Tuấn túi đầu, nói, sư phụ, đồ nhi sắc thật không biết thứ này hảo ở chỗ nào, nhưng là đồ nhi trong lòng có cái không thể hiểu được ý niệm, đây là tuyệt hảo đồ vật, nếu ta bỏ lỡ, ta nhất định sẽ hối hận. Giang Đồng ước lượng trong tay túi, hỏi, cái kia khất cái lúc ấy nói chút cái gì? Cái kia khất cái tựa hồ thực sợ hãi, hắn nói thứ này là từ thi thể trên người lột xuống dưới, trực giác nói cho hắn đây là thứ tốt, lại nghe nói chúng ta kim sa nhà đấu giá là toàn thủ đồ tinh tốt nhất nhà đấu giá, bởi vậy liền nghĩ đến thử thời vợ. Thi thể trên người lột xuống dưới, Giang Đồng hơi hơi nâng nâng cảm, xem ra là cái phiền toái đồ vật nột, cái kia khất cái ra giá nhiều ít, một vạn bạch tinh tệ, thật là tiện nghi. Giang đồng cười, mở dáng bảo chi mắt, tại đây bao bố thượng đảo qua, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Này cư nhiên là phong túi. Phong túi, tên này nghe tới một chút cũng không khí phách, quả thực bình thường đến cực điểm. Nhưng này túi nhưng một chút đều bất bình dung, đây là màu cam lục cấp pháp bảo. 676, tàn nhẫn ngược tìm phiền toái Phong thần diện nghĩa bên trong từng nhắc tới quá này chiếc túi to, nói nó là tiệt giáo thần tiên hạm chi tiên pháp bảo, có thể thả ra hát phong, tức người quốc đục, cho dù là thần tiên Cũng khó ngăn cản này pháp bảo lực lượng, cả người cơ bắp bị tức tẫn chỉ còn lại có một bộ bạch sâm sâm Khung xương. Giang đồng khỏe miệng cắn câu, không nghĩ tới cư nhiên làm nàng nhặt của hời nhặt được như vậy một kiện thứ tốt, vận khí thật đúng là không tồi. Nói một chút đi, này túi cho chúng ta mang đến cái gì phiền thoái. Năm ngày trong vòng, lần lượt có năm cái đại gia tộc tìm tới mua tới, nói này chỉ túi là nhà bọn họ mất trộm đồ vật, muốn chúng ta lập tức còn cho bọn hắn. Diệp tuấn nói. Giang đồng nhịn không được cười Liên tiếp 5 cái gia tộc đều nói là của bọn họ nay thật đúng là có ý tứ Ngươi cẩn thận điều tra qua sao Đệ tử đã tra qua nay chỉ túi Cũng không phải bọn họ bất luận cái gì một cái gia tộc Diệp Tuấn nói Một tháng trước Một vị tên là Tống Na nhà thám hiểm đi tới thủ đô tinh Nàng mang đến này chiếc túi to Tự xưng là từ nào đó thượng cổ thần điện trung tìm được Là hiếm có bảo bối Muốn bán cái gia tốt Vừa mới bắt đầu thời điểm Nàng căn bản tìm không thấy người mua Tất cả mọi người cảm thấy này chỉ là một con bình thường nhất bất quá ba bố, nhiều nhất bất quá là cái đồ cổ, không có gì giá trị. Nàng đi vài ra nhà đấu giá, đều bị đuổi ra tới. Nàng tiêu hết lộ phí, không chỗ để đi, chỉ có thể ngủ ở cầu vượt phía dưới, lại gặp được một đám lưu manh. Muốn khi dễ nàng, nàng dưới tình thế cấp bách lấy ra này chỉ túi, túi trung thế nhưng toát ra một cổ hắc phong, đem kia mấy cái lưu manh tất cả đều tức thành mảnh nhỏ. Giang đồng nhẹ nhàng đuốt ve túi, nói. Cái kia nhà thám hiểm tuy rằng không có thể làm này chỉ túi nhận chủ, này túi lại vẫn cứ bảo hộ nàng, thuyết minh nó đã có vài phần linh tính, không hổ là khó được một ngộ thứ tốt. Sau lại đâu? Diệp Tuấn thở dài nói, thất phu vô tội hoài bích có tội. Chuyện này không biết như thế nào tiết lộ tiếng gió, Tống Na lập tức bị mấy cái đại gia tộc đuổi giết. Giang Đồng hừ lạnh một tiếng, Tống Na vốn dĩ liền tưởng bán, những người này cư nhiên liền một cái giá tốt cũng không chịu ra sao? Diệp Tuấn đáy mắt hiện lên một mạt khinh thường. Này đó đại gia tộc ngày thường nghỉ thế hiếp người quán, thay phiên ép giá, cái kia tống na tính tình cương liệt, dứt khoát liền không bán. Mà những cái đó đại gia tộc xảo lấy không thành, chỉ có thể ngạch đoạt. Tống na tuy rằng có điểm bản lĩnh, lại vẫn là không có thể tránh thoát đi. Bị đánh thành trọng thương, đào tẩu lúc sau không bao lâu liền trọng thương không trị bỏ mình. Thứ này chính là kia khất cái từ nàng thi thể thượng lột xuống dưới. ân, Giang đồng ý vị thâm trường mà nheo nheo mắt. Người không chịu đem túi dao ra đi. Tiêu năm đại gia tộc nháo ra chuyện gì tới uy hiếp chúng ta. Diệp Tuấn Khỏe Miệng gợi lên một mặt châm trọc, này năm đại gia tộc ở thủ đô tinh chính giới cùng bán đấu giá hiệp hội đều có chút thế lực, hiện tại thủ đô tinh chính giới cùng bán đấu giá hiệp hội đã hạ tối hậu thư, trong vòng 3 ngày cần thiết đem túi giao cho bán đấu giá hiệp hội đi. Nếu không liền phải làm chúng ta kim sa nhà đấu giá vĩnh cửu đóng cửa, hôm nay vừa lúc là cuối cùng một ngày. Giang Đồng cười đến càng hoan, những người này thật đúng là có ý tứ làm Kim Sa nhà đấu giá vĩnh cửu đóng cửa. Bọn họ cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Diệp Tuấn, chuyện này ngươi thấy thế nào? Diệp Tuấn ngẩng đầu lên, nói: đây là một cái cục, một cái dẫn chúng ta mắc liu cục. Bọn họ biết chúng ta Kim Sa nguyện ý giá cao thu mua bảo vật, liền làm kia khất cái cầm túi tới Kim Sa, sau đó lại coi đây là lấy cớ cho chúng ta Kim Sa thật mạnh một kích. Những người này đánh hảo bản tính. Đến lúc đó nếu Kim Sa nhà đấu giá không giao. Bọn họ có thể danh chính ngôn thuận mà thu về và hủy giấy phép. Làm Kim Sa mất đi bán đấu giá tư cách, nếu Kim Sa giao, thuyết minh Kim Sa nhà đấu giá hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, thực dễ khi dễ, nhưng cái đó dấu ở chỗ tối bọn đạo trích hạng người liền có thể cho dư chụp ngồi giống nhau nhào lên tới, đem Kim Sa nhà đấu giá cấp phân an. Diệp Tuấn nói, sư phụ, những người này đều cho rằng ngài không về được, cho nên mới dám như thế làm cản. Ngay hiện tại đã trở lại, bọn họ tự nhiên không dám lại lô mãng. Hừ, những người này thật đem ta đương dê béo, tùy thời tới tể. Giang Đồng đống nhiên đứng lên, theo ta đi bán đấu giá hiệp hội một chuyến, ta muốn cho bọn họ biết, dám can đảm đến xúc ta rủi ro, sẽ có cái gì hậu quả. Bán đấu giá hiệp hội trong vòng, đã loạn thành một đoàn, năm đại gia tộc đại biểu nhóm ngồi ở trong phòng hội nghị, đồng thời nhìn về phía ngồi ở thượng đầu hiệp hội hội trưởng. Bán đấu giá hiệp hội hội trưởng là một cái lao nhân, đầu trọc nửa bên, trên người ăn mặc một thân màu đen mỏng ma tây trang, sắc mặt trọng Hội trưởng, nghe nói Giang Đồng đã trở lại, hiện tại việc này làm sao bây giờ? Một cái gia tộc đại biểu cao giọng nói. Đúng vậy, ta nghe nói cô bác Nguyên cũng đã trở lại, ở đinh gia đại khai sắc dưới, đinh gia trên dưới mấy trăm khẩu, một ngụm không lưu. Cô bác Nguyên cũng quá vô pháp vô thiền, mấy trăm người, nói sát liền giết, trong mắt hắn, còn có hay không liên bang pháp luật? Pháp luật? Nắm tay chính là pháp luật, ai nắm tay đại, ai chính là pháp luật? Hừ. Hán cô Bác Nguyên bất quá là cái cao cấp võ tôn, Giang Đồng cũng chỉ là trong đó cấp võ tôn. Chúng ta mỗi cái gia tộc đều có một cái cao cấp võ tôn, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành? Bán đấu giá hiệp hội hội trưởng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, ở mỹ mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Hội trưởng nói: Các vị, thỉnh chớ quên, bán đấu giá hiệp hội cũng có hai vị ủy viên là võ tôn, danh dự hội trưởng vẫn là sơ cấp võ hoàng. Có đồng lão ở, bọn họ ai dám tới chúng ta bán đấu giá hiệp hội Dương Ai? Mọi người tinh thần chấn động. Đúng vậy, còn có Đồng lão ở, Đồng lão chính là sơ cấp võ hoàng. Toàn bộ hệ ngân hà đều không có mấy cái võ hoàng, có Đồng lão tọa chấn, ta đảo muốn nhìn Giang Đồng có hay không cái kia can đảm tới cùng chúng ta gọi nhịp. Mọi người một trận phụ họa, lại nghe thấy tiếng đập cửa, hội trưởng trợ lý ở ngoài cửa nói, Giang Đồng tinh chủ tới, muốn cầu kiến hội trưởng cùng chư vị đại biểu. Hội trưởng sờ sờ hắn trên đầu kia địa phương duy trì trung ương tiểu tóc, con con khỏe miệng, tới hảo, khiến cho nàng nhìn xem chúng ta bán đấu giá hiệp hội không phải dễ chọc. Giang Đồng đi vào phòng họp thời điểm, ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, trừ bỏ họ trương hội trưởng ở ngoài, mặt khác năm cái tất cả đều là năm cái gia tộc đại biểu, này năm cái gia tộc mã, mầm, hoa, phương, hoàng, năm gia tất cả đều là bán đấu giá hiệp hội ủy viên, trong tay nắm có thực quyền, dùng bọn họ nói tới nói, bọn họ liền đại biểu bán đấu giá hiệp hội, toàn bộ thủ đô tinh, thậm chí toàn bộ thiên hạ tinh vực sở hữu cùng bán đấu giá có quan hệ đều là bọn họ địa bàn. Giang Tinh Chủ, hoan nghênh hoan nghênh. ở đây không ai đứng dậy, trương hội trưởng lão thần khắp nơi mà ngồi, mặt mang mỉm cười, mời ngồi. Giang Đồng nhìn một vòng, không có một cái chỗ ngồi. đi theo nàng bên cạnh người Diệp Tuấn sắc mặt biến thành màu đen, đang muốn tiến lên, bị nàng giơ tay ngăn cản. Giang Đồng trên mặt trước sau mang theo ôn hòa tươi cười, thoạt nhìn tựa như cái hiền lương thụ đức thành thật cô nương. trương hội trưởng cùng với các vị ủy viên hẳn là biết ta lần này là vì sao mà đến đi. 677, bồi thường một khối tiền. Nga. Trương hội trường cười, Giang tinh chủ là tới giao ra kia chỉ túi sao. Giang đồng cười cười, nói, muốn ta giao ra kia chỉ túi, cũng không phải không thể. Mọi người trong lòng vui vẻ, nàng rốt cuộc chịu thua, ngẫm lại cũng là, bán đầu giá hiệp hội đồng lao chính là sơ cấp võ hoàng, ngươi một cái kẻ hèn trung cấp võ tôn, còn có thể không sợ hãi. Đồng lão một giây đem ngươi chụp thành bánh nhân thịt. Nếu Giang tinh chủ như vậy minh lý lẽ vậy thật tốt quá. Chương hội trưởng cười đến giống chỉ gian trá hồ ly, "Thỉnh Giang Tinh chủ đem túi giao ra đây đi." "Giao ra đây là có thể?" Chính là nàng ánh mắt ở mọi người trên mặt dạo qua một vòng, "Chính là, năm vị ủy viên đều nói này chỉ túi là nhà bọn họ, ta là giao cho ai đâu? Nếu là cho nhà này, chẳng phải là đắc tội mặt khác bốn gia? Cho ai đều không hảo a." Mọi người mặt bộ cơ bắp run rẩy một chút, cho nhau nhìn nhìn, đáy mắt đều có chút lập lòe, "Này chỉ túi, bọn họ đương nhiên đều muốn." Lúc này, Trương hội trưởng nói chuyện, Giang tinh chủ nói cũng có đạo lý, cho ai đều không tốt. Dựa theo quý củ, nay túi là nhà thám hiểm bắt được nhà đấu giá tới bán, một khi xuất hiện hóa bán tâm ra, mấy nhà đều tranh chấp không giới chuyện như vậy, liền đem đồ vật thu được bán đấu giá hiệp hội, từ bán đấu giá hiệp hội ra mặt, đem đồ vật bán đi, bán đến tiền năm ra chia đều. Các vị xem, ta biện pháp này như thế nào? Mọi người mặt bộ cơ bắp lại lần nữa run rẩy, lần này run rẩy tần suất so lần trước lớn hơn nữa. Nhưng bọn hắn nào dám nói một cái không tự. Đồng luân trương hội trưởng kiên định người ủng hộ, cũng là trương hội trưởng tổ dượng, cùng trương hội trưởng đối nghịch, chính là cùng đồng lao đối nghịch. Đây cũng là các đại nhà đấu giá không muốn trực tiếp từ người khác trong tay mua bảo vật nguyên nhân, hứng lấy ủy thác bán đấu giá liền không có cái này lo lắng. Nếu không một khi cùng khác nhà đấu giá xuất hiện tranh cãi, bán đấu giá hiệp hội liền sẽ ra tay cưỡng đoạn, từ giữa kiếm lời. Trương hội trưởng nói cũng là ở nói cho những người này. Đến lúc đó từ kim sa nhà đấu giá được đến chỗ tốt, hiệp hội chiếm đầu to, từ ngón tay phùng lậu ra tới những cái đó, mới có thể phân cho bọn họ. Bọn họ trong lòng tự nhiên thực không cao hứng, nhưng nắm tay cùng quyền thế đều không bằng người, còn có thể nói cái gì. Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy như vậy làm. Trương hội trưởng mỉm cười nói. Giang tinh chủ. Thỉnh ngươi đem kia túi dao ra đây đi. Giang đồng chậm gì gì mà đem bàn tay hướng chính mình bên hông túi càn khôn, mọi người đôi mắt tỏa sáng gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chiếc túi to, có không ít người từ thiên thạch bên trong được đến luyện khí sư truyền thừa, túi càn khôn đã không tính hiếm thấy, nhưng giang đồng trong tay nhất định là tốt nhất, huống chi bên trong sở trang bà bối cũng nhất định là cực phẩm trung cực phẩm, làm cho bọn họ đỏ mắt không thôi. Tay mới vừa đụng tới túi càn khôn, giang đồng đống nhiên nói, à, ta đột nhiên nhớ tới, kia chiếc túi to bị ta không cẩn thận lấy máu nhận chủ, này nhưng như thế nào cho phải? Trương hội trưởng sắc mặt biến đổi. Giữa mày nhiều vài phần vẻ mặt phẫn nộ, Giang Tinh Chủ, ngươi là ở trời chúng ta sao? Giang Tinh Chủ cười nói, Trương Hội trưởng, đừng nóng giận a. Trương Hội trưởng âm dương quái khí mà hừ hai tiếng, không tức giận, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu. Lấy máu nhận chủ cũng không có gì. Giang Tinh Chủ có thể tự hành giải trừ nhận chủ sao? Diệp Tuấn Lửa giận ngập trời, cao giọng nói, Trương Hội trưởng này cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng. Giải trừ nhận chủ, đối nguyên chủ thương tổn có bao nhiêu đại? Không cần ta tới nhắc nhở ngươi đi. Trương Hội trưởng ánh mắt hung ác nham hiểm mà chiều hắn liếc liếc mắt một cái. Ta cùng với Giang Tinh chủ nói chuyện, khi nào luôn được đến ngươi tới nói xem bảo. Ngươi. Diệp Tuấn Cơ hồ không chế không được chính mình lửa giận. Giang Đồng đè lại bờ vai của hắn. Trương Hội trưởng, ta đổ đệ nếu có thất lễ chỗ còn thỉnh bao dung. Giải trừ nhận chủ là không có khả năng, nhưng là đối với các vị tổn thất, ta nhưng thật ra nguyện ý ra một ít tiền bồi thường. Mọi người nghe vậy, lại là chấn động trên mặt lộ ra vài phần tham lam trương hội trưởng khó có thể ức chế trong lòng vui sướng kia túi liền tính là cái bà bối cũng khẳng định không phải cái gì đặc biệt tốt bà bối mà giang đồng đồ vật kia lại mọi thứ đều là cực phẩm a cái này sao trương hội trưởng làm bộ làm tịch mà lộ ra khó xử biểu tình tuy rằng này không phù hợp quy định nhưng là giang tinh chủ là người nào lấy giang tinh chủ thân phận chúng ta đương nhiên có thể vì ngươi hành cái này phương tiện không biết giang tinh chủ tính toán dùng cái gì tới bồi thường chúng ta đâu Giang Đồng đem bàn tay vào túi can khôn, đào á đảo, bồi thường ta đã chuẩn bị tốt. Mọi người mắt mạo kim quang, tham lam lại chờ mong mà nhìn nàng. Đào Hảo một trận, Giang Đồng tay rút ra, đem một cái đồ vật ném tới trên bàn, nói, liền dùng cái này tới bồi thường đi, không cần tối lại. Kia đồ vật ở trên bàn nhanh như chớp la lột, đi ngang qua chỉnh trương bàn dài, vẫn luôn lăn đến trương hội trưởng trước mặt. Vừa thấy thanh kia kiện đồ vật, trương hội trưởng sắc mặt liền thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Đó là tinh tệ một quả bạch tinh tệ, tinh tệ có tiền giấy cùng tiền xu hai loại, tiền xu chính là màu trắng tinh thạch bộ dáng, mỗi một viên giá trị một nguyên. tĩnh, trương hội trưởng giận tím mặt, vỗ án dựng lên, giận dữ hét, giang đồng, ngươi đem chúng ta đương hầu chơi đâu? giang đồng lạnh lùng mà cười nói, như thế nào? liền hứa các ngươi đem ta đương hầu chơi, không được ta đem các ngươi đương hầu chơi, ta hôm nay còn liền chơi, các ngươi muốn thế nào? giang đồng, ngươi quá kiêu ngạo, trương hội trưởng cả giận nói cư nhiên dám không đem chúng ta hiệp hội để vào mắt, xem ra các ngươi kim sa nhà đấu giá là không nghĩ làm. Ta tuyên bố, từ tức thời khởi, kim sa nhà đấu giá bán đấu giá giấy phép thu về và hủy, Vĩnh không thể lại lần nữa xin. Giang Đồng, ngươi chờ lăn trở về Phượng Hoàng Tinh đi. Ta xem ai dám thu về và hủy kim sa giấy phép. Giang Đồng sắc mặt trầm xuống, một cổ huy áp hướng tới trương hội trưởng đè ép qua đi, trương hội trưởng chỉ cảm thấy trên vai phẳng phất đột nhiên đè ép một khối cự thạch, hai chân mềm nũng. Liền ngã ngồi ở ghế dựa thượng, tức khắc mồ hôi lạnh hứa ra, sắc mặt bạch đến tựa như người chết. Nang uy áp tuy rằng chỉ là nhằm vào trương hội trưởng một người, nhưng mặt khác 5 người lại đều cảm giác được hít thở không thông cảm, một hơi thượng không tới, sắc mặt xanh mét. Trương hội trưởng, người bình tĩnh một chút. Giang đồng cười lạnh nói, thu về và hủy giấy phép loại chuyện này, cũng không thể nói bậy. Trương hội trưởng liền một chữ đều nói không nên lời, một đôi mắt hung ác mà trừng mắt Giang đồng, ánh mắt kia phản phất đang nói, chờ đồng lao tới rồi Ngươi nhất định phải chết. Đúng lúc này, một cái lược hiện ra nua thanh âm chuyển đến, là ai ở bán đấu giá hiệp hội náo sự. Lời còn chưa dứt, một bóng người liền vọt tiến vào, người nọ thân cao một m 9 thập phần cao lớn, xem khuôn mặt đại khái ở 50 tuổi tả hữu, nhưng thực tế cốt linh khẳng định không ngừng. Trên người ăn mặc một kiện phục cổ trường bào, áo ngoài và táo theo gió bay múa, nhìn qua đảo có vài phần tiên cốt. Hắn vào cửa vung tay lên, trước hội trưởng đám người liền cảm thấy trên người áp lực mở giảm. Giống như từ trong nước vớt lên cá, ghé vào trên bàn mồm to mà thở phi phò. Đồng, đồng lão. Trương hội trưởng hữu khí vô lực địa đạo, người này ủi vào có điểm bản lĩnh ở bán đấu giá hiệp hội nháo sự. Đồng lão, ngài nhất định phải cho chúng ta làm chủ. 678, vấn đề mặt mũi hại trên người. Đồng lão lạnh lùng mà liếc răng đồng liếc mắt một cái, tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ chính là võ tôn. Đích xác có vài phần bản lĩnh, nhưng nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại có người, làm người đừng quá kiêu ngạo Giang đồng khoanh tay trước ngực, khẽ cười nói, tiêu ngạo. Ta này còn tính kiêu ngạo sao? Ta từ trước đến nay đều lấy lý phục người, ngươi xem, ta liên thủ đều không có động. Đồng lao hơi hơi nheo lại đôi mắt, hư lạnh nói, tiểu nha đầu, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đem đồ vật giao ra đây, sau đó giải trừ nhận chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, mặc kệ ngươi là ai nữ nhân, hôm nay đều cần thiết đem mệnh lưu lại nơi này. Giang đồng cười, cười ha ha, tiếng cười như chuông bạc giống nhau em hai. Đồng lão, ngươi một phen tuổi, cư nhiên còn thích nói loại này chê cười, thật là cười chết ta. Đồng mặt già sắc có chút biến, lạnh lùng mà nói, ngươi cho rằng ta là ở nói giỡn. Chẳng lẽ không phải ở nói giỡn? Giang đồng trong mắt toát ra vài phần kinh thường, nếu không lấy ngươi loại này thân phận, làm sao dám ở trước mặt ta nói như vậy mạnh miệng? Lời này lệnh trong phòng hội nghị độ ấm sậu hàng, chứ hội trưởng đám người dùng xem kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn nàng, trong lòng âm thầm tưởng, ngươi chết chắc rồi đồng lao thân thượng thong thả mà tràn ra lạnh băng đến xương sắc khí, làm hắn và táo trôi nổi lên, không gió tự động. nha đầu, ngươi tìm chết. dứt lời, một đạo năng lượng sóng tự trên người hàn bắn ra, ở không trung lưu lại một đạo quang ảnh, đánh hướng giang đồng mặt. đồng lao dưới cơn thịnh nộ đã động sắc khí, này một kích nếu là đánh chúng, đủ để đem giang đồng trực tiếp nghiền vì bột mịn. trương hội trưởng lộ ra gian nghịch ý cười, xem đi, đây là ngươi chơi ta kết cục. liền ở ngay lúc này, giang đồng nâng lên cánh tay thế nhưng đem kia nói quang tiếp được, đồng lão thần sắc biến đổi, trương hội trưởng lại cười ha ha, khuôn mặt vặn mèo, ha ha ha ha, đầu nốc, cư nhiên dám dùng tay đi tiếp đồng lão công kích, ngươi quả thực chính là tìm chết, ngươi tay sẽ giống dưa hầu giống nhau bị tạc đến nát nhừ, hắn phía dưới nói bỗng nhiên tạm ở trong cổ họng, đôi mắt không dám tin tưởng mà chứng lớn, phảng phất thấy được trên đời nhất không thể tưởng tượng cảnh tượng, giang đồng tiếp được đồng lão công kích, tay không có một đinh điểm vấn đề, nàng nhẹ nhàng néo kia quang đoàn thế nhưng bị bóc nát, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán ở trên hư không bên trong. Tất cả mọi người sợ ngây người, một câu đều nói không nên lời. Vừa mới phát sinh sự tình quá vượt qua bọn họ nhận chi, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Đồng lao sắc mặt rất khó xem, vừa rồi một kích nhìn như thực bình thường, kỳ thật hắn hết toàn lực. Không nghĩ tới lại bị cái này tiểu cô nương nhẹ nhàng một trưởng liền kế tiếp. Sao có thể? Đồng lao, ngươi liền như vậy điểm bản lĩnh sao? Giang Đồng lạnh lùng nói, liên điểm này bản lĩnh còn tới ta trước mặt nói mạnh miệng, quả thực tìm chết. Nàng đột nhiên thả ra chính mình hóa thần trung kỳ uy áp, trong phòng bàn ghế nháy mắt liền bị áp sụp, trương hội trưởng đám người trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất, trên người phảng phất đệ nặng ngàn quân trọng thạch, động sợ không được, liên đồng lão đều bị ép tới hai đầu gối mềm lún, thiếu chút nữa quỳ dạp xuống Giang Đồng trước mặt, đồng lão cực hào mặt mũi, không chịu quỳ một cái tiểu cô nương, thân mình nghiêng về phía trước, trực tiếp phát gục trên mặt đất. Lại phát hiện chính mình cũng cùng trương hội trưởng đám người giống nhau, rốt cuộc không đứng lên nổi. Hắn thức khắc cảm giác sau sống lương từng đợt lệnh cả người. Cái này tiểu cô nương còn không đến 20 tuổi đi, cư nhiên. Đột phá võ hoàng. Lại còn có không phải sơ cấp võ hoàng, mà là trung cấp. Đây là như thế nào nghịch thiên thiên tài a, Hắn hối hận, hôm nay vì cái gì muốn tới chảy này chảy nước đủ. cho cái này tiểu sát tinh, hắn mệnh liền phải công đạo ở chỗ này. Hắn như vậy một đống tuổi. Tu vi còn không có một cái tiểu nữ hài cao thâm, còn bị này tiểu nữ hài cấp làm thịt, chuyển ra đi nhiều mất mặt. Đều là cái kia Trương Trú Tuấn, liền thực lực của đối phương cũng chưa biết rõ ràng liền xuống tay, hiện tại điểm tử ngạnh chặt tay, còn liên lụy hắn, quả thực đáng chết. Hắn hận thượng Trương hội trưởng, nghiêng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Trương hội trưởng ốc còn không mang nổi mình Úc, cũng không có phát hiện Đồng lao sát khí tràn ngập ánh mắt. Lúc này hắn đã dọa cái chết khiếp, nếu là phát hiện, phòng trường muốn thật sự sợ tới mức chết qua đi đồng lão cũng quá khách khí như vậy điểm việc nhỏ liền tính muốn bồi tội cũng không cần phải hành này đại lệ a giang đồng vui vẻ thoải mái mà vòng qua hắn đi hướng trương chu tuấn trương hội trưởng ngươi xem liền đồng lão đều biết sai rồi ngươi có phải hay không cũng nên tỉnh lại tỉnh lại trương chu tuấn còn dám nói cái gì chỉ phải gật đầu nói là là ta đã tỉnh lại chuyện này đều là đều là bọn họ sai hắn nhìn thoáng qua kia năm đại gia tộc đại biểu nhóm tất cả đều là bọn họ khuyến khích suối rủ Giang Tinh Chủ, ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng ta chấp nhận. Những người này ta tất cả đều giao cho ngài xử trí. Năm đại gia tộc đại biểu vừa nghe, lập tức luống cuống. Trương Chu Tuấn, ngươi đừng ngậm máu phun người. Rõ ràng ngươi mới là làm chủ, lại tưởng đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến chúng ta trên đầu. Ta nói cho ngươi, chúng ta Miêu gia cũng không phải là dễ trọng. Đúng vậy, một cái khác đại biểu cũng tiêu lên. Chúng ta Hoa gia cũng không phải dễ trọc, Đừng nghĩ làm chúng ta tơi bối cái này hát qua. Trong khoảng thời gian ngắn. Mọi người đều cao giọng lên án công khai khởi trương hội trưởng tới. Trương hội trưởng nổi giận, trừng mắt kia mấy người nói, đừng nghĩ phủi sạch quan hệ. Chuyện này chẳng lẽ không phải các ngươi tham dự kế hoạch. Các ngươi ai phản đối quá. Hiện tại biết chọc phải không nên dây vào người, ngược lại tới trách ta. Ta phi. Một cái đều đừng nghĩ trốn. Đồng Lao thấy trương chu tuấn trò hề tất lộ, tức khác cảm thấy mặt già không ánh sáng. Trong lòng đối hắn hận ý lại nhiều vài phần, nếu không phải xem ở hắn kia đã đã chết nhiều năm Lao bà phân thượng. Trương Chu tuấn cho hắn hiếu kính lại nhiều, hắn như thế nào sẽ nhiều lần trợ giúp như vậy một cái ngu xuẩn. Giang Đồng cùng Diệp Tuấn nhìn những người này cho hề, khỏe miệng ngậm một mà xem kịch vui tươi cười, chờ bọn họ cho cắn chó cắn đến một miệng bao lúc sau, nàng mới mở miệng nói, "Các vị không cần như thế, ta đã nói rồi, ta Giang Đồng từ trước đến nay thích lấy đức thu phục người, lại như thế nào sẽ đánh đánh giết giết, cho chính mình ngột ngạt đâu." Mọi người vui vẻ, Giang Đồng ý tứ này là muốn buông tha bọn họ. Giang Đồng vẫn cứ không có đem uy áp thu hồi, ở một bên ghế trên ngồi xuống, mỉm cười nhìn mọi người, nói, chúng ta đều là người văn minh, người văn minh gặp sự tình nên động khẩu bất động thủ, chúng ta tới nói một chút đạo lý, các ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, đương nhiên, mọi người vội vàng liên thanh đáp ứng, chúng ta đều là tinh tế thời đại người, ngân hà liên bang là pháp trị xa sẽ chúng ta đều hẳn là theo nếp làm việc, vô quy củ không thành phạm vì sao? Giang Đạo Lý Hảo, Giang Đạo Lý Hảo. Giang đồng vừa lòng gật gật đầu, kia chúng ta liền tới nói một chút đạo lý. Nay chỉ pháp bảo túi, các ngươi nói là nhà các ngươi, các ngươi trả tiền không có. Có hợp đồng sao? Kia năm cái gia tộc nào dám nói bậy, chỉ phải gật đầu nói, không có trả tiền. Chỉ là miệng hợp đồng. Vậy đúng rồi, chúng ta kim xa nhà đấu giá thanh toán tiền, ký hợp đồng, này túi có nên hay không là chúng ta kim xa nhà đấu giá? Giang đồng cười tủm tìm hỏi. 679, không gian quả. Nên. Đương nhiên nên. Trương hội trưởng vội vàng sen mùm nói, ta là bán đấu giá hiệp hội hội trưởng, ta nhất có quyền lên tiếng, này túi nên kim sa nhà đấu giá sở hữu. Giang đồng gật gật đầu, liền trương hội trưởng đều nói như vậy, kia này pháp bảo túi quyền sở hữu liền không có vấn đề. Chúng ta lại đến nói nói bồi thường vấn đề. Trương hội trưởng vội vàng nói, pháp bảo túi vốn dĩ chính là giang tinh chủ, nơi nào tới bồi thường vấn đề. Cái này liền không cần nói chuyện. Kia thu về và hủy giấy phép. Ta hôm nay uống lên chút rượu, uống say, kia đều là uống say lúc sau nói mê sảng. Giang tinh chủ, ngại nhưng ngàn vạn không nên tưởng thì ta. Trương hội trưởng đều mau khóc. Giang đồng cười, nguyên lai like là lời say a, yên tâm, trương hội trưởng, lời say không có người thật sự. Nói như vậy, sự tình hôm nay, liền như vậy giải quyết. Mọi người phía sau tiếp trước gật đầu, đúng vậy, đối, đều giải quyết. Giang đồng vỗ vỗ tay, thu hồi bị áp, mọi người chỉ cảm thấy trên người một nhẹ. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rãy rủa từ trên mặt đất bò lên, Giang Đồng nói, các ngươi xem, những việc này hoàn toàn là có thể hòa bình giải quyết, hà tất đánh đánh giết giết bị thương hòa khí. Mọi người chỉ phải gật đầu xưng là, nếu sự tình giải quyết, ta liền không quấy rầy các vị. Giang Đồng phất phất tay, đồ nhi, chúng ta đi. Hai người nên ngang mà đi ra bán đấu giá hiệp hội, chương hội trưởng xoa xoa trên mặt mồ hôi, tiến lên vài bước đi vào đồng bột nở trước, còn không có mở miệng, đã bị đồng lao phiến một bạn hai. Cả người đều bị phiến bay đi ra ngoài, hàm răng không biết chặt đứt nhiều ít viên, đầy mặt là huyết, bất tỉnh nhân sự. Đồng lao hung tợn mà nói, như vậy một cái xuẩn đồ vật, còn làm cái gì bán đấu giá hiệp hội hội trưởng. Dứt lời, nên ngang mà đi, lưu lại 5 cái gia tộc đại biểu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trong lòng một trận phát lệnh. Bán đấu giá hiệp hội lần này tất nhiên đổi chủ, mà bọn họ này năm cái gia tộc cùng trương hội trưởng nguyên bản chính là nhất phái, lại đắc tội giang đồng, lần này chết chắc rồi. Nhưng là ngấm lại đình ra kết cục, lại may mắn Giang Đồng củng cố bác nguyên bất đồng, không có vừa lên tới liền đại khai sắc giới, không được. Đến trở về cùng gia chủ thương lượng đối sách. 5 người không thèm để ý tới cái kia nằm trên mặt đất trương hội trưởng. Vội vàng bước lên xe bay, về nhà đi. Sư phụ! Xe bay phía trên, Diệp Tuấn Hưng phấn mà nói. ngay thật là lợi hại, vừa rồi thật sự là quá hả giận. Giang Đồng cong cong khoe miệng, ngươi nhớ kỹ, ở bên ngoài ngươi liền đại biểu cho ta. Đại biểu cho Kim Sa nhà đấu giá. Nếu ai tìm ngươi phiền thoái, chính là tìm ta cùng Kim Sa phiền thoái. Ngươi không cần sợ hãi, đem đối phương cho ta liệu lý, tự nhiên có ta cho ngươi chống lưng. Diệp Tuấn trong lòng một trận kích động, nhưng dây lát lại trầm mặt xuống dưới. Liên tính hắn có thể ở thủ đô tinh thượng đi ngang lại có thể thế nào? Kia trước sau không phải bởi vì hắn, thực lực của hắn xa xa không đủ, những người đó sợ hắn. Đơn giản là hắn là sư phụ đệ tử. Hắn chẳng qua là cáo mượn oai hùng kia chỉ hồ ly mà thôi. Hắn thật sâu mà hít vào một hơi, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải ra tăng tu luyện, mau chóng làm thực lực của chính mình cường đại lên, một ngày nào đó, làm sư phụ lấy chính mình vì hảo. Giang đồng trở lại kim sa cao ốc, cấp cô bác nguyên đánh cái thông tin, mấy ngày nay đối cô ra bỏ đá xuống giếng người không ít, hắn chính vội vàng từng cái mà thu thập, những người đó, không một cái sẽ có kết cục tốt. Chán đến chết giới. Giang Đồng đống nhiên nhớ tới chính mình cái kia trộm dân trồng rau chàng, phía trước nàng còn vẫn luôn đúng giờ đi thu gieo linh thực, nhưng là tiến vào khe hở thời không lúc sau, có lẽ là bị không gian pháp tác ảnh hưởng, nàng vô pháp tiến vào trộm dân trồng rau chàng. Hiện giờ nói vậy đã sớm bị người cấp trộm sạch đi. Nàng lập tức tiến vào nông trường bên trong, quả nhiên, thổ địa loại cao cấp linh thực tất cả đều bị trộm đến tinh quang, liền trong một góc loại kia vài cọng củ cải đều không có bông tha. Giang Đồng đầy đầu tuyến, những người này thật đúng là không chọn a. Nàng đã quên, chính mình là VIP người dùng, chỉ cần là ở VIP người dùng nông trường trộm đồ ăn, liền có cơ hội nhặt được chân quý hẳn giống, tự nhiên là có cái gì trộm cái gì. Nàng thở dài, đem thổ điệu núi lỏng, lại gieo mấy viên hẳn giống, vừa định lui ra ngoài, lại phát hiện màn hình phía trên có một cái kim quang lấp lánh bán đấu giá hai chữ, bên cạnh còn có không ít trang trí đóa hoa, nhìn qua phồn hoa cẩm, trông rất đẹp mắt. Nàng ở kia hai cái kim quang lấp lánh tự thượng một chút, một đạo màn hình triển khai. Cơ nhiên là một cái đấu giá hội, phía trên là bán đấu giá vật phẩm, phía dưới đó là các văn minh người dùng ra giá. Lần này bán đấu giá chính là một loại Teo Yi thảo linh thực, loại này linh thực sinh với vạn năm hàn băng bên trong, lại là đến nhiệt chi vật, đối với hỏa linh căn tu sĩ tới nói là tốt nhất tẩm bổ chi vật, nếu là dùng nó luyện chế O Yi Yidan, chỉ cần linh căn bên trong có hỏa linh căn, cho dù là ngũ linh căn phế thải, An O Yi cũng có thể tẩy tinh phạt thủy, thoát thai hoàn cốt, trở thành hỏa hệ đơn linh căn. Như vậy nghịch thiên chi vật, đoạt người đương nhiên rất nhiều, phía dưới ra giá người đều cùng sở bẻm giống nhau, dẫm dạp, có ra linh thạch, nhưng đại đa số đều là dùng chân quý linh thạch tới đổi, nháy mắt liền nhảy qua đi thượng trăm điều. Giang đồng rất có hứng thú mà nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng này cây ô y thảo bị một cái ID tên là áo mưa người chụp được, hắn ra chính là một gốc cây thủy thần thảo. Nay thủy thần thảo cùng ô y thảo là cùng loại linh thực, liền dược hiệu đều không sai biệt lắm, chẳng qua một cái là đến nhiệt trí dương chi vật. Một cái là trí âm trí hàn trí vợ, an thủy thần thảo luyện chế tứ thủy đan, là có thể thoát thai hoán cốt được đến thủy hệ đơn linh căn. Phòng trưng này hai người là vừa lúc được đến cùng chính mình thuộc tính tương phản linh thực, lưu tại trong tay là gánh nặng, không bằng lấy ra tới trao đổi. Cũng chính là cái này trộm tự điển món ăn thống người dùng nhiều, vũ trụ to lớn, luôn có người cùng chính mình có tương tự tao ngộ, vàng không, người liền tính chờ tốt nhất ngàn năm, cũng không nhất định có thể gặp được một cái người như vậy. Giang Đồng nhìn kỹ một chút bán đấu giá công năng giới thiệu, cái này đấu giá hội là mỗi tháng cử hành một lần, nếu muốn tham gia cái này đấu giá hội, yêu cầu đem chính mình bảo vật giao cho hệ thống, hệ thống kiểm nghiệm đủ tư cách lúc sau mới có thể bán đấu giá, nghe nói mỗi lần thông qua kiểm nghiệm vật phẩm đều không vượt qua 100, đủ thấy hệ thống yêu cầu có bao nhiêu cao. Giang Đồng nghĩ nghĩ, ở chính mình trong túi càn khôn đào đào, móc ra một viên màu tím trong suốt viên cầu tới, kia màu tím trong suốt viên cầu có trẻ con đầu lớn nhỏ. Thoạt nhìn giống thủy tinh cầu, bên trong là một mảnh xanh lá mạ thổ địa, có sơn có thủy, nhìn qua như là một khối phong thủy bảo địa. Nàng đem kia chỉ màu tím trong suốt viên cầu giao cho hệ thống, cao giọng nói, không gian linh thảo trái cây, không gian quả, ăn xong lúc sau nhưng đến một chỗ tùy thân không gian, không gian nội linh khí vì ngoại giới năm lần. Đây là nàng một lần ở thu đồ ăn thời điểm từ trong đất đào ra hạt giống, gieo lúc sau liền kết nảy cái trái cây. Chẳng qua giang đồng đã có xa bàn linh thực viên. Cái này vô pháp điều tiết thời gian tùy thân không gian liền có vẻ có thể có có thể không. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói, như vậy một viên không gian quả, tuyệt đối là giá trị liên thành. 680, quỷ thánh tinh huyết. Hệ thống thực mau liền thông qua xét duyệt, hơn nữa ưu tiên phóng đi lên bán đấu giá. Nay không gian quả vừa ra tới, tham dự bán đấu giá người tất cả đều tặc. Đây chính là tùy thân không gian a. Tuy rằng không thể điều tiết thời gian nhanh chậm, nhưng dấu ở thần thức bên trong, ai cũng đoạt không đi. Thời khắc nguy cơ nếu là trốn vào đi, ai cũng nghề hà hắn không được, nếu là đi vào tu luyện, linh khí như thế nồng đậm, tốc độ tu luyện có thể đề cao 5 lần. Như vậy thứ tốt, ai có thể không đỏ mắt. Giang đồng vừa mới ấn xuống bắt đầu bán đấu giá cái nút, màn hình liền soát soát soát mà nhảy ra thượng trăm điều ra giá ký lục, hơn nữa mỗi giây đều có mấy chục điều tân ký lục nhảy ra, không đến 5 phút, liền thượng vặt điều. Mà đồng thời Giang đồng tin nhắn cũng mau bị tế bạo, không ngừng mà có người phát tin nhắn lại đây, thỉnh cầu lén giao dịch sở ra giá cả đều không thấp, giang đồng bị những người này ồn ào đến đau đầu, trực tiếp tắt đi tin nhắn mới thanh tịnh một ít. giá giá còn ở tiếp tục, thực mau liền vượt qua 10 vạn điều, giang đồng ánh mắt nhanh chóng mà đảo qua màn hình, một đường xem xuống dưới, nhưng thật ra có không ít thứ tốt, nhưng đối với có tinh tế thương trưởng giang đồng tới nói đều là dâu dịa. nàng nhìn thật lâu mới rốt cuộc tìm được vài món hữu dụng đồ vật, đang ở cân nhắc nên tuyển cái nào, lại đột nhiên nhìn đến ở bên ngông bể sở ra giá ký lục bên trong có một cái ký lục có nàng quen thuộc nhất bốn cái văn tự thanh hắc ma quỷ nàng cả người chấn động lập tức đem cái kia ký lục cờ lật mở phát hiện đối phương ra chính là một dọt tinh huyết một dọt thanh hắc ma quỷ quỷ thánh tinh huyết thanh hắc ma quỷ theo thứ tự chia làm quỷ sĩ quỷ tướng quỷ vương quỷ tôn quỷ quân quỷ thánh quỷ thánh phía trên còn có quỷ đế chẳng qua giang đồng cha quá tinh tế thương trường tư liệu quỷ đế chỉ là một cái truyền thuyết chỉ có ở thần tộc thời đại Đã từng xuất hiện qua một cái quỷ đế Nghe nói 10 đại chiến thần đồng thời xuất trận Mới khó khăn lắm đem hắn giết chết Quỷ thánh Đã là mỗi lần thanh hắc ma quỷ bông xuống là lúc mạnh nhất tồn tại Có thể ra giá Tự nhiên đều là đã trải qua hệ thống đích xác nhận Giả không được Có này tích tinh huyết Liền có thể dùng để nghiên cứu Nếu có thể tìm được thanh hắc ma quỷ nhược điểm kết quả thực chính là ngoài ý muốn đại thu hoài ra Giang đồng không có do dự Trực tiếp cấp đối phương phát đi giao dịch thỉnh cầu. Đối phương vốn dĩ không có ôm bất luận cái gì hy vọng, rốt cuộc thanh hắc ma quỷ tinh huyết tuy rằng khó được, nhưng không có cái nào tu sĩ sẽ đi dung hợp chúng nó tinh huyết. Thứ này chính là cái lại nói tiếp dò người, kỳ thật dâu dịa cao cấp bảo vật. Nay ngoạn ý ở đối phương trong tay hế hàng vài ngàn năm, không nghĩ tới cư nhiên có thể sử dụng nó đổi đến một viên không gian cầu, quả thực kiếm lớn. Đối phương cũng không có do dự. Lập tức đồng ý giao dịch, hắn sợ Giang Đồng đổi ý đã phát vài điều tin tức lại đây, thúc giục Giang Đồng xác nhận Giang Đồng mới vừa một xác nhận, đối phương liền lọt phở lìn. Giang Đồng lại lần nữa đẩy đầu hất tuyến. Xem ra nàng đương một hồi coi tiền như rác. Bất quá, có thể được đến quỷ thánh tinh huyết, đương coi tiền như rác coi như coi tiền như rác đi. Nàng nhìn nhìn trong tay Bình Ngọc. Nay Bình Ngọc tài chất cũng không phải là bình thường ngọc, mà là một loại tên là thành phổ ngọc ngọc thạch. Loại này ngọc thạch mãi ngọc trung chi cực phẩm, linh khí nồng đậm, có tránh ma quỷ chấn quỷ chi công hiệu. Nàng mở ra nắp bình khác một cổ hắc khí liền từ bình trong miệng sung ra, ở không trung hình thành một cái màu đen bộ xương khô bộ dáng, gầm lên giận dữ, hướng tới Giang Đồng đánh tới. Giang Đồng cả kinh, bàn tay bên trong kim quang lập lòe, hướng tới kia màu đen bộ xương khô phất một cái, bộ xương khô chợt tan đi, hóa thành vô hình. Nàng nhìn nhìn chính mình tay, trong lòng bàn tay một mảnh đen nhánh, không khỏi nhíu nhíu mày, quả nhiên lợi hại, chẳng sợ chỉ là một giọt tinh huyết, quỷ thánh quỷ độc thế nhưng vẫn là như thế lợi hại. Nàng móc ra một quả giải độc đan dừa căn xong, lại vận công đem trong cơ thể quỷ độc loại trừ, đắp lên nắp bình, xoay người liền vào tinh tế thương trường. Lâm Phong Vũ vừa thấy đến nàng, liền lộ ra ôn nhu tươi cười, chúc mừng chủ nhân, được đến quỷ thánh tinh huyết. Giang đồng cơ cơ trong tay bình ngọc, nếu ngươi biết đây là cái gì, nói vậy cũng biết như thế nào bòn rút nó giá trị. Lâm Phong Vũ cong cong khỏe miệng, xin lỗi, ta Mỹ lệ chủ nhân, ta rất muốn nói cho ngươi, ta có biện pháp, nhưng kỳ thật, ta thật không có. Giang Đồng mày nhắc lại, thật sự, chủ nhân, ta khi nào đã lừa gạt ngài? Lâm Phong Vũ cười tủm tỉm mà nói, nhìn Giang Đồng mày níu chặt, hắn lại nói, chủ nhân, ngài cũng không cần lo lắng, ta không có cách nào, cũng không tỏ vẻ người khác không có cách nào. Ai? Giang Đồng vui vẻ, vội hỏi, Thiên Su. Giang Đồng không nghĩ tới cư nhiên là cái này đáp án, ngây người một chút, hỏi ngược lại, máy móc người Thiên Su, chẳng lẽ ngài còn nhận thức khác Thiên Su sao? Máy móc người Thiên xu là máy móc văn minh hoàng tộc cũng là máy móc người tổng chỉ huy quan. bọn họ phát minh đại quy mô kiểu khúc không gian tinh hạng từ máy móc văn minh đi vào ngân hà liên bang xâm lược nhân loại thế giới bị giang đồng củng cố bắc nguyên lạc kỳ an lan đám người cùng nhau tiêu diệt sát giang đồng củng cố bác nguyên sở dung hợp thần tộc tinh huyết liền tới tự với thiên su mặt khác máy móc người hoàng tộc đều bị giết chết chỉ có tổng chỉ huy quan thiên su trí bảo tồn xuống dưới cho tới nay đều là trí tuệ nhân tạo tiểu bạch ở nghiên cứu lại nói tiếp nàng cũng thật lâu không có gặp qua tiểu bạch rồi chủ nhân ngài rốt cuộc nhớ tới ta ta thật là cao hứng một thanh âm từ phía sau sâu kín truyền đến giang đồng hoảng sợ quay đầu lại thấy tiểu bạch thực tế ảo hình chiếu nàng còn vẫn duy trì đường trà trà bộ dáng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vô tội ngươi còn dám nói ta giang đồng cho nàng một cái xem thường chính ngươi nói ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi nơi đâu tiểu bạch hừ một tiếng bĩu môi nói chủ nhân ngươi hiện tại trong lòng chỉ có cố bác nguyên Căn bản là không có ta, ta như thế nào có thể ở các ngươi chi gian đương bóng đèn, chỉ có thể chạy trốn rất xa, miễn cho bị ngươi ghét bỏ. Nói chấp chớp mắt, bài trừ hai giọt nước mắt. Giang đồng đầy đầu hấp tuyến, tiểu bạch ngươi đủ rồi, nói đi, ngươi lại đuổi theo tinh. Lần này nhìn chúng cái nào minh tinh. Đúng rồi, nếu ta không có nhớ lầm, hai ngày phía trước có người dùng ta tài khoản mua hai chương đi kim như tinh vực vẽ tàu, còn giá cao mua một chương bổi biểu diễn phiếu, cái kia minh tinh cứ gọi là gì tới. Hình như là kêu ám hắc giả Tiểu Bạch, ngươi chừng nào thì bắt đầu thích dốc ẻn rồi minh tinh. Ngươi ký túc cái kia đường trà trà thân thể, phòng chừng còn ở đi hướng kim như tinh vực trên tinh hàm đi. Tiểu Bạch kiểm lập tức liền đỏ, sợ hãi mà nhìn nàng, đôi tay bụng mặt, nói, chủ nhân, ngài, ngài đều biết rồi, ta liền biết không có gì sự gạt được ngươi. Kỳ thật, kỳ thật ám hắc giả thật sự thật tốt, hắn không chỉ có lớn lên xoái, người lại khốc, lại thông minh, ca cũng sướng đến hảo, ta mua hắn toàn bộ eo bung nga. Chủ nhân, ngươi nếu là thích, ta có thể cho ngươi mượn nghe. Đình chỉ. Giang đồng dơ tay ngăn lại nàng nói tiếp, ta đối những cái đó thần tượng minh tinh không có hứng thú. Nói nói ngươi đối máy móc người nghiên cứu thành quả đi, ngươi cũng không nên nói cho ta, trong khoảng thời gian này ngươi cũng chỉ cố truy tinh. 681, đã lâu thiên su. Tiểu bạch kiểm căng đỏ, lôi kéo chính mình vào áo, ngượng ngùng xoắn xít mà nói, cái này, cái này sao? Giang đồng đôi mắt trừng, nổi giận ngươi sẽ không thật sự không có nghiên cứu đi. Tiểu Bạch vội vàng xua tay, không phải, không phải, chủ nhân, ta vẫn luôn đều ở nghiên cứu, chỉ là, chỉ là, không có gì thành quả nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cơ hồ nghe không thấy. Giang Đồng tức khắc cảm thấy đau đầu. Xem ra, ta chỉ có thể đem chìm giao cho Già Lam nghiên cứu. Tiểu Bạch hứ một tiếng, nói, liền ta cũng chưa cái gì thành công, Già Lam có thể làm cái gì, bất quá là lãng phí thời gian. Người tiêu cực lãn công còn có lý. Giang Đồng ở nàng trên đầu gõ một chút, tuy rằng chỉ là thực tế ảo hình chiếu, nhưng Tiểu Bạch rất biết điều mà bưng kín cái chán, đáng thương hề hề mà nói, chủ nhân, không cần đánh người ra lạc. Tuy rằng không có gì thành quả, nhưng là, nhưng là ngài có thể cùng Thiên Xu nói chuyện sao. Ta cảm thấy Thiên Xu vẫn là thực thích ngươi, nếu ngươi đi cầu hắn, nói không chừng hắn sẽ đáp ứng đâu. Giang Đồng một cái con mắt hình viên đạn ném lại đây, Tiểu Bạch lập tức game over, khéo đạp đạp mà không nói lời nào. Lâm Phong Vũ đi lên khuyên giải, chủ nhân, ta cảm thấy Tiểu Bạch nói cũng có vài phần đạo lý. Thiên Xu dù sao cũng là người máy hoàng tộc, hắn chịp phòng ngự công năng vô cùng cường đại, không phải như vậy dễ phá giải. Ngài đã có dùng đến hắn địa phương, không bằng cùng hắn nói chuyện, hứa lấy lãi nặng, làm hắn hỗ trợ, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy, chủ nhân, máy móc người gen phân tích kỹ thuật phi thường tiên tiến, nếu Thiên Xu chịu hỗ trợ, khẳng định có thể làm ít công to. Giang Đồng lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức không nói. Giang Đồng trầm mặc sau một lúc lâu, đối tiểu bạch nói, đem thiên su thả ra đi. Tiểu bạch gật gật đầu, lấy ra một cái hình dạng quái dị máy móc. Giống chỉ di động, nàng đem một quả chip cắm vào máy móc bên trong, đem máy móc cao cao dơ lên, máy móc nổi bắn ra một đạo lang quang, đánh ra một người cao lớn thực tế hảo hình chiếu. Hồi lâu không thấy, hắn vẫn là trước sau như một tuần Mỹ, trên người mặc như cũ kia thân máy móc người quân trang. Trên vai huân trương kim quang lập lòe. Đã lâu không thấy. Giang đồng nói. Thiên su. Thiên su chậm rãi mở to mắt, nhìn thoáng qua Giang đồng, lại nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Ngữ mang châm chọc mà nói, người nghiên cứu lâu như vậy, thật là vất vả, không biết nghiên cứu ra cái gì thành quả không có. Tiểu Bạch mặt lập tức thay đổi, nàng hiện tại ghét nhất nghe được thành quả hai chữ. Nổi giận đùng đùng mà nói, tướng bên thua có cái gì hảo kiêu ngạo. Thiên su châm biếm một tiếng, nghiêng đầu tới nhìn về phía Giang đồng. Ngươi đem ta thả ra. Là có việc cầu ta. Giang đồng hơi hơi nheo nheo mắt, cho nên nàng mới không thích cùng này đó máy móc người giao tiếp, một đám so nhân loại còn muốn con khéo. Nàng lấy ra kia chỉ bình ngọc, đây là thanh hắc ma quỷ tinh huyết, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nghiên cứu này cái tinh huyết. Tìm ra thanh hắc ma quỷ nhược điểm. Thiên su cười nhạo một tiếng, nguyên lai là thanh hắc ma quỷ. Giang đồng cả kinh, ngươi biết, vũ trụ bên trong rất nhiều văn minh đều có quan hệ với thanh hắc ma quỷ truyền thuyết. Thiên Xu nói, ở nhân loại tư liệu lịch sử ghi lại chung, mấy chục vạn năm trước, từng có một đám thanh hắc ma quỷ buông xuống ta sở cư trú thế giới kia, hủy diệt một cái văn minh. Nếu ngươi biết, ta liền không cần lắm lời. Giang Đồng nói, cái này vội, ngươi là giúp vẫn là không giúp. Thiên Xu nhìn nàng không nói lời nào, Giang Đồng tự nhiên biết hắn ý tứ, ngươi có điều kiện gì, khai ra đến đây đi. Ngươi hẳn là biết ta hiện tại muốn cái gì. Thiên Xu nói, ta muốn tự do. Tiểu Bạch. Giang Đồng nói, đem hắn thu hồi đi, lại nhốt lại đi. Đúng vậy Tiểu Bạch sớm xem hắn không vừa mắt, lấy ra máy móc đang định ấn, Thiên Xu lại bỗng nhiên nói, ta biết một bí mật, một cái ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú bí mật. Ta không có hứng thú. Giang Đồng chém đinh chặt sắc mà nói, thu hồi tới. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết thanh hắc ma quỷ từ đâu mà đến? Từ từ, Giang Đồng gọi lại Tiểu Bạch, nhìn về phía Thiên Xu, ngươi nói cái gì? Ở cái kia viễn cổ văn minh ký lục bên trong. Có quan hệ với thanh hắc ma quỷ nơi phát ra ghi lại. Thiên su nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đem thanh hắc ma quỷ tiêu diệt ở nơi bên trong. Giang đồng trầm mặc, thiên su cấp ra điều kiện quá có dụ hoặc lực, lệnh nàng không thể không đáp ứng. Có thể tránh cho một hồi lan tràn toàn ngân hà thai nạn, cứu người vô số, làm cái gì đều đáng giá. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở gạt ta. Giang đồng lạnh lùng nói, thiên su nói, máy móc người cũng không nói dối, không cần đem chúng ta cùng các ngươi nhân loại nhân phẩm đánh đồng. Giang Đồng thế nhưng vô pháp phản bác. Đừng nói đến như vậy đường hoàng. Giang Đồng cuối cùng nghĩ tới từ nhi, các ngươi đã không chỉ là trình tự, các ngươi đã trở thành một loại trí tuệ sinh vật, chỉ cần là trí tuệ sinh vật, liền không đáng tin tưởng. Ngươi nói cũng có đạo lý. Thiên Xu buông tay, một khi đã như vậy, ngươi đem ta lại nốt lại đi. Giang Đồng cắn răng, xem ra chính mình ý hiếp bị hắn cấp năm a Nhưng là, nàng biết, chính mình đánh cuộc không nổi, thanh hắc ma quỷ là một hồi đáng sợ thai nạn đến lúc đó chết người sẽ khó có thể đếm hết, liền nàng thân nhân các bằng hữu cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nếu ngươi không tin Thiên Su, bàn tay mở ra, một đạo màu lam màn hình nhảy ra triển khai, hình ảnh chung là một tòa thư viện, thư viện thư nhiều đến mênh mông bể sở, liếc mắt một cái nhìn lại, suốt bảy tầng lầu, tất cả đều là kệ sách, rầm rạp gáy sách đủ mọi màu sắc, giống một chương triển khai hoàn mỹ bức họa của tròn. Lúc này chúng ta máy móc văn minh quốc gia thư viện, tuy rằng sớm đã tiến vào con số thời đại. Nhưng này đó từ cổ xưa thời đại lưu truyền tới nay giấy chất sách báo chúng ta vẫn luôn thích đáng cất chứa. Thiên Xu giải thích nói. Màn hình hướng lên trên, đi vào góc chung một con kệ sách, nhưng ở trong đó một quyển màu tím bìa sách sách cổ thượng, này vốn chính là ký lục viễn cổ thời đại thanh hắc ma quỷ thai nạn thư, quyển sách này ta cũng không có xem qua, nhưng ta một cái cảnh vệ binh là này đó sách sử trung thực người đọc, hắn phi thường mê luyến này đó viễn cổ truyền thuyết. Đồng thời hắn cũng là cái làm nhảm luôn là sẽ thao thao bất tuyệt mà nói lên này đó truyền thuyết đối này ta đã từng thực bần dầu nếu hắn không phải mạnh nhất máy móc chiến sĩ chi nhất có lẽ ta đã sớm đem hắn điều đi rồi dừng một chút hắn lại mặt vô biểu tình mà nói đáng tiếc hắn đã chết ở phía trước tiến công hệ ngân hà chiến tranh bên trong giang đồng nhàn nhạt nói nếu ngươi không có xuất binh tấn công thủ đô tinh có lẽ hắn sẽ không chết ta trước nay đều sẽ không vì quyết định của chính mình hối hận thiên Xu ngẩng đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau Nếu làm ta lại lựa chọn một lần, ta vẫn như cũ sẽ hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Giang đồng sắc mặt trầm xuống, nói cách khác, ngươi được đến tự do lúc sau, còn sẽ ngóc đầu trở lại, xâm lược ngân hà liên bang. Này không phải xâm lược, nay chỉ là cao đẳng văn minh chinh phục cấp thấp văn minh thôi. 682, đáp ứng ta điều kiện. Thiên su đương nhiên mà nói, các ngươi nhân loại không đều là như thế này sao? Lúc trước đại thời đại hàng hải thời điểm, các ngươi chính là như vậy từng bước một mà khuyết trương thế lực, không phải sao? Giang Đồng lại lần nữa không lời gì để nói. Ngươi nói đều đối. Giang Đồng gật đầu nói, nhưng ta là nhân loại, ta như thế nào có thể cho phép ngươi cái này kẻ xâm lược được đến tự do? Nàng phất phất tay, Tiểu Bạch đóng cửa máy móc, lấy ra chip. Chủ nhân, yêu cầu đem chip hủy diệt sao? Tiểu Bạch hỏi. Giang Đồng trầm mặc một lát, trước thu hồi đến đây đi, tiếp tục nghiên cứu. Nếu có thể viết lại hắn chính tự, làm hắn trở thành một cái hòa bình máy móc người, có lẽ còn có thể có điểm dùng. Là chủ nhân. Giang Đồng từ tinh tế thương trường ra tới, nhìn đến An Lan, Lạc Kỳ cùng với đạm đài dã đám người nhắn lại, nàng nhất nhất theo chân bọn họ liên hệ quá, báo bình an, lại phát hiện ở dầm dạp thông tin ký lục chung có một cái đến từ chính xa xôi thương giang tinh vực. Thương giang tinh vực là khoảng cách thiên hà tinh vực xa nhất, nhất tiếp cận hệ ngân hà bên cạnh tinh vực, nơi đó đại bộ phận là hoang dã mảnh đất, là tinh tế quái thú cùng lính đánh thuê thiên đường. Cái này thông tin rễ số thực xa lạ, ai sẽ từ thương giang tinh vực cho nàng phát thông tin? Đối phương lại là như thế nào biết nàng dãy số? Nàng cấp cái kia dãy số trở về qua đi, nhưng là không người tiếp nghe. Nàng trầm mặc một chút, nói, Tiểu Bạch, chủ nhân, Tiểu Bạch ở. Lần này Tiểu Bạch tới thực mau, vẻ mặt kinh sợ, liền kém không lấy đuôi. Giúp ta tra một chút, cái này dãy số cụ thể phương vị. Giang Đồng nói, đúng vậy Tiểu Bạch tra xét một chút, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Gì? Thật là kỳ quái, ta tìm tỏi không đến cái này dãy số tín hiệu. Có lẽ đối phương tiến vào một cái lưới trời không có bao trùm đến địa phương. Vậy quên đi. Giang Đồng nói. Giúp ta chú ý một chút là được, nếu có tin tức, cho ta biết một tiếng. Là, chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi. Tiểu bạch được rồi cái quân lễ, vô bộ ngực bảo đảm. Giang Đồng tu luyện một ngày một đêm, ngày hôm sau chạm vạng khi thu được cố bác nguyên thông tin. Mời nàng cộng tiến bữa tối. Không biết vì sao. Nhìn trong tay cổ tay thức trí não. Nàng trong lòng thế nhưng sinh ra một tia tiểu nữ nhi thần thái tới, trắng tinh như ngọc trên má hiện lên một mặt nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng. Phía trước nàng cùng tiểu cố cũng từng hẹn họ quá. Lại không bằng lần này như vậy làm nàng tràn ngập chớ mong. Nàng mở ra chính mình tủ quần áo, lại phát hiện tủ quần áo quần áo thiếu đến đáng thương. Nàng túi càn khôn cùng tinh tế thương trường trong vòng có rất nhiều pháp bảo ăn mặc, này đó quần áo so bên ngoài bán tốt nhất quần áo đều tốt hơn trăm ngàn lần, bởi vậy nàng cũng không cần mua quần áo. Nhưng là... Đêm nay hẹn họ, xuyên này đó pháp bảo váy áo cũng không thích hợp Nàng ánh mắt ở trong phòng chậm rãi đảo qua Đống nhiên dừng ở góc tường sở trưng bày kia chỉ nửa người cao sứ thanh hoa bình hoa thượng Đó là chân chính đồ cổ, từ địa cầu mang ra tới Diệp tuấn hoa rất cao giá mới từ một vị xuống dốc quý tộc trong tay mua được Mặt trên màu xanh lá men gốm màu hoa văn là tinh xảo hoa điểu Hoa khai chim hót, hoa thơm chim hót, mang theo viễn cổ phong thái cùng mê người Giang đồng đông nhiên có linh cảm đi tinh tế thương trường đổi một con màu trắng tơ lụa, dùng kim kéo cắt thành tài phiến, sau đó dùng màu xanh lá sợi tơ ở tài phiến thượng thêu ra màu xanh lá hoa điểu văn. nàng dùng linh khí thao túng kim chỉ, ở bạch như ngưng chi tơ lụa thượng du tẩu, giống như một con con bướm chuyển chuyển. sau đó lại đem tài phiến tất cả đều khâu lại lên, đương cuối cùng một châm thêu thành, nàng cắn đứt sợi tơ, lại nhìn lên, trước mắt cái này váy liền áo quả thực hoàn mỹ đến tựa như tác phẩm nghệ thuật. nàng nhéo quần áo hai vai cầm lấy tới dùng sức giun lên, sau đó mặc vào thân. Nga. Lâm Phong Vũ phát ra một tiếng nhẹ nhàng cảm thán, trong mắt tràn đầy kinh diễm, chủ nhân của ta, ngài thật là mỹ lệ, này váy rất thích hợp ngài, đem ngài hoàn mỹ dáng người cùng màu da phụ trợ đến tựa như bích ngọc. Giang Đồng khẽ miệng nheo một cái, lộ ra một đạo ôn nhu tươi cười, kia tươi cười phảng phất làm cả tinh tế thương trưởng đều bị đốt sáng lên giống nhau. Đa tạ ngươi khích lệ, Phong Vũ. Giang Đồng ở trước gương xoay cái vòng. Đây là ta cho tới nay mới thôi nhất vừa lòng tác phẩm. Mỹ lệ chủ nhân, đêm nay ngài nhất định sẽ trở thành thủ đô tinh nhất động lòng người một đạo phong cảnh tuyến. Lâm Phong Vũ chưa bao giờ bùn xỉn hắn ca ngợi, ý vị thâm trường mà nói, nói vậy cố đại thiếu nhất định sẽ vì ngài sở khuyên đảo. Giang đồng hơi hơi nâng nâng cảm, hắn đã sớm vì ta sở khuyên đảo. Lâm Phong Vũ nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong mắt ánh mắt lập lòe, phản phất lại nghĩ tới trăm ngàn vạn năm trước nữ nhân kia, nàng đã từng cũng như vậy Mỹ, mỗi một động tác. Mỗi một cái tươi cười đều tác động hắn thâm. Có lẽ, hắn không bao giờ sẽ gặp được giống như vậy tốt nữ nhân. Hắn cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, lại lộ ra một mặt cười khổ, liền tính gặp thì thế nào, hắn trước sau chỉ là một đạo hư ảnh, một cái ưu hồn thôi. Mặc vũ các là thủ đô tinh vừa mới quật khởi một tòa tiệm cơm, tiệm cơm nội chia làm cơm Tây Viên cùng đồ ăn Trung Quốc Viên. Đồ ăn Trung Quốc Viên chính là cổ xưa ưu nhã giang Nam Lâm Viên, non xanh nước biếc, trời xanh không mây. Cơm tây viên còn lại là một tòa nước Đức phong cách cổ thành bảo, bên trong trang hoàng tráng lệ huy hoàng, tràn ngập giò cỏ cỏ phong cách. Cố Bác Nguyên ngồi ở lầu hai phòng thuê trong vòng, phía sau lập một người bộ dáng tuấn tiếu, thân xuyên màu trắng quần áo tuổi trẻ nam nhân, cổ áo cùng vạt áo thượng đều dùng chỉ vàng thêu phức tạp hoa văn, liền nút thắt đều là vàng ròng, mặt ngoài ma sa. ở thủy tinh ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh. Hán Tuy rằng ăn mặc tráng lệ huy hoàng, nhưng đầy mặt bất an, kinh sợ mà nhìn cố Bác Nguyên. Hắn chính là mới nhậm chức người hầu trường, An Đông đệ đệ, An Nam. An Nam tuổi thực nhẹ, chỉ có 17 tuổi, phía trước vẫn luôn ở đại học đọc sách, bởi vì không có gì tu luyện thiên phú, bởi vậy học chính là quản lý hệ, tương lai tiến vào cố gia kỳ hạ công ty công tác. An Đông sau khi chết, cố gia vì khen ngợi hắn, liền đem An Nam nhâm mệnh vì cố bác nguyên tân người hầu trường. An Nam tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng là lại có chút lo lắng. kaka ca đã từng nói qua, cố đại thiếu thật không tốt hầu hạ. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị xung quân đến xa xôi tinh hệ đi đường cu Bởi vậy tiền nhiệm đã nhiều ngày, hắn vẫn luôn thật cẩn thận, sợ làm sai chỗ nào, cho cố đại thiếu sinh khí. Đối với An Đông, cố bác Nguyên là có vài phần ấy náy, từ hắn 14 tuổi khởi, An Đông liền ở hắn bên người hầu hạ, vẫn luôn đem hắn hầu hạ rất khá. Hiện giờ vì cứu hắn mà chết, hắn đối An Nam cũng nhiều vài phần khoan dung, cũng không giống như trước như vậy hả khác. Hắn nhìn nhìn thời gian, đáy mắt hiện lên một mặt nôn nóng nghiêng Đầu đi đối An Nam nói, Tiểu Đồng còn chưa tới sao? An Nam hơi hơi không lưng, cung kính mà trả lời, Đại thiếu gia, ngài yên tâm, Giang Nữ sĩ thực mau liền sẽ tới rồi. Nói tương đương chưa nói, cố bác nguyên có chút không vui. An Nam nhớ tới ca, ca từng nói qua, cố đại thiếu thập phần yêu thích Giang Đồng Nữ sĩ, tưởng hết các loại biện pháp muốn thảo nàng niềm vui, do dự một chút, mở miệng nói, Đại thiếu gia, Nữ sĩ thông thường đều tương đối trưởng, các nàng hẹn hò phía trước đều sẽ nghiêm túc trang điểm, tới càng trưởng. Thuyết minh trang điểm đến càng dụng tâm, đối ngài càng coi trọng, càng thích. 683, ngươi không phải thực hưởng thụ sao? Cố Bác Nguyên nghe xong lời này, quả nhiên tâm tình rất tốt, A Nam biết chính mình nói đúng, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại tiếp tục nói, đại thiếu gia, giang đồng nữ sĩ vốn dĩ liền lớn lên thật xinh đẹp, cho dù là đầu bù tóc rối đều cùng tiên tiên dường như, nếu lại trang điểm một phen, kia quả thực chính là khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Cố Bác Nguyên gợi lên khóe miệng, cười nói, ta xem ngươi này há mồm. So ca ca ngươi còn muốn xảo quyệt. An Nam vội vàng tỏ lòng trung thành, đại thiếu gia, ta kỳ thật miệng thực buồn, ta này nói đều là đại lời nói thật, không tin ngài đi ra ngoài hỏi một chút, ai không nói Giang Đồng Nữ Sĩ là thủ đô tinh đệ nhất Mỹ nhân a ta xem nột, Giang Đồng Nữ Sĩ không chỉ có là thủ đô tinh đệ nhất Mỹ nhân, vẫn là toàn ngân hà liên bang đệ nhất Mỹ nhân. Cái kêu minh tinh, gọi là gì ẻn, được xưng là ngân hà đệ nhất Mỹ nhân, nhưng ngài xem nàng như thế nào có thể cùng Giang Đồng Nữ Sĩ so kia dung mạo kia khí chất điểm nào so được với ta xem nột nàng cấp giang đồng nữ sĩ sách giày đều không xứng cố bác nguyên nâng nâng cảm đáp ý mà nói bất quá là một cái diễn viên cũng cân xứng ngân hà đệ nhất mỹ nhân ta tiểu đồng hắn nói còn chưa nói xong môn đũng nhất hai giang đồng chậm rãi mà nhập hắn cùng an nam hai người đôi mắt lập tức rượu thẳng giang đồng trên mặt mang theo một đạo nhợt nhạt mỉm cười một đầu thật dài tóc đen tóc đẹp lên đỉnh đầu bản tinh xảo búi tóc mặt trên đường một con chế tác tinh mỹ chân châu kẹp tóc Trên người ăn mặc một kiện quá đầu gối váy dài. Kia váy dài là vô tay áo, áo cổ đứng, lăn màu xanh lá biên, trước ngực một hàng màu xanh lá nút bọc, nút bọc chung quanh là màu xanh lá hoa cỏ văn. Làn váy hạ là một vòng váy lan, váy lan thượng treo sơn thủy hoa điểu. Nàng núp ních, làn váy cuốn lên tầng tầng cuộn sóng, váy lan thượng hoa điểu đều phảng phất đi theo độc lên. An Nam phía trước những lời này đó, tất cả đều là vớt mông ngựa, nhưng là vừa thấy đến giang đồng, hắn liền biết chính mình theo như lời những cái đó. Tất cả đều là thật sự. Giang Đồng thấy Cố Bác Nguyên ánh mắt đăm đăm, giơ tay ở trước mặt hắn bấy vẫy, "Tiểu Cố, như thế nào, xem ngây người." Cố Bác Nguyên sửng sốt, ngay sau đó gương mặt bay lên lưỡng đạo đỏ ửng. Giả Khụ một tiếng che dấu xấu hổ, "Váy rất đẹp." Giang Đồng nhịn không được cười cười, "Là váy đẹp. Vẫn là ta đẹp." Cố Bác Nguyên mặt càng đỏ hơn, "Đều đẹp." Giang Đồng thấy hắn dáng vẻ này, nhịn không được chơi tâm nổi lên, duỗi tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Tiểu Cố, Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Phát sốt sao? Tiểu cố nắm lấy tay nàng, đồng nhiên ra tay bắt lấy nàng cái ốc, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, sau đó hướng tới nàng mềm mại đôi môi hôn đi xuống. Nụ hôn này chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà một hôn. Giang đồng lập tức liền ngây dại, vội vàng đem hắn đẩy ra, tiểu cố. Trước công chúng ngươi làm gì? Cố bác Nguyên nuôn vai, ai nói là trước công chúng? Rõ ràng ở thuê phòng. Giang đồng mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Chiều hắn phía sau An Nam nhìn thoáng qua, An Nam cũng coi như là có ánh mắt, vội vàng không người nói, đại thiếu ra. Ta đi xem đính bít to di ạ bò bít tết hảo không có, món này yêu cầu chỉnh tự làm việc nhiều, cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề đều hủy hoại. Ta phải đi nhìn chằm chằm. Cố bác Nguyên vừa lòng gật gật đầu, đi thôi. An Nam lui ra ngoài, đem thuê phòng môn nốt lại. Người xem. Liền chúng ta hai người. Cố bác Nguyên rỗi tay liền ôm nàng eo, đem nàng mang nhập chính mình trong lòng lực. Nhẹ nhàng bước ve nàng tóc đen tóc dài, hắn thực thích loại này thuận bao sờ cảm giác, tiểu đồng tóc dài giống như là nhất thượng đẳng tơ lụa có thể đem người tay hút lấy, như thế nào đều luyến tiếp phóng. Tiểu cố, ngươi hiện tại lá gan thật là càng lúc càng lớn a Giang đồng liếc mắt nhìn hắn. Cố bác nguyên hít mắt, thưởng thụ mỹ nhân trong ngực, lần này khe hở thời không trí lữ, ta chính là có kinh nghiệm, giống như trước như vậy sợ hãi rụt rẹ không dám xuống tay sao được. Tiểu đồng ngươi trong lòng khẳng định cũng ở đoán trách ta trước kia không đủ chủ động đi." Giang Đồng mặt bộ cơ bắp trừ hai hạ, ai nói? Cố Bác Nguyên một bộ đương nhiên bộ dáng, ở khe hở thời không thái dương trong thành, ta thân ngươi ôm ngươi thời điểm, ngươi không phải thực hưởng thụ sao?" Giang Đồng nổi giận, lập tức từ trên người hắn nhảy dựng lên, "Ai nói ta thực hưởng thụ? Ngươi đừng chính mình chắc hẳn phải vậy." Cố Bác Nguyên nâng nâng cằm, thực khó hiểu mà nói, "Ngươi rõ ràng liền rất hưởng thụ a, ta hôn ngươi thời điểm, ngươi còn đáp lại?" Ngươi đầu lưỡi như vậy ngọn, đủ rồi. Giang Đồng đau đầu mà xoa xoa Nguyệt Thái Dương, để tránh hắn tiếp tục nói hiệu nói vượng. Tiểu Cố chính là Tiểu Cố, trước sau đều là cái triệt triệt để để nhị hóa. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến khách sạn hầu ứng thanh âm, Tiên Sinh, ngài điểm đồ ăn tới. Cố Bác Nguyên sửa sang lại một chút váy áo, vào đi. Môn mở ra, hai đội thân xuyên vít to di ạ thời kỳ hầu gái trang mỹ mạo thiếu nữ nối đuôi nhau mà nhập, liệt ở hai bên. Sau đó là vài vị ăn mặc màu đen áo bành tô hầu ứng đẩy toa ăn tiến bảo màu bạc kim loại cái nắp mở ra, một cổ mê người đồ ăn mùi hương ở nhà ở bên trong trăn ngập, liền giang đồng đều nhịn không được nhiều người hai hạ. An nam cũng theo tiến bảo với lui hai gã nam phó, tự mình vì hai người bưng lên thức ăn, đại thiếu gia, giang nữ sĩ, đây là nhà này mặc vụ khách sạn nổi tiếng nhất Vít Di ạ bò bít tết. Loại này bò bít tết là tuyển dụng Vít Di ạ tinh thượng tiểu như lưng thị chế tác mà thành. Loại này tiểu ngư từ sinh hạ tới bắt đầu sở ăn thức ăn chăn nuôi chính là nhất thượng đẳng ngải mỹ thảo, nó thịt chất phi thường tươi ngon, nghe nói ăn ở trong miệng có một loại hoa nhài thanh hương. Hoa nhài là địa cầu nguyên sản hoa loại, ở tinh tế thời đại tuy rằng cũng nuôi trồng thành công, nhưng số lượng thập phần thưa thớt, thông thường chỉ có đại quý tộc nhà ấm trồng hoa bên trong mới có như vậy một hai buồn, dùng để trang điểm bề mặt, là một loại địa vị tượng trưng. Giang đồng từ hầu gái trong tay tiếp nhận giao nĩa, cắt một tiểu khối, đang định ăn Đồng nhiên một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa, hai vị thật là có nhã hứng. Giang Đồng động tác một đốn, ngừng đầu, thấy một thân hắc y hạ vô nhai, hắn phía sau đi theo hai gã người hầu, phong độ nhẹ nhàng, tựa như trọc thế giai công tử. Đối với cái này biểu hình, Giang Đồng cảm tạ có chút phức tạp, nàng đối hạ gia người đều không có cái gì hảo cảm, nhưng là hắn lại lại nhiều lần mà trợ giúp nàng, đối nàng cũng coi như có ân. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn lại năm lần bảy lượt mà khiêu khích cố ra Nào đến dư luận xôn xao, làm nàng đối hắn quan cảm đại đại hạ thấp. Có lẽ hắn làm được cũng không sai, ở năm đại đỉnh cấp thế gia vị trí này, gia tộc nào không phải hao tổn tâm cơ ngươi tranh ta đoạn, liền tính tạm thời kết thành liên minh, kia dù sao cũng là tạm thời, không có khả năng lâu dài. Thí dụ như lạc gia cùng an gia, ở cố gia nhất gian nan thời khắc, cũng chỉ có lạc kỳ cùng an lan đám người nguyện ý đứng ra hỗ trợ, đến nỗi thanh gia, không có bỏ đa xuống giếng đã không tồi. Hạ gia chủ. Giang Đồng nói. Các hạ cũng là tới dùng cơm. Thật xảo. Không, ta là tới gặp cố đại thiếu. Hạ vô nhai lễ phép mà chiều nàng gật gật đầu, nhìn về phía cố bác nguyên, trên mặt mỉm cười nửa phần chưa thiếu. Cố đại thiếu, thương răng tinh vực một chuyện, ngươi đã đã hạ quyết tâm. 684, hạ vô nhai tuyên chiến. Cố bác nguyên thong thả ung dung mà buông rao nĩa, ngẩng đầu nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Không sai. Không có bất luận cái gì cứu vãn. Hạ vô nhai lại hỏi không sai kia thật là tiếc Hạ Vô Nhai thở dài, chậm rãi đi đến hắn trước mặt, đôi tay bối ở sau người, hơi hơi cúi người nói, "Cố đại thiếu, trận chiến tranh này là ngươi chọn lựa khởi, ở trong chiến tranh chết đi người, ngươi đều phải vì bọn họ phụ trách." Cố Bác Nguyên cười lạnh một tiếng, "Thật là hiếm lạ, Hạ gia gia chủ, có tiếng âm ngoan tay cay, chưa bao giờ cho người ta lưu đường sống Hạ Vô Nhai, cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Trận chiến tranh này đến tột cùng là ai khơi mào, nói vậy Hạ gia gia chủ so với ta rõ ràng." Liền không dùng lại loại này đường hoàng nói tới đối người khác tiến hành đạo đức bắt góc, hạ gia chủ, thứ ta nói thẳng, ngươi có đạo đức sao? Hạ vô nhai cũng không tức giận, chỉ là tươi cười thâm một phần, lại ngẩn đầu lên nhìn về phía giang đồng, tiểu đồng, ngươi tính toán đứng ở cố đại thiếu bên này, cùng ta là địch sao? Giang đồng đầy đầu mờ mịt, nhưng nàng không có chút nào do dự, chém đinh chặt sắt mà nói, không sai, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ta trước sau đứng ở tiểu cố bên này, vĩnh viễn, có trong nháy mắt. Hạ vô nhai trong mắt hiện lên một mạn thống khổ, nhưng kia thống khổ dây lắt lướt qua, hóa thành so rắn độc, còn muốn ác độc tươi cười. Thật hảo, tiểu đồng, ngươi cùng mẫu thân ngươi giống nhau, đều nguyện ý vì nam nhân trả giá hết thảy. Ta thật muốn tán một câu, có nảy mẫu tất có nảy nữ. Giang đồng sắc mặt trầm xuống, ta sớm đã nói qua, ta mẫu thân cùng các ngươi hạ gia không có nửa điểm quan hệ, nếu ngươi lại vũ nhục cha mẹ ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ vô nhai thật sâu mà nhìn nàng, cặp kia con ngươi sâu thẳm đen nhánh. Hắn đông nhiên túi xuống thân, ly giang đồng mặt cực gần, đối diện cố bác Nguyên nhanh chóng ra tay. Trong tay bò bít tết dao bay ra, thứ hướng hắn mặt. Hạ vô nhai dơ tay liền đem dao nhỏ tiếp được, cố bác Nguyên lạnh lùng nói, ly ta tiểu đồng xa một chút, nếu không lần sau ném lại đây liền không phải dao nhỏ. Ta bất quá là ở cùng tiểu đồng nói chuyện mà thôi. Hạ vô nhai cười nói, cố đại thiếu hạ tất như vậy khẩn trương. Xem ra cố đại thiếu đối tiểu đồng cũng không tín nhiệm nột. Giang đồng lạnh lùng nói. Hạ gia chủ vẫn là không cần châm ngòi lì rán, đối ta không có gì dùng. Hạ vô nhai ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nhìn xem, nữ sinh hướng ngoại. Còn không có quá môn. Liên hướng về chính mình trợ phu. Tiểu đồng, ngươi sẽ không quên, ta dung hợp viên cổ cự thần huyết thống đi. Thì tính sao? Không có người so ngươi càng thích hợp ta. Hạ vô nhai đáy mắt kích động trí tại tất đắc. Tiểu đồng, ta chưa từng có tử bỏ qua ngươi. Giang đồng cười lạnh nói, thực đáng tiếc. Người vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Hạ vô nhai không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là lộ ra một đạo ý vị thâm trường tươi cười. Kia chúng ta liền trên chiến trường thấy đi. Hắn mang theo hai cái người hầu bước nhanh đi ra thuê phòng. Giang Đồng nhìn về phía Cố Bác Nguyên, Tiểu Cố, Thương Giang Tinh Vực đã xảy ra chuyện gì? An Nam lại vì Cố Bác Nguyên thay một bộ tân giao lễ. Cố Bác Nguyên tiếp tục nhấm nháp vít to gì a bò bít tết, nhàn nhạt nói, Thương Giang Tinh Vực vẫn luôn tại tiến hành tinh vực ngoại khai phá. Tinh vực ngoại khai phá. Giang Đồng nhíu mày. Thương Giang tinh vực ở vào hệ Ngân Hà bên cạnh, mấy năm phía trước ở hệ Ngân Hà ở ngoài phát hiện hai viên hành tinh, thông qua tiên tiến nhất máy bay không người lái dò xét. Kia hai viên hành tinh mặt trên có sinh vật sinh tồn. Mấy năm nay nội, liên bang vẫn luôn ở đối kia hai viên hành tinh tiến hành nghiên cứu, nửa năm trong vòng. Phái ra vài chi thám hiểm đội đi vào, nhưng là đi liền lại không trở về. Cũng liên hệ không thượng, tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã chết ở tân hành tinh thượng. Giang Đồng thân mình hơi khom chẳng lẽ có người đã trở lại? Cố Bác Nguyên gật đầu, không sai, trong đó một chi đội ngũ đã trở lại, bọn họ tử thương thảm trọng, chỉ đã trở lại ba người, nhưng là bọn họ trên người đều mang theo kia hai viên hành tinh thượng sinh vật, không chỉ có như thế, bọn họ còn tìm tới rồi một cái vững vàng không gian đường hầm, tiến hành tiểu khúc không gian, có thể tiết kiệm đại lượng năng lượng, nếu có thể đối kia hai viên hành tinh thực dân, Ngân Hà Liên Bang phát triển, liền sẽ nên đón Tân Văn Trương. Hắn dừng một chút, nói, Tiểu Đồng. Chúng ta ngân hà liên bang từ 800 năm trước huyết chương đến toàn bộ hệ ngân hà lúc sau, liền không còn có tiến bộ, chúng ta tựa như bị nhốt ở trong lồng chim chóc, vẫn luôn vô pháp bay ra hệ ngân hà cái này nhà giam. Bởi vậy, này hai viên vực ngoại hành tinh đối chúng ta tới nói, trọng yếu phi thường. Giang Đồng vẫn là lần đầu tiên ở Cố Bác Nguyên trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có một ngày sẽ nhìn đến một cái yêu quốc yêu dân tiểu Cố. Nửa tháng sau, chúng ta đệ nhất chi quân đội liền phải tiến vào kia hai viên tân hành tinh. Dựa theo liên bang pháp luật quy định, ai quân đội đầu tiên tiến vào một viên tân hành tinh, kia viên tân hành tinh liền vì hắn sở hữu trở thành hắn lãnh địa. Cố Bác Nguyên tiếp tục nói: Giang Đồng đã hiểu, hoàn toàn đã hiểu. Cố gia quân đội sắp sửa tiến vào tân hành tinh, mắt thấy tân hành tinh liền phải trở thành cố gia sản nghiệp. Những người đó ngồi không yên, muốn phân một ly canh. Giang Đồng hỏi: Cố Bác Nguyên mặt tâm trầm, phía trước đã nhiều năm đối kia hai viên tân hành tinh nghiên cứu đều không có chút nào tiến triển, hao phí tiền tài vật tư thật lớn. Hạ ra, quách ra, lạc ra trở gia tộc đều sôi nổi trẻ tư, bọn họ không tin sẽ có thành quả. Chỉ có chúng ta cố ra, ở ta kiên trì dưới vẫn luôn kiên trì tới rồi hiện tại, chúng ta hao phí vô số sức người sức của, quyết không thể vì người khác làm gà. Giang Đồng trầm mặc sau một lúc lâu, kia hai viên tân hành tinh tình huống như thế nào, hành tinh thượng sinh vật có công kích tính sao? Cố bác Nguyên nói, mạo hiểm đội mang về tới thực vật có cực cường công kích tính, không chỉ có như thế. Nghe nói hai viên hành tinh thượng đều có một loại đại hình ăn thịt động vật, loại này động vật thực lực tương đương với thất cấp tinh tế quái thú, này vẫn là thấp kém nhất cấp. Hắn thấy Giang Đồng sắc mặt nghiêm trọng, cho nàng một cái an ủi tươi cười, yên tâm đi, chút thực lực ấy ta còn không bỏ ở trong mắt, liền mấy cái võ vương cấp bậc mạo hiểm đội đội viên đều có thể tồn tại trở về, huống chi là ta. Nếu yêu cầu hỗ trợ, tùy thời mở miệng. Giang Đồng nói, "Yên tâm đi." Cố Bác Nguyên mỉm cười, "Trước dùng cơm." Sau đó ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương Hai người ở hơi mang ngưng trọng bầu không khí có ích qua bữa tối Từ mặc vụ khách sạn ra tới Bước lên cố bác nguyên xa hòa xe bay Giang đồng nhìn ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu Kỳ quái hỏi Tiểu cố, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào Tiểu cố thần bí mà cười cười Khỏe mắt là che giấu không được vui sướng Chờ ngươi tới rồi sẽ biết Cư nhiên còn như vậy thần bí Giang đồng liếc mắt nhìn hắn Âm thầm nói Liên ở ngay lúc này Tiểu Bạch đông nhiên ở nàng bên thai thấp giọng nói, Chủ nhân, ta kiểm tra đo lường ra cố đại thiếu tuyến thượng thận kích thích tố tăng vào Nga, ngài biết này ý nghĩa cái gì sao? Hi hi. Giang đồng mặt lập tức liền đỏ. Câm miệng. Nàng ở trong lòng thấp mắng một tiếng, đóng cửa cùng Tiểu Bạch liên hệ. 685, Tiểu Cố cầu hôn. An Nam. Cố bác Nguyên đông nhiên nói, ngươi có thể đi rồi. Đúng vậy. An Nam đáp ứng một tiếng, trực tiếp mở cửa xe, nhảy đi ra ngoài, cơ hồ cùng lúc đó. Hắn sau lưng mở ra một đôi thật lương cánh, sắt thép cái giá, xương có trong suốt như chuẩn chuẩn cánh giống nhau lông chim, ở giữa không trung chụp đánh hai hạ, liền hướng tới cô ra phương hướng bay đi. Giang đồng kinh ngạc, kia cánh là là ta phát minh mới. Cố bác nguyên đắc ý mà nói, có thể ở vũ trụ bên trong sử dụng, là đơn binh tác chiến vũ khí sắc bén. Hắn một bộ ta lợi hại như vậy, mau khen ta đi biểu tình, làm giang đồng nhịn không được muốn cười. Nàng vô vô hắn mặt, hảo hảo, nhà ta tiểu cố lợi hại nhất được không? Cố Bác Nguyên đối nàng loại này hống hải tử giống nhau khẩu khí rất bất mãn, nhưng ngấm lại nàng câu kia nhà ta tiểu cố, tâm tình lại lập tức trở nên siêu hào lên. Hắn ở xe bay trung không đài ấn hai hạ, đem xe bay tốc độ lên tới nhanh nhất. Xe bay ở không trung đấu đá lung tung, tựa như một đạo lưu quang. Rất nhiều xe bay sợ tới mức vội vàng tránh né, tránh đi lúc sau một bên chửi má nó một bên báo nguy. Hiến binh nhóm mở ra chấp pháp xe lại đây, vừa thấy đến biển số xe lập tức liền túng. Biển số xe thượng thình lình có một cái cố tự. Điều chính là cố ra xe, ai mẹ nó như vậy không ánh mắt đi cản cố ra xe, không muốn sống nữa sao. Cố bác Nguyên siêu xe cơ hồ kéo dài qua toàn bộ thành thị, cuối cùng dừng ở vùng ngoại thành một tòa tiểu biệt thự trước. Tới rồi, cố bác Nguyên kéo Giang Đồng tay, thập phần thân sĩ mà đỡ nàng xuống xe, Giang Đồng nhìn nhìn trước mắt này đống tiểu biệt thự, bạch tường lam cửa sổ, cùng thủ đô tinh ngàn ngàn vạn vạn biệt thự cũng không có cái gì khác biệt, thoạt nhìn không giống như là hào môn thế gia sản nghiệp. Ngược lại như là bình thường giàu có nhân ra nơi ở. Đây là. Cố bác Nguyên mở cửa, lôi kéo tay nàng, thân mật mà đi vào đi. Nhà ở trang hoàng rất đơn giản, cơ hồ không có gì hàng xa xỉ, nhưng là lại rất ấm áp, cửa chung gió len ca len kèn, thanh thúy dễ nghe, trong phòng một bàn một ghế, không một không tràn ngập bình thường gia đình mới có thân mật cùng yên lặng Tiểu đồng. Đây là ta cho chúng ta hai chuẩn bị. Cố bác Nguyên nhẹ nhàng mà ôm nàng eo thon. Ở nàng bên thai thấp giọng nói. Ta nhớ rõ lần trước chúng ta đi dạo phố, đi ngang qua.